mời các bạn cùng nghe phần 15 phần cuối của truyện trọng sinh sau năm cái ca ca khóc lóc cầu ta hồi phủ Chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện .com chương bốn phỉ nhổ địch thanh cùng ngân vọng nhã cùng với trăm dặm ảnh mấy người là ở ngày thứ hai trở về khương âu an thấy bọn họ sau khi trở về lập tức liền từ trong phòng ra tới vừa định dò hỏi ngân vọng nhã ôm lấy khương âu an An An bảo bối, ngươi sư thì ta hiện tại rất mệt, nhu cầu cấp bách trở về bổ miên, chờ ta tỉnh lại lại cùng ngươi nói thì bị a, ngươi cũng không cần lo lắng, đã thu phục. Kia sư thì ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tấm ảnh nhỏ cùng tiểu Ngưu nhìn qua cũng rất mệt, Khương Âu An thúc dục bọn họ đi nghỉ ngơi. Sau đó đi phòng bếp ngao canh, chờ bọn họ đã tỉnh, vừa lúc có thể uống thưởng. Chờ ngân vọng nhã bọn họ tỉnh lại đã là sau giờ ngọ. Khương Âu An biết được cựu U đế quốc phái một chi vạn người đại quân tới rồi bình an chấn nghĩ cách cứu viện cơ là lướt. Chỉ là bất quá này chi vạn người đại quân còn không có đến biên giới, đã bị địch thanh cấp đào hố tổn thất hơn phân nửa. Thường Thư Vân cũng phái đệ tử, bất quá căn bản là không cần bọn họ động thủ tiểu miêu cùng bạch thư đáng người trực tiếp thu phục. Vạn người đại quân biến thành tàn quân còn không có bắt đầu đối bích la trang động thủ, liền lui binh. Cơ là lướt phía trước điều chế vô địch hoàn hải không ít binh lính, chuyện này truyền tới cựu U đế quốc sau, liền lập tức bị đế hoàng đè ép xuống dưới, nàng cùng Hắc Sơn giáo liên thủ sự tình cũng là giống nhau. Vốn dĩ đâu, người tam sư huynh không cần như vậy phiền toái, hắn nếu là tưởng đem tin tức truyền bá đi ra ngoài, bên kia cũng áp không xuống dưới, bất quá người tam sư huynh vì cho người hết giận, làm đế hoàng thân khẩu nói ra chân tướng. kia lão đông tây cũng không phải cái ngốc tử. Về cơ là lướt đã làm những cái đó chuyện xấu, dư luận một ngày nào đó sẽ áp không được còn nữa hắn tiếp tục phái binh cùng Bích La Trang không chết không ngừng, đối cửu U đế quốc đều không phải là chuyện tốt cuối cùng, hắn sẽ vứt bỏ cơ là lướt công khai nàng phạm những chuyện này, làm cửu U đế quốc bá tánh thất vọng. Ngân vọng nhã uống khương Âu An uống canh canh nói, kia nếu là đế hoàng bỏ mặc đâu, ngân vọng nhã cười một cái. cơ là lướt là cửu u đế quốc ba tánh trong lòng tín ngưỡng đế hoàng bỏ mặc nói những cái đó ba tánh cũng sẽ không đồng ý đến lúc đó cửu u đế quốc hoàng thành liền rối loạn mặc kệ thấy thế nào từ bỏ cơ là lướt đều là lựa chọn tốt nhất kia cửu u đế quốc đế hoàng quyết định từ bỏ cơ là lướt sau đâu người tam sư huynh nói đem cơ là lướt đưa trở về cửu u đế quốc liền như vậy phóng nàng đi sao ngân vọng nhã vươn tay khắp khương ấu an gương mặt một chút người tam sư huynh đương nhiên không như vậy hảo tâm hắn hư thật sự đâu khương âu an bỗng nhiên có điểm mong đợi ba ngày sau cửu u đế quốc phái người tới bích la trang đáp ứng công khai cơ là lứt hành động hơn nữa muốn dẫn người trở về nhưng bị địch thanh cấp cự tuyệt trước công khai hắn lại phái người đem cơ là lứt đưa về cựu u đế quốc cơ là lứt đối với đế hoàng tới nói đã là cái phế cờ đó là như thế cũng không nói thêm gì lại qua mấy ngày, khương âu an đi ở trên đường cái đều nghe được có bá tánh nghị luận cơ là lướt sự tình, cơ là lướt từ khi ra đời bắt đầu liền tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, danh khí to lớn có thể nói thiên hạ không người không biết. nàng là cựu u đế quốc bá tánh tín ngưỡng cấp cựu u đế quốc mang đến thủy Triệu. cho nên tin tức truyền ra tới sau cơ là lướt liền biến thành cựu u đế quốc bá tánh trong miệng độc phụ. Cũng có người không tin, nhưng hỏi thăm lúc sau, biết được là đế hoàng thân khẩu nói, lại là không thể không tin. Cơ lả lướt mơ màng hồ đồ, nàng không biết ở phòng chất củi đãi nhiều ít thiên. Nàng toàn thân đều vô cùng đau đớn, tay chân càng là một chút chi giác đều không có. Thẳng đến phòng chất củi cửa mở, nàng bị người thua lỗ kéo đi ra ngoài. Là lâm cong cong cái kia thiện nhân đi, nàng nếu là còn sống, nhất định phải những người này chết không có chỗ trôn. Nàng mơ hồ nghe được bên tai có người nói, đi bích la trang. Theo sau nàng lại bị nhốt lại, nhìn không tới một tia ánh sáng. Cũng không biết là qua bao lâu, nàng lại lần nữa bị kéo ra tới. Nàng nghe được có người nói, đưa đi cửu U Đế Quốc Hoàng Thành. Kia một khắc nàng tuyệt vọng trầm tịch tâm hào tựa sống lại. Là phụ hoàng cứu nàng sao? Nàng có thể sống sót sao? Không biết là ai quặc trụ nàng hàm dưới, hướng miệng nàng tắc cái gì? nàng chỉ cảm thấy chính mình cổ họng nóng rát đau đưa đi hoàng thành cứ việc giọng nói đau đến nàng thống khổ muốn kêu ra tới chính là hồi cựu u đế quốc vui sướng vẫn là làm nàng thanh tỉnh một ít nàng muốn báo thù nàng muốn giết những người đó nàng đôi mắt bị bịt kín dưới thân ở sóc này nàng nghe được cãi cọ ẩm ý thanh âm nàng bị người đầy một phen hung hăng ngã trên mặt đất mông ở nàng đôi mắt thượng miếng vải đen rớt nàng nhìn trói mắt ánh mặt trời chờ đến nàng thích hướng ánh mặt trời lại lần nữa hướng tới bốn phía nhìn lại khi thấy được khác thường ánh mắt là cừu công chúa thật là nàng ta thiên nàng như thế nào biến thành bộ dáng này nàng trừng phạt đúng tội hảo sao chính là nàng hại chết bao nhiêu người a mặt ngoài một bộ giả bộ một bộ thiện lương bộ dáng chính là tâm lại như thế ác độc thảo gian nhân mạng liền ứng quốc vô địch hoàn sự bao nhiêu người bởi vì nàng chỉ có thể nằm ở trên giường vượt qua nửa đời sau a Còn có nam vực huyết vương cổ chuyện này còn có thể lây bệnh đâu, cũng may cổ độc khống chế bằng không toàn bộ thiên hạ đều phải sinh linh đồ thán. Nữ nhân này thật là đáng sợ, cơ là lướt nghe bốn phía những cái đó mang theo chán ghét ngữ khí nghị luận thanh thân mình run dày. Nàng đây là ở, hoàng thành trên đường cái, nàng về tới cửu u đế quốc bị người đẩy đến trên đường cái. Không, nàng muốn đi hoàng cung, nàng là công chúa, này đó tiện dân nhóm không tư cách nói nàng. Cơ là lướt muốn hô lên thanh, chính là nàng phát hiện chính mình giọng nói đau đến nói không nên lời một chữ. Nàng chỉ có thể hướng tới Hoàng Cung Phương hướng bò, nàng muốn chạy nhanh rời đi nơi này, nàng muốn gặp Phụ Hoàng Mẫu Phi. Cơ lả lướt hướng phía trước bò, chỉ là đường phố hai bên bá tánh nghe nói nàng sau khi xuất hiện đều sôi nổi chạy ra. Có người từ giỏ rau lấy ra một viên trứng gà nện ở cơ lả lướt trên đầu. Có người khai đầu, liền có càng nhiều người lấy đồ vật tạp cơ lả lướt. Mỗ tửu lầu lầu hai nhã gian, cửa sổ bị một đôi thon dài trắng nõn tay đẩy ra. Một bộ thanh y tuấn mỹ nam tử nhìn trên đường phố mấp máy bỏ sát nữ tử, khóe miệng gợi lên nhợt nhạt độ cung. Ở sau đó phương, là cái hắc y nam tử, đáng tiếc tiểu sư muội có mang thân mình, vô pháp tới xem diễn. Nói, thanh y nam tử cổ họng tràn ra dễ nghe cười nhẹ thanh. Tránh ra, dừng tay, ai còn dám đối công chúa bất kính, đều quan tiến trong nhà lao. Ném đồ vật bá tánh đều sau này lui. Có cấm vệ quân tiến lên cầm đầu cấm vệ quân càng là muốn nâng khởi cơ là lướt. Cơ là lướt cũng thấy rõ ràng đối phương bộ dáng Nàng chờ tới rồi, nàng có thể sống sót. Đúng lúc này, nàng đều đôi mắt đột nhiên chừng lớn. Khóe miệng có huyết lưu hạ. Điện hạ, cửu công chúa điện hạ. Cầm đầu cấm vệ quân giò ra tay. Cơ là lướt không có hơi thở. Nàng đã chết, cửa sổ trước nam từ khóe miệng ý cười càng sâu Địch Thanh không nhanh không chậm nói, dựa theo kế hoạch hành động. Hắc Y Nam từ ôm quyền đồng ý là lâu chủ. Chương 467 trăm song sinh tử, hồn tới tiệm sách nội. Này hai ngày như thế nào không gặp Tam sư huynh? Khương Âu An đã nhiều ngày đều ở nắm chặt thời gian sao chép thủy hử chuyện. Sáng nay nàng đem thủy hử chuyện kết thúc lại không thấy Địch Thanh. Hắc Tâm can đi cửu u đế quốc, ngân vọng nhã nói, đi cửu u đế quốc làm cái gì? Khương Âu An chớp chớp đôi mắt. Giảo phong vân, ngân vọng nhã chuyển đến ghế. An An bảo bối cơ là lướt đã chết. Khương Âu An sừng sốt. Khi nào chết, ta xem người ở vội cũng chưa nói. Liền mấy ngày trước đây, hắc tâm can làm người đem cơ là lướt đưa đi cửu U đế quốc hoàng thành. Cơ là lướt còn tưởng rằng chính mình đến hoàng thành là có thể sống sót. Hắc tâm can làm người cho nàng uy độc dược nàng chết ở trên đường cái. Khương Âu An mới hiểu được ngân vọng nhã nói giảo phong vân là có ý tứ gì. mặc dù cơ lả là lướt làm được những cái đó chuyện xấu bị công khai bị người phỉ nhổ nhưng nàng rốt cuộc vẫn là cửu u đế quốc công chúa làm cơ lả là lướt chết ở cửu u đế quốc hoàng thành trên đường cái cũng coi như là đánh đế hoàng mặt đi đương nhiên tam sư huynh khẳng định có chuẩn bị ở sau nhị sư thì cửu u đế quốc muốn rối loạn đi ngân vọng nhã gật đầu hắc tâm can là an hoài lâu lâu chủ nắm giữ thiên hạ tình báo Hắn chuẩn bị cấp cửu U đế quốc chế tạo chút phiền toái, nói không chừng muốn đế hoàng đổi chủ, bất quá này đó cùng chúng ta không quan hệ, hắc tâm can một chốc một lát cũng cũng chưa về an an không bằng về trước diệu quốc dưỡng thai. Nói, ngân vọng nhã xem mắt nàng bụng, phía trước còn hào ở bình an chấn đãi gần một tháng, người này bụng cũng đại quá nhanh. Khương Âu An đã có 7 tháng bụng, nàng chính mình cũng phát hiện gần nhất ăn càng ngày càng nhiều, bụng cũng càng lúc càng lớn, liền cùng bình thường nữ từ 8-9 tháng như vậy. Đương nhiên, đây cũng là bình thường. Khương Âu An cười cười tay nhỏ nhịn không được xoa bụng. Nhị sư thì ta trong bụng có hai cái tiểu oa nhi. Gì, ngân vọng nhã có điểm không phản ứng lại đây. Hai đứa nhỏ, Khương Âu An khóe miệng thượng đồ cung càng ngày càng thâm. Là nam hài vẫn là nữ hài a? Khương Âu An cười nói, nhị sư thì cái này ta khám bệnh đoạn không ra. Cũng là, mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài, đều là sư thì bảo bối. Ngân vọng nhã nói cọ mà đứng dậy, nhị sư tỷ ngươi muốn đi đâu nhi, nếu là hai đứa nhỏ ta phải nhiều bị chút lễ vật a Khương Âu An giờ khóc giờ cười, nhị sư thì mang như vậy nhiều đồ vật hồi diệu quốc luôn là không có phương tiện hơn nữa, phía trước ngươi đã mua không ít. Ở Nam vực mua những cái đó đều còn không có mang lại đây, là làm tống đại ca chờ Nam vực cục diện ổn định sau, lại tìm tiêu cục đưa đi diệu quốc. Nói cũng là ta đây nói cho nhãi danh cùng nghiêu nghiêu bọn họ. Ngân vọng Nhã đi tìm Nhiêu Nhiêu bọn họ, cũng không biết là nói gì đó, này nhóm người liền quyết định trở về Bích La Trang một chuyến. Vốn đang muốn mang Khương Âu An đi, chỉ là qua sông muốn ngồi thuyền, Khương Âu An vừa thấy đến thuyền liền đau đầu. Như thế, Ngân vọng Nhã mấy người trở về đi Bích La Trang, Lam An cùng Trung Dực còn có Khương Bẩn Trần liền bồi Khương Âu An trở về tiệm sách. Giữa trưa ăn đến căng, Khương Âu An muốn chạy đi. Há liêu còn chưa tới trấn trên, đột nhiên trời mưa. An An, mau lên xe ngựa, làm An nâng Khương Âu An lên xe ngựa, trung dực mang tới đặt ở trong xe ngựa đấu lạp đuổi xe ngựa. Bên trong xe ngựa Khương Âu An sốc lên màn xe, hướng tới bên ngoài nhìn mắt. Vũ thế càng lúc càng lớn ta nhớ rõ phía trước có giai đoạn rất khó đi, không bằng trước tìm một chỗ trốn vũ. Ta cũng là như vậy thường, bên ngoài trung dực nói, bọn họ không có chiếu đường cũ trở về, mà là nhìn đến một cái thôn nhỏ. Đem xe ngựa ngừng ở cửa thôn, trung dực mạo mưa to vào thôn, không bao lâu sau, liền lôi kéo xe ngựa vào thôn, ngừng ở một nhà hộ gia đình nhân khẩu, lại mang tới dù. An An tỉ tỉ, ngươi tiểu tâm chút, làm An hơn phân nửa cái thân mình đều lộ ở bên ngoài, đem dù đều cử ở Khương Âu An trên người. Làm An, ngươi lại đây chút, Khương Âu An nói, An An tỉ tỉ ta không quan trọng, ngươi nhưng ngàn vạn không thể cảm nhiễm phong hàn. Hai người vào hộ gia đình trong nhà. Phía sau đi theo khương mẩn trần cùng chung rực, mau chút lau khô trên người nước mưa, là một vị lão thai thái truyền đạt vài bông, cảm ơn, chờ trà lau trên mặt nước mưa sau, một nữ tử thanh âm vang lên. Đây là canh gừng, mau uống một chén ấm áp thân mình đi. Nhà chính nội có một vị lão thai thái tuổi chừng 60 bộ dáng cũng là mới vừa rồi đưa cho bọn họ miên khăn người. Còn có một đôi tuổi trẻ nam nữ. Nữ tử cũng lớn bụng bụng so Khương ấu An còn muốn đại ở nàng bên cạnh là bưng canh gừng nam tử. Nhìn dáng vẻ là một đôi phu thê, mặt khác còn có một vị năm mươi tới tuổi lão đại thuốc quần áo mộc mạc hắn đứng ở bên cạnh bàn, trên người quần áo đều bị nước mưa ướt đẫm, dày trên mặt còn có bùn đất. Trên bàn còn phóng một cái tay nải cùng uống lên một nửa canh gừng. Nhìn dáng vẻ giống như bọn họ là tới tránh mưa, đa tạ, làm an bọn họ uống lên canh gừng, nhà này hộ gia đình nhà ở không lớn. Bởi vì Khương Âu An bọn họ đi vào, nhà ở có vẻ chen chúc. Nhà này hộ gia đình liền tam khẩu người. Lão thái thái điền thị cùng con trai của nàng A Quân cùng với sắp lâm bồn con dâu Dương Thị. Cô nương này bụng sợ là cũng mau lâm bồn đi. Lão thái thái nhìn Khương Âu An bụng hỏi. Bên ngoài nước mưa không có dừng lại ý tứ, mọi người đều ngồi ở nhà chính nội Hàn Huyên lên. Khương Âu An cười, khóe miệng hiện ra ra hai cái ngọt ngào tiểu má lúm đồng tiền. Ta mới 7 tháng. Người cũng là song sinh từ A. Dương thị trợn to hai chồng mắt hỏi. Người cũng phải không? Khương Âu An gật gật đầu hỏi. Dương thị là cái thoạt nhìn thực thuần pháp nữ tử, nàng sơ sơ chính mình bụng. Đúng vậy, ta liền tại đây mấy ngày lâm bồn. Khương Âu An từ tiến vào liền đã nhìn ra. Hoài song bào thai bụng khẳng định muốn so hoài đơn thai muốn đài. Tựa như nàng bảy tháng, đi ở trên đường cái nhân ra đều cho rằng nàng muốn sinh. kia chúng ta thực sự có duyên. Dương thị cười nói. Khương Âu An mỉm cười, tuy nói là song sinh tử, nhưng cô nương mới 7 tháng, này bụng liền như thế đại, lúc sau ở ẩm thực thượng chính là nhiều cần chú ý điểm. Một bên lão đại thúc bỗng nhiên ra tiếng nói, Khương Âu An quay đầu nhìn lại, đối thượng một đôi bình tĩnh đôi mắt. Ẩm thực thượng chú ý điểm là có ý tứ gì a? Làm An không hiểu liền hỏi, ăn ít quá ngọt đồ ăn tóm lại không cần quá bổ. Làm An nhướng mày, bổ chẳng lẽ không hảo sao? An An tì tì trong bụng có hai đứa nhỏ, nàng muốn ăn nhiều một chút hài tử mới có thể lớn lên hảo A. Lão đại thúc không nói chuyện mà là cho chính mình đổ chén nước. Người nói chuyện nói như thế nào một nửa A. Lam An có điểm bất mãn, rõ ràng là uống nước lão đại thúc lại là ở phẩm hào trà, khí chất lịch sự tao nhã cùng thong dong. Mắt thấy Lam An muốn tiến lên, Khương Âu An thu hồi đánh giá đối phương tầm mắt giữ chặt Lam An tay tiến đến nàng bên tay nói nhỏ. cổ đại chữa bệnh điều kiện kém, hoài song bào thai thai phụ cực dễ dàng khó sinh, xác suất quá lớn. Lam An còn chưa xuất sắc, đương nhiên không hiểu. Khương Âu An hiểu, nàng chính mình cũng là đại phu, chỉ là nàng trong khoảng thời gian này quá tham ăn, thích cay lại thích ngọt. Chương 468 Lâm Bồn. A, nguy hiểm như vậy sao? Lam An nghe xong Khương Âu An nói, kinh hãi ra tiếng. Nàng biết sinh hài tử sẽ khó sinh, nhưng là không biết hoài song bào thai khó sinh xác suất lớn như vậy. Nghe được Lam An nói nguy hiểm hai chữ, Khương Quần Trần theo bản năng nhìn về phía Khương Âu An bụng. Khương Âu An không nói gì, mà là hướng tới Lam An lắc đầu. Nơi này có một cái mau lâm bồn thai phụ, nói loại này lời nói sẽ làm thai phụ có lo âu cảm Lam An đã hiểu Khương Âu An ý tứ, lập tức ngậm miệng không nói. Khương Âu An nhìn về phía lão đại thúc, đa tạ lão tiên sinh nhắc nhở ta bản thân cũng là đại phu chỉ là xem nhẹ. Đã là đại phu, làm sao có thể thô tâm đại ý? Nếu là ngày thường, người đãi người bệnh cũng là như vậy thái độ, như thế nào có thể xưng được với lương y? Lão đại thúc lắc đầu, ngữ khí nghe đi lên là rất là nghiêm khắc. Người này lão tiên sinh có phải hay không quá mức A? Cái nào có mang thân mình phụ nhân sẽ không ăn nhiều A? Lam An có điểm không cao hứng. Lão đại thúc không phản ứng Lam An. Lam An dục muốn nói gì, Khương Âu An nhéo nhéo tay nàng. Lam An giàu miệng, lão thay thái thấy không khí không thích hợp chạy nhanh ra tới hòa giải. vài vị nhưng thích ăn phương bánh ta trong phòng bếp có mới vừa trưng tốt phương bánh ta đêm qua đến bây giờ còn chưa dùng quá cơm phiền toái thím lão đại thúc đứng dậy nói còn từ trong tay áo móc ra bạc vụn coi như tiền cơm chớ có khách khí mấy khối phương bánh mà thôi lão thái thái không chịu thu liền đi phòng bếp lấy ăn phương bánh là ngọt khương ấu an muốn ăn chính là lão đại thúc nói là đúng Không nói đến xong bào thay thuận sản vốn dĩ liền nguy hiểm, nếu là hai đứa nhỏ quá lớn, dễ dàng nhất một thi tam mệnh Nàng vẫn là không ăn ngon, sau khi trở về cũng đến khống chế hạ ẩm thực. làm một cái có mang đồ tham ăn, hảo khó. Lão thay thái lấy phương bánh, dương tỵ vốn định lấy khối phương bánh, nhưng dường như nghĩ tới cái gì, lại lùi về tay. Kỳ thật phương bánh mỗi người một khối còn có bao nhiêu, nhưng Khương Âu An nhìn ra tới, Dương Thị là nghe được bọn họ mới vừa nói nói cũng lo lắng cho mình sinh hài từ không thuận. Qua nửa canh giờ hết mưa rồi, không chung trong, bị nước mưa rửa sạch quá không trông phá lệ lam. Khương Âu An mấy người đứng dậy cáo từ nàng nhìn mắt kia lão đại phu thượng nhà sĩ, lão nhân ra cảm ơn các ngươi Khương Âu An dục từ túi tiền lấy ra một thỏi bạc đưa cho lão thái thái. lão thái thái cực tuyệt nói các ngươi tới nhà của ta trốn vũ cũng liền uống lên chúng ta mấy chén tủy mà thôi cô nương không cần như thế khách khí mà kệ khương âu an nói như thế nào lão thái thái cũng không chịu thu khương âu an nghĩ nghĩ nhìn dương thị bụng liếc mắt một cái dương tiểu nương tử là đã nhiều ngày liền phải lâm bồn sao đúng vậy nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ các ngươi có thể tới trấn trên hồn tới tiệm sách tìm ta khương âu an mấy người đi rồi mới vừa đi không trong chốc lát, lão đại thúc cũng trở lại nhà chính nội. bọn họ chính là đi rồi. đúng vậy, lão đại thúc lại nói ta đây cũng không làm phiền tím, đi phía trước ta giúp ngươi con dâu đem cái mạch đi. lão thái thái cùng tiểu phu thê đều biết lão đại thúc là cái đại phu, liền cũng đáp ứng rồi. liền này hai ngày tím cần phải nhiều chú ý, mặt khác tiểu nương từ bụng không thoải mái trước tiên phải làm người đi thỉnh đại phu tốt nhất là thỉnh cái có kinh nghiệm lão đại phu. hào Lão đại thuốc mới vừa cất bước nghĩ nghĩ vẫn là xoay người nói, đã nhiều ngày ta sẽ lưu tại bình an chấn tiểu nương tử nếu là phát tắc các ngươi có thể tới chấn trên hồn tới tiệm sách tìm ta, nếu là ta không ở tiệm sách các ngươi liền đi phố đôi hiệu thuốc tìm ta ta giống nhau liền ở kia hai cái địa phương. Cảm ơn lão tiên sinh, hai vợ chồng son liên tục nói lời cảm tả, đem người tiễn đi sau kêu A quân nam tử gãi gãi cải ót. Nương, mới vừa rồi lão tiên sinh cùng phía trước cô nương nói đều là hồn tới tiệm sách sao. Lão Thái Thái sừng sốt, giống như là Dương thị nói, này hai người rõ ràng không quen biết a. Có thể là lão bản bà con xa thân thích gì? Khương Âu An về tới tiệm sách, tiểu sư thúc ngươi như thế nào không đi Bích La Trang a? Lâm Cong Cong mở to một đôi trong sáng đôi mắt hỏi. Say tàu liền không đi, ốp, tiệm sách chỉ có Lâm Cong Cong một người. Nàng thấy Lam An bọn họ đều đã trở lại, liền muốn đi ra ngoài một chuyến. Khương Âu An đã sao chép hào thủy hử chuyện, nàng là tính toán trở về Diệu quốc sau, lại chậm rãi sao chép Tây du ký, nói cách khác tay nàng muốn phế. Ngồi lâu rồi, Khương Âu An tiểu thí thì cũng đau, nàng liền đi tìm thoại bản xem. Làm An ngồi ở một bên trên bàn, một tay chi đầu, một bộ ngủ gà ngủ gật bộ dáng. Khương Âu An cười cười. Nếu là vây nói, ngươi đi trong phòng nghỉ một lát. Không lạc, Làm An chạy nhanh xua tay. Khương Âu An cong môi cười. Lão tiên sinh. Lão tiên sinh, một thanh âm vang lên, Khương Âu An cùng Lam An đều hướng tới cửa nhìn lại. Lão là các ngươi, người tới thở hồng hộc cái chán tràn đầy đổ mồ hôi, thoạt nhìn thập phần dáng vẻ lo lắng. Là ngươi, làm sao vậy? Là phía trước làm cho bọn họ tránh mưa kia ra hộ gia đình nhi tử. Các ngươi đi rồi một canh giờ sau, ta nương tử lại đột nhiên kêu bụng đau, nàng muốn sinh hơn nữa rất đau bộ dáng ta nương làm chúng ta tới tìm đại phu vị kia lão. Làm an, ngươi đi phòng ở đêm ta trong ngăn tủ y dương mang lên, sau đó kêu Trung rực chuẩn bị ngựa xe. Làm an đi hậu đường. Khương ấu an nghĩ, lại nói, ngươi đợi lát nữa. Nói, nàng chính mình lại đi tranh phòng. A quân vội muốn chết. Lão tiên sinh, tìm ai, là Khương Quẩn Trần từ trên lầu xuống dưới. Hắn cũng nhận ra tới A quân. Lão tiên sinh ở tiệm sách sao? Khương Quẩn Trần lắc đầu. Chúng ta nơi này không có lão tiên sinh. Ta đã biết. A quân nói thanh, liền chạy ra tiệm sách. Hắn hướng tới phố đuôi phương hướng chạy như điên. Khương Âu An cùng Lam An ra tới. Người nọ đâu, chạy. Khương Quần Trần nói, tính chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn xem. Trung Dực đã bị hào xe ngựa. Một khác đầu, A quân tìm được hiệu thuốc, hắn vọt đi vào. Lão Tiên Sinh, là ngươi, là ta. Lão Tiên Sinh, ta nương tử muốn sinh, nàng nhìn qua rất khó chịu cầu ngài giúp giúp ta đi. Ngươi đừng vội, Lão dược ngươi mau chuẩn bị ngựa xe. lão đại thúc hướng tới một bên trường quầy nói: hào hào hào, khương âu an đến thôn đã là sau nửa canh giờ, còn không có vào nhà, liền nghe được bên trong truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu. dùng sức mau dùng sức a, đó là bà mụ thanh âm. trung dực tứ ca các ngươi dựa theo ta nói, đi chuẩn bị mấy thứ này khương âu an đem viết tốt danh sách cấp trung dực, còn nói thêm, làm an ngươi theo ta đi vào. nàng công cụ có điểm nhiều chính mình lớn bụng không có phương tiện. Còn không có đi vào đi, liền ngửi được một cổ mùi máu tươi. Còn có dương thị tiếng kêu thảm thiết, làm an nghe, khuôn mặt nhỏ đều trắng. Nàng nghe nói qua, sinh hài tử rất đau, chính là vẫn là lần đầu tiên xem nhân gia sinh hài tử. Cảm giác so giết người còn đáng sợ. mươi 469 Mạo Hiểm, Khương Âu An thực bình tĩnh, nàng nâng chính mình bụng tiến lên hỏi thế nào. Bà mụ nhìn đến lại tới nữa một cái có thai phụ nhân sừng sốt. Nói chuyện, Khương Âu An ngữ khí thực trọng. Hiê bà mụ như là bị chấn chủ, khó sinh, hài từ ra không được, là cô nương ngươi, lão thái thái cũng vào được. Khương Âu An xoay người nói, lão nhân ra ta biết ta kế tiếp lời nói ngươi khả năng có chút vô pháp tiếp thu, bất quá làm như vậy mới có thể giữ được hài từ cùng đại nhân ta muốn mổ bụng lấy con. Lão thái thái dọa sắc mặt trắng bạch, mổ bụng lấy con, ta đây con dâu chẳng phải là mất mảng, sẽ không, mổ bụng lấy con, đại nhân muốn sống sờ sờ đau chết a Bà mụ hiển nhiên không tin. Khương Âu An cũng không có phản ứng bà mụ. Lão nhân ra, người tin ta, ta sẽ tận lớn nhất toàn lực giữ được hài từ cùng đại nhân. Lão thái thái là cái thiện tâm, nhưng là đối với Khương Âu An nói những lời này, nàng cũng không dám trực tiếp đồng ý. Trong lúc nhất thời cũng có chút hoang mang lo sợ. Một bên bà mụ nói, điền đại tỷ ta làm nhiều năm như vậy, bà mụ còn không có gặp qua có người mổ bụng lấy con còn có thể đồng thời giữ được đại nhân cùng tiểu hài tử cô nương này tuổi thoạt nhìn liền không lớn, người cũng không thể tin nàng a Trừ phi ngươi chỉ cần hài tử không cần con dâu, a dương thị còn ở tê tâm liệt phế kêu, bà mụ vội vàng tiến lên, dùng sức a lại dùng lực điền đại tỷ mau thượng nước ấm. Hào, lão thái thái lập tức hướng tới bên ngoài đi đến. Nhưng là bị Khương Âu An cấp ngăn cản. Lão nhân ra, người tin ta một hồi đi còn như vậy đi xuống ngươi con dâu cùng hài tử đều giữ không nổi. Ta, lão Thái thái cũng không biết nên nói cái gì. Nàng cũng là gấp đến độ không được. ngươi người này sao lại thế này. Ta muốn nước ấm a kia bà mụ thấy Khương Âu An ngăn đón Điền thị, liền tiến lên muốn đẩy ra Khương Âu An. Là Lam An phản ứng thực mau, trực tiếp bắt được bà mụ tay. Người dám đẩy một chút thử xem xem. Làm an một đôi sắc bén ánh mắt chừng mắt bà mụ. Lão nhân ra, Khương Ấu An lực chú ý còn ở Điền Thị trên người. Ta đi hỏi con ta, nương, Điền Thị nói còn không có rơi xuống, bên ngoài truyền đến A Quân thanh âm. Con ta đã trở lại, Điền Thị vội vàng đi hướng cửa, A Quân cũng muốn tiến vào, Điền Thị thấy vậy chạy nhanh đem hắn đẩy đi ra ngoài. Người cũng không thể đi vào A Quân, vị kia đại phu có tới không? Còn có A, phía trước ở nhà chúng ta trốn vũ cô nương nói, muốn mổ bụng lấy con. A quân sắc mặt lập tức liền trắng. Ta đây nương tử làm sao bây giờ? Nàng nói, hồ nháo, một thanh âm truyền đến, là bước nhanh hướng tới bên này đi tới lão đại thúc. Trên vai hắn bị y dương, bước nhanh đi tới. Đại huynh đệ, người đã đến rồi. Mau cứu cứu con dâu của ta đi. Điền thị nói liền phải cấp lão đại thúc quỳ xuống. Bà mụ không có cách nàng cũng không dám làm con dâu mổ bụng lấy con, hiện giờ sở hữu hy vọng liền đè ở đại phu trên người. Lão đại thúc tiến lên nâng điền thị, tím chớ có như thế ta đi vào trước. Nói xong, lão đại thúc cất bước mà nhập, Khương Âu An đã làm Lam An đem chính mình chuẩn bị đồ vật lấy ra. Chỉ lạt đại phu tới, bà mụ xem lão đại thúc bị cái y dương tự phát đứng ở một bên. Lão đại thúc cũng không thấy trong phòng người, Khương Âu An nhìn người này. Liền cảm thấy bị y dương lão đại thúc giống như là thay đổi cá nhân. Rõ ràng vẫn là một thân mộc mặc quần áo, nhưng khí thế thay đổi. Nàng cũng nói không nên lời là gì đó cảm giác, dù sao chính là cùng phía trước bất đồng. Lão đại thúc kiểm tra rồi phiên, hắn vẻ mặt nghiêm túc theo sau lấy ra châm bao, từ bên trong lấy ra ngân châm, ở dương thị trên người mấy cái huyệt vị chát đi xuống. Ta làm ngươi dùng sức thời điểm, ngươi lại dùng lực nghe lọt được liền trả lời ta một tiếng. Mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bạch dương thị suy yếu mà đắp hào. Lão đại thúc làm bà mụ tới phụ một chút đem dương thị hoành lại đây. Hắn cặp kia nhìn như thô giáp bàn tay to ở dương thị trên bụng nhéo nhéo. Khương Ấu An liền nhìn lão đại thúc dùng đặc thù thủ pháp tự hồ ở chính thai vị. An An tỷ tỷ như vậy hữu dụng sao? Lam An dò hỏi, Khương Âu An biết ở cổ đại liền có một ít đại phu như vậy cấp thai phụ chính thai vị. Nhưng là muốn thực phong phú kinh nghiệm. Từ lão đại thuốc thủ pháp liền nhìn ra tới, hắn rất có kinh nghiệm. Tựa hồ là không sai biệt lắm. Lại làm Dương Thị dựng tranh, lão đại phu nói, dùng sức. Dương Thị hai tay nắm chặt đệm giường nửa người trên bởi vì dùng sức đều nâng lên. Lại dùng lực, Dương Thị hung hăng cắn răng. Làm An xem đến đó là một cái hãi hùng khiếp phía. Bắt lấy Khương Âu An quần áo tay cũng không khỏi buộc chặt. Dương Thị cũng là hai đứa nhỏ. An An thì Thị cũng là hai đứa nhỏ. Chờ an an thì tỉ lâm bồn khi cũng sẽ như vậy sao. Không cần loạn dùng sức. Ta làm ngươi dùng sức ngươi liền dùng lực. Lão đại thúc vội vàng nói. Dương thị liền dựa theo lão đại thúc nói dùng sức. Đầu ra tới. Bà mụ la lên một tiếng. Khương Ấu An cất bước nhìn mắt. Nhìn đến hài từ đầu. Ông trời phù hộ. Nếu là không cần sinh mổ càng tốt. Làm an muốn nhìn lại không dám nhìn. Lại dùng lực mau ra đây. Dương thị hung hăng cắn răng. kia hài tử đã bị tiếp ở trong tay, thật tốt quá, sinh ra tới một cái, bà mụ còn ở cao hứng, khương ấu an chạy nhanh đem một bên chuẩn bị thả lót đầy tới. Còn có một cái, bà mụ nói, hai đứa nhỏ, đã ra tới một cái, một cái khác liền càng dễ dàng sinh. Nói liền một cái tát trụ ở hài tử trên mông, hài tử tức khắc hoa hoa khóc lớn ra tiếng. Là cái nam hài, vẫn là nữ hài a làm an tiến lên nhìn mắt, nam hài. lam an nhìn đến tiểu hài từ bộ dáng sau thực sự thực kinh ngạc thật xấu a tựa hồ là biết lam an trong lòng suy nghĩ cái gì khương Âu an nói mới sinh ra hài từ đều như vậy trách không được đâu tựa như cái tiểu lão đầu giống nhau dùng sức lão đại thuốc còn đang nói dương thì cũng còn ở sinh cái thứ hai hài từ chỉ là hảo sau so một lúc lâu cũng không thấy cái thứ hai hài từ lộ ra đầu tới lão đại thuốc biểu tình cũng càng ngày càng ngưng trọng tới phụ một chút Bà mụ nghe vậy liền đem hài tử đưa cho Khương Âu An. Cùng mới vừa rồi như vậy, lão đại thúc lại cấp Dương Thị chính thay vị. Khương Âu An nhìn mắt hài tử, lại nhìn mắt trên giường thực suy yếu Dương Thị. Lại đem người dựng nằm sau, Dương Thị theo lão đại thúc nói dùng sức chính là đều mau nửa canh giờ cái thứ hai hài tử đầu còn không có lộ ra tới. Lão đại thúc mặt mày càng thêm ngưng trọng đại phu Dương Thị trong bụng hài tử chính là bị cuốn lấy. Bà mụ đột nhiên hỏi. Cuống rốn vòng cổ, chỉ sợ còn không phải một vòng. Đại phu dương thị muốn hôn mê. Bà mụ kêu sợ hãi. Sao sao, điền thị bưng nước ấm vào được. Ở nhìn đến Khương Âu An trong lòng ngực ôm hài tử khi điền thị mở to hai mắt. Sinh ra tới, điền đại tỷ một cái khác hoa bị cuốn lấy. Sinh không ra a người con dâu cũng không sức lực. chương 470 mổ bụng lấy con. Còn không đợi điền thị nói chuyện, Khương Âu An bỗng nhiên tiến lên, đem hài tử nhét vào bà mụ trên tay. chậm trễ nữa thời gian, liền tới không kịp, Khương Âu An mặt mày thực kiên định, cần thiết muốn mổ bụng lấy con, ngữ khí là không được xía vào. Người người này, bà mụ nói còn không có nói xong, Khương Âu An đánh gãy nàng lời nói. Làm an, đem người cho ta trói lại. Lão đại thúc xoay người nhìn về phía Khương Âu An, hắn giữa mày khẩn ninh, mổ bụng lấy con, người điên rồi không thành. Đều trói lại, tốt an an tì tì lão đại thúc quả thực là khó có thể tin. hắn bị trói lên bà mụ trong lòng ngực hài từ bị lam an nhét vào lão thái thái trên tay bà mụ cũng bị trói lại lên lão thái thái bị sợ hãi các ngươi đây là lão nhân gia ngươi liền tin ta lần này khương ấu an lại hướng tới lam an nói mau đi đem trông giực bọn họ chuẩn bị đồ vật lấy tiến vào hào lam an lập tức làm theo bà mụ còn đang mắng mắng liệt liệt nàng hướng tới điền thị hô người nọ muốn mưu hại ngươi con dâu ngươi còn đứng làm gì à? Điền thị ôm hài tử, một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng. Ngu xuẩn, Khương Âu An chỉ nói một câu, liền bắt đầu bận việc. Lão đại thúc mặt sớm đã đen xuống dưới. Hắn mau 50 tuổi. Này thiên hạ cái nào người đối hắn không phải khách khách khí khí, hiện giờ khen ngực bị người cấp trói lại. Chính là mặc hắn lại như thế nào phẫn nộ cũng không có biện pháp. Hắn cả đời này say mê y thuật, sư phụ nhiều lần làm hắn học tập chút công phu, nhưng hắn đối này không có hứng thú. Khương Ấu An đã chuẩn bị tốt, trên tay nàng cầm một phen thon dài dao nhỏ, lão đại thúc nhìn, giữa mày thình thịch nhảy, người có biết chính người đang làm cái gì, người này một đao đi xuống, đại nhân cùng hài từ cũng chưa. Lão đại thúc quát, làm an, điểm trụ hắn cùng kia bà tử á huyệt, hảo lạc, làm an tiến lên điểm huyệt, lão đại thúc mờ to hai mắt nhìn, chính là một chữ đều nói không nên lời, hắn liền nhìn kia đỉnh bụng to cô nương ở dương thị bụng thượng bôi cần sa. Nàng giơ dao nhỏ chiếu dương thị bụng liền nhẹ nhàng cắt một đao. Liền ở hắn mí mắt phía dưới, mổ bụng lấy con. Hắn nhìn kia đỉnh bụng cô nương từ sản phụ trong bụng lấy ra một cái cổ bị quấn quanh vài vòng trẻ mới sinh. Kia hài từ hiển nhiên ở trong bụng đã lâu rồi, thoạt nhìn rất là suy yếu. Này vừa thấy, lão đại thúc cũng quên sinh khí. Hắn đôi mắt liền theo khương âu an động tác ở truyền. Nhìn nàng cắt rất cuống rốn sau, lại bắt đầu khâu lại. Động tác liền mạch lưu loát. Nàng sớm đã mồ hôi đầy đầu, chính là động tác không có một tia hoảng loạn, mà là thực chấn định, ở khâu lại miệng vết thương sau, Khương Âu An mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Con dâu của ta, sớm bị mổ bụng lấy con cấp dọa ngây người điền thị mở miệng. Tiểu Hài Tử có chút thiếu oxy, đại nhân không có việc gì, bất quá hiện tại còn không thể ăn cơm, phải đợi nàng tỉnh lại bài khí sau. Còn sống, đương nhiên, bất quá cũng không thể đại ý, điền thị tựa hồ có điểm không tin ôm Hài Tử tiến lên. Nàng một tay ôm tả lót hải tử, một bàn tay tìm được dương thị chóp mũi hạ ở cảm nhận được chính mình con dâu còn có hơi thở sau, lão nhân ra lập tức liền chảy xuống nước mắt. Còn sống, thật tốt quá, hải tử nương còn sống. Lam An trong lòng ngực cũng ôm một cái khác hải tử. Nương, bên ngoài A Quân còn ở kêu, mau đem hải tử ôm đi ra ngoài cho hắn cha xem đi. hào hào hào, điền thị cùng Lam An ôm hải tử đi ra ngoài. Khương Ấu An cấp xương thị đắp chăn đàng hoàng sau, nàng cũng mệt mỏi đến không nghĩ thu thập nàng y cụ. Nàng đỡ bụng ngồi vào bên cạnh bàn, bởi vì chạm đến lâu, hai chỉ chân còn có điểm run lên. Khương Ấu An lấy ra trong tay áo khăn tay lau sạch mồ hôi trên trán thở một hơi dài. Đệ nhất thế nàng không phải học y. Sinh mổ giải phẫu cũng là nàng lần đầu tiên làm. Sớm tải phía trước nàng liền vẫn luôn đang xem phò mã ra lưu lại y thư. Đối ngoại khoa giải phẫu đã có điều hiểu biết, nhưng vẫn luôn không có thật thao. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên làm phẫu thuật thế nhưng chính là dưới tình huống như vậy. Thu hồi khăn tay, Khương Âu An đối thượng một đôi hơi mang vần đục đôi mắt. Là lão đại thúc, Khương Âu An đứng dậy, cầm kéo, đi cấp lão đại phu cười chói. Mới vừa rồi mạo phạm, dưới tình thế cấp bách, không thể không làm như vậy, ngài mới vừa rồi cũng nhìn đến hài tử bị cuống rốn vòng cổ đến thiếu oxy, đợi lát nữa còn muốn phiền toái đại phu ngài lại lần nữa ra tay, cấp khi hài tử nhìn xem. Nàng hiện tại thân mình trọng, một hồi giải phẫu xuống dưới, đã rất mệt. Lão đại thúc dùng một loại kỳ quái lại phức tạp ánh mắt xem Khương Âu An. Khương Âu An thấy lão đại thúc không nói chuyện, liền ra cửa phòng. Nàng làm lam an cấp bà mụ cười chói, cởi bỏ hai người huyệt vị. Điền thị cùng A quân từng người ôm một cái hài tử trên mặt tràn đầy vui mừng. Đa tả cô nương ra tay tương trợ A quân nói chuyện khi đôi mắt liên tiếp hướng tới trong phòng nhìn lại. Khương Âu An biết tâm tư của hắn, nói, vào xem ngươi nương tử đi. hào A quân ôm hài tử đi vào, ít nhiều cô nương điền thị mở miệng, điểm này bạc là tâm ý của ta tuy rằng thiếu. Lão nhân ra, không cần khách khí ta không thu bạc bất quá ngươi có thể đằng cái phòng làm ta nghỉ một lát sao Ta còn phải ở nhà ngươi nghỉ ngơi mấy cái canh giờ. Thành ta đây liền lãnh ngươi qua đi. Điền thị đem hải tử đưa vào trong phòng. Lại lãnh Khương Âu An đi nghỉ tạm. Khương Âu An phải đợi dương thị tình huống ổn định lại đi. Điền thị tìm cái phòng thay đổi giường giường đệm. Khương Âu An ở phía trên nghỉ ngơi một lát. Đi hỗ trợ Lam An đã trở lại. Nhìn đến Khương Âu An trong mắt hồng tơ máu. Lam An nói nếu không ta trước đi ra ngoài an an thì tỷ ngươi ngủ tiếp một lát nhi. Không sao. Khương Âu An nhéo nhéo chính mình Nguyệt Thái Dương. Làm An thấy vậy cũng giúp đỡ đè đè. Dương thị đã tỉnh bất quá ta dựa theo An An. Thì thị ngươi nói không làm điền thị bọn họ lấy ăn cho nàng. Chỉ dùng ướt bố ở môi nàng dính vài cái. Ân kia hài tử như thế nào? Hải tử cũng không có gì trở ngại. Khương Âu An gật gật đầu. Lại quá một canh giờ chúng ta liền trở về. An An thị thị ngươi thật là lợi hại Nga. An An cảm thán nói. Ngươi nói mổ bụng lấy con. Đúng vậy. Ta cấp kia bà mụ giải huyệt sau, nàng một cái kính nói muốn tìm ngươi xin lỗi, nói cái gì hiểu lầm ngài, nói ngài là bồ tát sống, nàng trước nay đều không có gặp qua như vậy đỡ đẻ hài từ bất quá ta không làm nàng tới, sợ quấy dày ngươi nghỉ ngơi. Khương Âu An chỉ là hướng về phía Lam An hơi hơi mỉm cười. Một khác đầu, lão đại thúc ở phía trước đường đi tới đi lui, hắn đã cấp dương thị đem quá mạch, bụng khai một đau. Không thể so thuận sản khôi phục mau, nhưng cũng chỉ cần ở trên giường nằm cái bảy ngày mới có thể xuống đất. So với khó sinh mà chết này đã là một kiện hỷ sự. Hắn trước nửa đời xem qua nhiều ít bởi vì khó sinh mà chết phụ nhân. Lại không biết còn có thể mổ bụng lấy con. Kia cô nương rốt cuộc là người phương nào. Nhân vật như vậy, hắn thế nhưng chưa bao giờ nghe nói qua. chương 471 Đại Sư Huynh, bên ngoài sắc trời dần dần đen. Điền thị bưng tới đồ ăn, nàng nấu canh gà, cố ý cấp Khương Âu An đưa tới. Làm Điền thị đi chiếu cố tỉnh lại dương thị, Khương Âu An còn ở ăn cơm, tiếng đập cửa vang lên. Làm An đi mở cửa, là ngươi A, Khương Âu An thăm đầu hướng tới cửa nhìn lại, liền nhìn đến Lão Đại Thúc. Làm An, làm hắn vào đi, không biết cô nương ở dùng cơm thật là xin lỗi. Lão Đại Thúc chắp tay thi lễ, hơi mang xin lỗi. Đại Thúc ngươi chính là có việc, cứ nói đừng ngại. Khương Ấu An cũng buông xuống trong tay cái thìa, lão đại thúc do dự một lát vẫn là tiến lên nói cô nương tại hạ là vì này trước hiểu lầm tới xin lỗi. Khương Âu An hơi hơi dương môi, đại thúc ngươi đây là bình thường phản ứng, đó là mặt khác đại phu biết ta muốn mổ bụng lấy con cũng là như thế cho nên ngươi không cần để ở trong lòng. Lão đại thúc nhìn trước mặt tuổi trẻ nữ tử vẫn là chắp tay thi lễ cúi mình vái chào. Khương Âu An nâng trên bụng trước rỗi tay hư đỡ. Không cần như thế. Lão Đại Thúc chạm hào, như là hồ thẹn, lại mang theo một tia do dự Khương Âu An thấy hắn có chuyện muốn nói, cũng không có vội vã mở miệng Lão Đại Thúc giật giật môi, vẫn là hỏi cô nương ngươi theo ai làm thầy Tả ý tứ là, ngươi y thuật là cùng người nào sở học Vì sao ta chưa bao giờ gặp qua Khương Âu An làm Lam An đem trên bàn đồ ăn thu thập hạ, làm ra mời động tác ngài mời ngồi, Lão Đại Thúc là vội vàng muốn biết đáp án, liền cũng ngồi xuống Khương Âu An ngồi ở đối diện, chậm rãi mở miệng nói ta hiện tại có sư phụ bất quá y thuật không phải cùng ta hiện tại sư phụ học, là người quen lưu lại y thư ta tự học mà thành. Lão Đại Thúc mặt lộ về kinh ngạc, tự học, Khương Âu An gật đầu, làm An đứng ở một bên, liền nghe Khương Âu An cùng vị kia Lão Đại Thúc ở thảo luận y thuật. Vừa mới bắt đầu bọn họ nói châm cứu những cái đó, nàng còn hơi chút có thể nghe hiểu một ít. Chính là mặt sau, nàng giống như là nghe thiên thư giống nhau, không biết bọn họ là có ý tứ gì. Thường lui tới nàng sợ là đã sớm mệt nhọc, bất quá, nàng tìm lạc thú. Liền thưởng thức lão đại thuốc trên mặt biểu tình. kia lão đại thuốc cũng là cái trực tiếp người, nếu là không tán đồng địa phương cũng sẽ trực tiếp phản bác. Làm an từ nhìn lão đại thuốc mặt, từ kinh ngạc đến nhận đồng, sau đó lại là khó hiểu, lại đến khiếp sợ. Kia trên mặt biểu tình có thể nói là xuất sắc cực hạn. Lam An nhìn liền cảm thấy hảo chơi. Bên ngoài bóng đêm càng ngày càng ám. Khương Âu An cùng lão đại thuốc luận trung y, lại nói một ít có thể khai đao tiểu phẫu thuật từ ban đầu, lão đại thuốc còn sẽ cãi lại vài câu, đến cuối cùng chính là một bộ nghe giáo thái độ. Nàng còn phát hiện lão đại thuốc y thuật thập phần tinh vi, rất nhiều về tây y thượng tri thức hắn tiếp thu cũng thực mau. Đã đã trễ thế này, người có thai trong người. Hôm nay lại mệt nên muốn hảo sinh nghỉ ngơi mới đúng, thật sự là xin lỗi, chỉ hoãn cô nương thời gian nghỉ ngơi. Lão đại thúc cũng mới chú ý tới đã đã trễ thế này, hắn chạy nhanh đứng dậy chắp tay thi lễ. Cùng đại thúc một phen thảo luận ta cũng là được lợi rất nhiều. Khương ấu An cũng đứng dậy nói, ta cũng là như thế, không nghĩ tới cô nương tuổi còn trẻ, liền như thế ưu tú lão đại thúc cảm thán nói. Phía trước nhân nàng có mang song sinh tử mà thô tâm đại ý, lại nghe được nàng là đại phu chính mình còn có chút nghi ngờ nàng y thuật hiện tại thường thật đúng là có chút hổ thẹn Cô nương đêm nay còn phải đi về sao? Lão đại thúc lại hỏi. Khương Âu An gật đầu. Muốn, đại thúc ngươi đâu? Kia đối mẫu từ tuy là không ngại, bất quá vì làm lão nhân gia an tâm ta đêm nay muốn tại nơi đây ngủ lại một đêm. Vất vả đại thúc ta ngày mai sáng sớm lại qua đây nhìn xem. Lão đại thúc vốn đang dối rắm như thế nào mở miệng dò hỏi đối phương trụ chỗ nào, còn tưởng lãnh giáo một phen nói như vậy, vừa nghe đến Khương Âu An thuyết minh ngày muốn tới tức khắc liền không dối rắm Hắn tự trở thành đại phu chỉ có người khác tìm hắn phân. Hắn tính tình như thế, niên thiếu liền lão thành trừ bỏ y thuật thượng sự tình không tốt nói chuyện với nhau. Chờ tuổi đại sau, hắn tự mình sư phụ đều nói, hắn như vậy lão thành nghiêm khắc tính tình, so sư phụ còn giống cái sư phụ. Chờ Khương Âu An bọn họ trên xe ngựa lộ sau, lão đại thúc mới đột nhiên nhớ tới, hắn còn không biết đối phương tên đâu. Bất quá nghĩ đến nàng ngày mai còn muốn tới, lão đại thúc liền an tâm rồi. Ngày mai hắn nhất định phải hỏi rõ ràng đối phương tên, là nơi nào người. An An bảo bối, ngươi lại không trở lại, chúng ta liền phải đi tìm ngươi. Ngân vọng nhã tiến lên nói. Khương Âu An rời đi tiệm sách khi Lâm cong cong cũng không ở, nàng khiến cho Lưu Chiêu Lưu tại tiệm sách chờ Ngân Vọng Nhã bọn họ trở về báo cho bọn họ một tiếng. Khương Âu An nói là muốn đi chữa bệnh, nhưng Ngân Vọng Nhã bọn họ cũng lo lắng nàng a. Đặc biệt là như vậy vãn còn không có trở về trong lòng tóm lại là lo lắng. Khương Âu An hướng về phía Ngân Vọng Nhã mấy người cười cười. Không có việc gì chính là gặp được cái y thuật tinh vi đại thúc ta cùng hắn Hàn Huyên một lát, không nghĩ tới sắc trời liền như vậy chậm. Rất mệt đi, chăm dặm ảnh nhìn đến Khương Âu An giữa mày mỏi mệt lại nói, ngươi chạy nhanh về phòng đi ngủ, nhị sư thì cũng đừng hỏi nhiều có chuyện gì ngày mai lại nói. Hảo các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, Khương Âu An về trước phòng, nàng đào dường liền ngủ, một giấc ngủ đến đại hừng đông, biết lão đại thúc ở điền thị trong nhà ngủ lại, Khương Âu An cũng không vội vã chạy tới nơi. Cơm sáng đại gia ở bên nhau ăn, tiểu nghiêu cùng cái hiến vật quý dường như dọn ra dương nhỏ. Đây là cái gì? Khương ấu An mở ra cái dương, bên trong đều là các loại thủ công tinh xảo tiểu món đồ chơi. Nàng nhìn về phía tiểu nghiêu, tiểu nghiêu gãi gãi cái ót, tử văn sư huynh thực thích làm loại này, hai cái bảo bảo khẳng định thích. Tử văn sư huynh cũng là bích la trang đệ tử. Khương ấu An cười, cảm ơn nghiêu nghiêu, tiểu nghiêu hắc hắc ngây ngô cười. Tránh ra, ngân vọng nhã cũng chuyển đến một cái cháp. An An bảo bối ta có sự cảm, người bụng khẳng định là một cái nam hài, một cái nữ hài, phía trước ta cho người kim sức đều là một ít hài từ vòng tay A như ý khóa cho nên hôm qua ta trở về, liền đêm này đó mang về tới. Mở ra cháp vừa thấy, bên trong đều là một ít chân quý thả xa hoa nữ tử trang sức. Ngân vọng nhã lại dũng cảm nói, đây là ta cấp nha đầu chuẩn bị của hồi môn. Đều là qua đi ta cất chứa chân phẩm. Liền tỷ như này phượng đầu thoa, là qua đi nam vân quốc hoàng hậu thích nhất một kiện trang sức còn có. Bla bla, Khương Âu An giờ khóc giờ cười. Liền của hồi môn đều chuẩn bị tốt, nhị sư tỷ ta trong bụng nếu là hai cái nam bảo bảo đâu. Cũng không có việc gì a coi như làm xính lễ. Khương Âu An không lời nào để nói, lão nương nhóm, ngươi tránh ra. An An, nếu là hai cái nam bảo bảo, khiến cho bọn họ học võ ta đem ta qua đi được đến võ công bí thịch đều mang đến kia đều là trên giang hồ mỗi người tranh đoạt thuyệt học A. Trăm dặm ảnh từ trong lòng ngực móc ra tam bồn bí tịch sau đó lại từ hai cái trong tay áo từng người móc ra một quyển, cuối cùng còn từ eo bên trong móc ra một quyển. Khương Ấu An, bang mà một tiếng, trên bàn thả hai thanh kiếm. Học kiếm, là bài thư, bài thư thực nghiêm túc mà nhìn về phía Khương Ấu An, An An, ta có rất nhiều hảo kiếm. Người xác thật hào tiện, chăm dặm ảnh nhiều câu miệng, tiểu sư đệ người nói gì, trong phòng trở nên cãi cọ ầm ĩ, còn cùng với tiếng cười truyền khai, bên ngoài người đều nghe được, chương 472 nghiêm khắc đại sư huynh, thường thư vân đứng ở ngoài cửa, lắc đầu, này một đám đều đem người cấp sủng lên trời, dễ dàng cậy sùng mà kêu a. Thường thư vân cũng thu vài cái đồ đệ, nhưng hắn giáo đồ đệ đề đều thực nghiêm khắc, hắn nhỏ nhất đồ đệ bất qua 8 tuổi, ngày thường cũng không chuẩn hắn các đồ đệ quán nhỏ nhất đồ đệ. Hắn làm như vậy cũng là vì bích la trang đời trước trang chủ, cũng là hắn cùng huyền văn sư huynh sư phụ đã từng quá mức sùng nịch nhỏ nhất sư đệ, bởi vì là nhỏ nhất sư đệ, hồng tuyên cô cô còn có hắn cùng huyền văn sư huynh cũng là có cái gì thứ tốt đều sẽ trước hết nghĩ đến tiểu sư đệ ai biết. Dựa theo quy củ tới nói, Bích La Trang này nhậm trang chủ nên là huyền văn sư huynh tới kế thừa chỉ là bọn hắn tiểu sư đệ sinh phản cốt thế nhưng cấu kết người ngoài tới đối phó Bích La Trang, muốn ngồi trên trang chủ chi vị. Huyền văn sư huynh vốn là vô tâm trang chủ chi vị, năng lực của hắn không đủ tiểu sư đệ sắc thật yếu tú, nếu là tiểu sư đệ không có sinh ra phản cốt chi tâm, ngày sau này trang chủ chi vị, hắn cũng sẽ chủ động nhường cho tiểu sư đệ. Nhưng cuối cùng kia một hồi chém giết Huyền Văn Sư Huynh phế đi tiểu sư đệ, sư phụ cũng bởi vì trọng thương không nửa năm liền đã qua đời. Cũng là vì chuyện này, Huyền Văn Sư Huynh không có tiếp nhận chức vụ trang chủ chi vị, mà là Hồng Tuyên cô cô thay quản lý bên trong trang sự vụ cho tới bây giờ. Đảo không phải cảm thấy Hồng Tuyên cô cô nhìn chúng người không được. Chỉ là làm hắn trong lòng có bóng ma, cho nên ngày thường lại yêu tú đồ đệ, hắn đều sẽ không đi cưng chiều. Thường thư vân nhìn mắt hờ khép môn. Ngẫm lại kia nha đầu vẫn là diệu quốc lâm vương phi. Hiện giờ là nàng sư huynh tiểu đồ đệ Hy vọng này thiên hạ cục diện sẽ không lại phát sinh lớn hơn nữa dung truyền. Thường thư vân đôi tay hợp lại ở trong tay áo, nghĩ nghĩ vẫn là chưa tiến vào. Hắn mới từ tiệm sách ra tới. Chính mình đại đồ đệ nhiếp hâm chính hướng tới bên này bước nhanh đi tới. Sư phụ, sự tình gì, như thế nào vội vã? chúng ta bích la trang đệ tử ở bình an trấn ngoại phụ cận thôn trang nhỏ thấy được thanh tang sư huynh thanh tang đã trở lại đúng vậy thường thư vân trên mặt mang theo vui mừng như vậy hảo a làm thanh tang ngầm cùng hắn mấy cái sư đệ sư muội nói nói làm cho bọn họ thu liễm thu liễm không cần đem người sủng đến không có yên lòng đi thường thư vân cùng nhiếp hâm bức nhanh rời đi tiệm sách một phen ẩm ý sau ngân vọng nhã chú ý tới khương Âu an hôm nay ăn có điểm thiếu ngày thường buổi sáng ngươi đều ăn ba cái đại bánh bao như thế nào nay cái liền ăn một cái là không hợp khẩu vị sao lâm cong cong chớp chớp đôi mắt không phải a ta còn là đi đầu đường kia ra tiệm bánh bao mua bánh bao đâu phía trước tiểu sư thúc nói tốt ăn ta liền vẫn luôn ở nhà bọn họ mua khương ấu ăn chạy nhanh xua xua tay không phải ăn ngon không vấn đề gần nhất ta ăn quá nhiều ta này bụng cũng lớn lên quá nhanh Người bụng có oa ăn nhiều một chút cũng không có gì a Khương Âu An còn chưa nói lời nói, làm An xua xua tay. Bạc tỷ tỷ ngươi là không biết ngày hôm qua chúng ta đi kia gia hộ gia đình kia dương thị chính là song sinh tử, bụng quá lớn, hài tử sinh không ra An An tỷ tỷ cùng vị kia lão đại phu phí thật lớn công phu mới làm các nàng mẫu tử bình an ta hiện tại nghĩ đến cái kia trường hợp liền sợ hãi. Không có việc gì tìm đại sư huynh, nhắc tới đại sư huynh, bạch thư sờ sờ cái mũi nói. Hôm qua trở về trong trang, nhị sư thúc không phải nói đại sư huynh ra ngoài du lịch sao? Đúng vậy, ta quên mất. Ra ngoài du lịch, kia lão tiêu cùng niệm niệm vẫn là rừng phong cốc tìm bọn họ. Khương Âu An nói, bọn họ khẳng định ở rừng phong cốc trụ hạ, liền ở bên kia chờ đại sư huynh trở về. Ngân Vọng nhã nói, tiêu tìm cùng thanh tăng thần y quan hệ hào chuyện này Khương Âu An cũng là biết đến. An An bảo bối sinh hài tử, đại sư huynh khẳng định muốn tới A. Ngân vọng nhã tình lình nhìn về phía trăm dặm ảnh, nếu không, ngươi ra ngoài tìm đại sư huynh, trăm dặm ảnh khóe miệng trừ trừ, ngươi làm ta đi tìm đại sư huynh, ta như vậy mốc còn không biết năm nào tháng nào tìm được đại sư huynh. Ngân vọng nhã vô ngữ, ngươi hiện tại cũng không như thế nào xui xẻo hào sao. Ta không đi, làm tiểu nghiêu đi, tiểu nghiêu vừa nghe đến trăm dặm ảnh làm hắn đi tức khắc sụt rụt khổ. Ta có thể hay không không đi, nói tiểu nghiêu hướng tới bên cạnh nhìn lại. hắn bên cạnh đứng bạch thư bạch thư nghe rằng ta đi có thể a tiểu nghiêu vẫn là thu hồi tầm mắt ngân vọng nhã cùng trăm dặm ảnh đều xấu hổ vô cùng người đi còn không có tìm được đại sư huynh liền đem chính ngươi cấp đánh mất vẫn là chờ a thanh trở về rồi nói sau lâm cong cong nói cái này kiến nghị hào lúc này trăm dặm ảnh cùng ngân vọng nhã còn có tiểu nghiêu, bạch thư bốn người đều đồng thời gật đầu ta như thế nào cảm giác các ngươi đều giống như có điểm sợ các ngươi đại sư huynh a Lam An thình lình nói, Khương Âu An trong mắt cũng có tò mò, nàng cũng cảm giác được, chăm dặm ảnh ninh mày, đảo không phải sợ chính là chúng ta vị này đại sư huynh so với chúng ta sư phụ còn như là sư phụ chúng ta sư phụ còn dễ nói chuyện, nhưng là vị này đại sư huynh là đặc biệt khó mà nói lời nói. Ngân vọng nhã thực tán đồng gật đầu, tiểu nghiêu gật đầu như gà con mồ thóc, đối, bài thư phụ hỏa. Ta lạc đường là bệnh cũ, nhưng là đại sư huynh vì làm ta sửa lại cái này khuyết điểm, mỗi ngày đều phải chát ta đầu, sau lại không dùng được, hắn liền buộc ta nhận lộ, mỗi khi ta quên mất, hắn liền sẽ như vậy nhìn ta. Bài thư chắp tay sau lưng ở phía sau, hơi ninh giữa mày, một bộ lão thành lại hận sát không thành thép bộ dáng Đâu chỉ a ta mới nhập môn lúc ấy, bởi vì xui xẻo, đại sư huynh mỗi ngày làm ta đi Phật đường niệm kinh tụng Phật. Mỗi ngày buộc ta sao kinh Phật ta kia đoạn thời gian, mỗi ngày buổi tối nằm mơ đều là kinh Phật chăm dặm ảnh nhớ tới liền cảm thấy thống khổ. Khương Âu An Hảo muốn cười. Ta so các ngươi hảo điểm chính là ăn cơm thời điểm ta chân không thể dẫm ghế tay áo không thể quá ngắn, nhan sắc không thể quá diễm. Nói chuyện khi tốt nhất là khinh thanh tế ngữ nói, ngân vọng nhã rất có muốn sốc bàn cảm giác. Ta mẹ nó học chính là gì công phu a Sao mà khinh thanh tế ngữ làm An bưng kín miệng? Khương Âu An cũng rũ xuống con người, đi sửa sang lại chính mình váy, chính là cặp kia khóe miệng đều sắp dương trời cao. Có điểm thảm, bất quá hảo muốn cười. Tiểu Nghiêu bỗng nhiên thở dài. Hắn chính là trước nay đều không thở dài. Khương Âu An chịu đựng, nước mắt đi xem hắn. Mới nhập môn khi, sư phụ hỏi ta trừ bỏ học tập công phu ở ngoài còn muốn học cái gì, tỉ như vẽ tranh A, đánh đàn A ta liền nói ta thường nghiệm thư, sau đó sư phụ khiến cho đại sư huynh dạy ta nghiệm thư. cái này ta biết ha ha ha ngân vọng nhã cười to ra tiếng nhiêu nhiêu đi theo đại sư huynh niệm ba tháng thư sau hắn tay liền sưng lên ba tháng cuối cùng vẫn là ôm sư phụ đùi một phen nước mũi một phen nước mắt mà nói không bao giờ muốn niệm thư tiểu nhiêu ngượng ngùng gãi gãi cậy ót đại sư huynh thực nghiêm khắc a khương ấu an ra tiếng cho nên chúng ta mới nói hắn so sư phụ còn như là sư phụ lâm cong cong cười hì hì Tiểu sư thúc ngươi đừng nhìn nhị sư bá bọn họ ngày thường không cái đứng đắn, nhưng là ở đại sư bá trước mặt nhưng ngoan. Không lớn không nhỏ, ngân vọng nhã nhéo nhéo lâm cong cong gương mặt, ta nói chính là lời nói thật nha. Chương 473 tương nhận. Khương Ấu An nghe nói qua không ít về Thanh Tang thần y sự tình. Hắn sở luyện chế thuốc viên còn không có bắt đầu bán liền dự định hết. Phía trước Cửu Dương hoàn đó là như thế. Hơn nữa cửu dương hoàn còn không phải thanh tang thần y luyện chế tốt nhất thuốc viên. Mỗi năm có bao nhiêu người tìm thanh tang thần y chữa bệnh không phải có tiền là có thể thỉnh đến hắn. Chúng ta duy nhất may mắn chính là đại sư huynh thích đãi ở rừng phong cốc bằng không trụ cùng nhau chúng ta đều phải điên rồi. Ngân vọng nhã nói, chăm dặm ảnh mấy người liên tục gật đầu, vô cùng tán đồng. An an a người cũng đừng sợ đại sư huynh, hắn là nghiêm khắc điểm, bất quá đối chúng ta này đó sư muội sư đệ vẫn là thực tốt. Ngân vọng nhã cũng là sợ làm sợ Khương Âu An cho nên lại mở miệng giải thích nói. Khương Âu An hơi hơi mỉm cười. An an ngươi cũng sẽ y thuật, lúc sau ngươi cùng đại sư huynh gặp mặt, hắn hỏi ngươi một ít cùng y thuật có quan hệ vấn đề, nói chuyện khi khả năng sẽ có điểm khó nghe, ngươi cũng không cần để ở trong lòng a Trăm dặm ảnh trước cấp Khương Âu An đánh dự phòng châm. Hào, Khương Âu An nhìn bên ngoài sắc trời, bất chi bất giác đã mau đến giữa trưa. Nàng mở miệng nói ta muốn đi hôm qua hộ gia đình trong nhà nhìn xem kia sản phụ. Ta cũng đi, ngân vọng nhã ôm Khương Âu An bả vai. Dù sao cũng nhàm chán, lão nương nhóm đi ta tự nhiên cũng phải đi. Chăm dặm ảnh cùng tiểu mưu bọn họ đều phải đi, Khương Âu An nghĩ nghĩ, khiến cho liêu chiêu cùng liễu thuyền hai người đi mua chút lễ vật. Trong thôn, tiểu sư muội lão đại thúc đang ở mân mê dược liệu, nghe vậy quay đầu nhìn về phía bên cạnh người. Chuyện này ta cũng quên làm người đi rừng phong cốc thông chi ngươi, là hồng tuyên cô cô thế các người sư phụ nhận tiểu đồ để, này trung gian đã xảy ra không ít chuyện, một chốc một lát cũng nói không rõ, bất quá huyền văn sư huynh còn không có gặp qua kia cô nương. Lão đại thúc đem chính mình tay áo liêu đi lên chút. Kia chờ sư phụ xuất quan rồi nói sau. Thanh Tăng a kia cô nương người là không tồi, sư phụ ngươi đại khái cũng sẽ nhận hạ nàng. Chính là có chuyện ta còn phải cùng ngươi nói hạ. Ngươi kia mấy cái sư đệ sư muội liền cùng bị rót mê hồn dược giống nhau, đem kia cô nương đều cấp sủng lên trời. Mấu chốt kia cô nương vẫn là Diệu Quốc Lâm Vương phi, như vậy sủng cũng không phải chuyện tốt. Chờ ngươi cùng ngươi kia mấy cái sư đệ sư muội gặp mặt sau, ngươi ngầm cùng bọn họ hào hào nói nói. Thanh tang nghiêm túc nghiền nát dược liệu, không trả lời. Thường thư vân không chê phiền lụy, tận tình khuyên bảo ở một bên nói: "Ngươi còn nhớ rõ ngươi tiểu sư thúc không?" Thanh tang động tác một đốn, "Năm đó chúng ta Bích La Trang phát sinh như vậy sự tình, ta cả đời đều quên không được a. Lúc trước Hồng Tuyên cô cô nhiều sủng ngươi tiểu sư thúc, ta và ngươi sư phụ nhưng phàm là được tốt hơn đồ vật. Đều sẽ cầm đi cho ngươi tiểu sư thúc, ngươi cái kia tiểu sư muội là cái cô nương, ta nhưng thật ra không sợ nàng cùng ngươi tiểu sư thúc như vậy, chính là nàng dù sao cũng là Lâm Vương phi a." hơn nữa ngay cả ngươi Tam sư đệ đều vì nàng đứng ra cùng Cửu U đế quốc đối nghịch ta sao mà đều nhìn không ra tới, kia tiểu cô nương là có bao nhiêu đại mỹ lực a, có thể làm ngươi mấy cái sư đệ sư muội như vậy sùng nàng, liền sợ nàng ăn một chút mệt, chịu một chút ủy khuất. Thanh Tang a, ngươi kia mấy cái sư đệ sư muội tính tình kiệt ngạo khó thuần, nhất kính người là các ngươi sư phụ, nhưng sợ nhất người là ngươi a, ngươi nhất định phải cùng bọn họ nói nói. Thường thư Vân còn ở vây quanh Thanh Tang bla bla, nước miếng văng khắp nơi. Thanh tang mày ninh ninh, buông trong tay dược liệu, nhị sư thúc gặp chuyện chớ con nóng này, nếu không khó thành đại sự. Thường thư vân đến bên miệng nói một nghẹt ngạnh xinh xinh nuốt trở về. Là sư thúc quá nóng vội, thường thư vân hít sâu, lại hít sâu, mỉm cười mặt, thanh tang a kia mới vừa rồi sư thúc nói, ngươi nghe lọt được sao? Vân, vậy là tốt rồi, thường thư vân yên tâm, trên mặt tươi cười càng sâu, vậy ngươi gì thời điểm sẽ đi bích la trang? Vốn muốn tiếp tục nghiền nát dược liệu thanh tang động tác một đốn. Đại khái còn muốn cái mấy ngày. Thường thư vân sửng sốt. Kia phụ nhân không phải không có việc gì sao. Là không có gì trở ngại. Bất quá ta còn có khác sự tình. Thường thư vân biểu tình nhu hòa chút ngữ khí cũng không có như vậy trầm Rất quan trọng. Hắn lại bổ sung một câu. Nói đến cái này. Thanh tang đột nhiên cười. Này cười nhưng đem thường thư vân làm cho sợ ngây người. Ngày xưa hắn cái này sư điệt chính là ít khi nói cười a Ở Bích La trong trang, phần lớn thời điểm đều là một bộ thực nghiêm túc bộ dáng. Này cái như thế nào liền cười? Thường Thư Vân mặc danh cảm giác kinh tủng. Chẳng lẽ là đào hoa khai? Không đúng, đều tuổi này. Thường Thư Vân thử hỏi thanh tang ngươi là gặp được cái gì cao hứng chuyện này? Ta cảm thấy ta gặp gỡ chi kỷ. Chi kỷ khó gặp đây là chuyện tốt a Đối phương y thuật rất cao đúng không? Thanh tang gật đầu, Thường Thư Vân vỗ đùi, hắn liền biết. nhìn xem thanh tang trên mặt lộ ra thường tức thần sắc thường thư vân nhưng thật ra có chút tò mò là cái dạng gì người có thể trở thành thanh tang chi kỷ từ từ người mới vừa nói người cảm thấy ngươi gặp gỡ chi kỷ đối phương chẳng lẽ không muốn làm ngươi chi kỷ thanh tang chính là nổi tiếng thiên hạ danh ia huyền văn sư huynh thu hắn sau đem sự học đều dạy cho thanh tang sau ở y thuật phương diện thanh tang càng là trò giỏi hơn thầy thật cũng không phải ta cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui, chỉ là tuổi kém có điểm đại. Là cái người trẻ tuổi. Ân Thường Thư Vân nghĩ nghĩ, này cũng không có gì, người là không biết, lão Tiêu tên kia còn nhận cái có thể làm hắn cháu gái tiểu cô nương làm muội muội đâu. Hắn đều một phen tuổi, không biết xấu hổ. Thường Thư Vân nói tới đây, cảm thấy tự mình giống như quên mất cái gì. Nhưng một chốc một lát lại nghĩ, không ra, rốt cuộc là quên gì đâu? chuyện này ta biết thanh tang đứng dậy liếc mắt thường thư vân tiếp tục nói bất quá sư thúc vẫn là chưa có ở sau lưng vọng nghị người khác thị phi hào thường thư vân lại bị nghẹn tới rồi hắn ha ha cười nói đều là người một nhà người một nhà nói nói cũng không có gì cái này thói quen không tốt thanh tang nói liền vào nhà thường thư vân đang muốn đổi kịp đột nhiên nhớ tới lão tiêu nhận cái kia làm muội muội còn không phải là khương âu an thanh tang a Thường thư vân đang muốn nói, chính là tưởng tượng đến mới vừa rồi thanh tang nói, vẫn là không nói hào. Hắn cái này sư điệt a thái cổ bản thường thư vân chắp tay sau lưng ở phía sau, hướng tới cửa đi đến. Khương Ấu An đoàn người đã đến cửa thôn, thường thư vân còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Hắn xoa xoa đôi mắt, a nhã cùng tấm ảnh nhỏ bọn họ như thế nào tới. Chẳng lẽ cũng biết bọn họ đại sư huynh ở chỗ này. Thường thư vân chạy nhanh tiến lên. di nhị sư thúc, lão thường, ngân vọng nhã cùng trăm dặm ảnh cũng thấy được thường thư vân. Khương Âu An con mắt sáng linh độc, nhẹ giọng gọi câu. Nhị sư thúc, nàng đáy mắt có nghi hoặc, thường thư vân khẽ ừ một tiếng. Trăm dặm ảnh nhướng mày hỏi, lão thường, người tới nơi này làm gì? Các người tới làm gì, ta liền tới làm gì? Trăm dặm ảnh cùng ngân vọng nhã hai mặt nhìn nhau. chương 474 đây là lão phụ thân đi. Thanh Tăng còn ở ngao chén thuốc nghe được phía trước có thanh âm, vẫn là nữ tử thanh âm, hắn lập tức đối tiến phòng bếp Điền Thị nói tím ngươi trước xem hạ hỏa ta tới cửa đi một chuyến. Là hôm qua kia cô nương tới đi, Điền Thị tiếp nhận Thanh Tăng trong tay cây quạt, Thanh Tăng gật đầu, hẳn là, nói Thanh Tăng phất đi trên người cho bụi, lại sửa sang lại trên đầu một cây châm, lúc này mới cất bước hướng tới cửa đi đến. Hắn trên mặt mang theo tươi cười càng tới gần cửa bước chân càng nhanh tốc Cô nương! Mới vừa bán ra ngạch cửa thanh tang liền ngây ngần cả người. Không chỉ có là thanh tang ngây ngần cả người. Ngân vọng nhã đám người đang xem rõ ràng người tới gương mặt kia khi cũng trợn tròn mắt. Vì cái gì đại sư huynh sẽ tại nơi đây? Khương Âu An cũng không chú ý tới bên cạnh mấy người khác thường, mà là hướng tới thanh tang cười nói tiên sinh. Thường thư vân, hắn nhìn nhìn thanh tang lại nhìn nhìn khóe miệng mỉm cười Khương Âu An. Xác định Khương Âu An là hướng tới thanh tang cười. Thanh Tăng thực mau trở về thần tới, cô nương vì sao cùng bọn họ ở bên nhau, bọn họ, Khương Âu an quay đầu, lúc này mới nhìn đến ngân vọng nhã cùng tấm ảnh nhỏ bọn họ trên mặt khiếp sợ, nàng lời nói một đốn, lại nói tiếp bọn họ là ta sư huynh cùng sư tỷ bởi vì không có việc gì cho nên cùng đi ta cùng nhau tới. Thanh Tăng nhìn về phía Thường Thư Vân, Thường Thư Vân vẻ mặt mộng bức, này hai người nhận thức, Thanh Tăng nói chi kỳ chẳng lẽ là, không phải đâu. đại sư huynh ngân vọng nhã bỗng nhiên hét to một tiếng lúc này đến phiên khương ấu an chấn kinh rồi đại sư huynh thanh tang thần y ta đi lão đại thuốc chính là nàng đại sư huynh a đại thuốc nguyên lai là bạc tỷ tỷ các ngươi đại sư huynh a Làm an oa oa kêu to thanh tang ánh mắt từ nghi hoặc đến kinh ngạc cho tới bây giờ bình tĩnh cặp kia mặt mày để lộ ra quang cũng trở nên nhu hòa chút hào xào, khương ấu an đáy mắt có kinh hỉ nghe được thanh tang nói cũng cười đúng vậy hào xào an an bảo bối này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à ngân vọng nhã bọn họ quá giật mình gấp không chờ nổi muốn biết đây là tình huống như thế nào tiến vào nói đi thanh tang nói đoàn người đều vào nhà chính khương ấu an cùng lam an ngươi một câu ta một câu đem hôm qua phát sinh sự tình đều nói cho ngân vọng nhã đám người thật con mẹ nó xào này cũng thuyết minh an an cùng chúng ta bích la trang có duyên phận đúng không thường thư vân thiên nột, thanh tang chi kỳ thế nhưng là hắn không gặp mặt tiểu sư muội, kia hắn nói những lời này đó, không đều là nói vô ích sao? không đúng, thanh tang không phải a nhã bọn họ, hắn là đại sư huynh, sao có thể cùng này đó sư đệ sư muội cùng nhau làm bậy? thường thư vân hít sâu, nhị sư muội không thể nói thô tục thanh tang hướng tới ngân vọng nhã nói, thường thư vân yên tâm, xem đi thanh tang vẫn là cái kia thanh tang. Thanh Tang lại nhìn về phía Khương Âu An, trên mặt hắn nở rộ ra một tiêm miệng cười. "Tiểu sư muội nhưng dùng qua cơm trưa?" Lời này vừa ra, Ngân vọng nhã đám người biểu tình đốn hiện kinh tủng. Làm cho bọn họ cảm thấy kinh tủng chính là đại sư huynh thế nhưng cười. Hơn nữa cười rộ lên như vậy ôn nhu, Thường thư Vân Mi cốt thình thịch mà nhảy. Hắn luôn có một cổ dự cảm bất hảo. Khương Âu An cười nói, "Đại sư huynh ta nay cái lên có chút vãn, cho nên mới ăn cơm sáng." Thanh Tàng hơi hơi gật đầu. Nếu là đói bụng cùng ta nói một tiếng. Đại sư huynh mang ngươi đi ăn cơm. Khương Âu An mi mắt cong cong. Ta đây liền trước cảm ơn đại sư huynh. Cùng sư huynh khách khí cái gì. Thanh Tàng trong thanh âm còn mang theo ý cười. Này mặc danh sùng nịch cảm là tình huống như thế nào. Ngân vọng nhã mấy người nhìn Thanh Tàng. Này vẫn là bọn họ đại sư huynh sao? Thường Thư Vân, Khương Âu An đi theo Thanh Tàng đi trong phòng xem Dương Thị. hai người vừa đi ngân vọng nhã trực tiếp ngọa tào một tiếng liền đại sư huynh đều bị chúng ta an an mị lực cấp chinh phục a trăm dặm ảnh giơ ngón tay cái lên không hổ là an an tiểu mưu hắc hắc ngây ngô cười kia bộ dáng liền dường như chính hắn được đến đại sư huynh tán thành cao hứng bội phục bài thư thật mạnh nói thường thư vân ngân vọng nhã mấy người phát hiện an an cùng đại sư huynh một liêu lên căn bản là rừng không được tới Này hai người thảo luận chính là y thuật, hơn nữa, đại sư huynh cùng An An tham thảo y thuật khi, hắn thần thái cùng ngữ khí thậm chí mang theo một cổ lãnh rào y tứ. Cái này làm cho ngân vọng nhã mấy người rất là kinh ngạc. Đương nhiên, bọn họ căn bản là cấm không thượng miệng. Vẫn là tiểu nghiêu đã đói bụng phát ra tới thanh âm cùng thường nhân bất đồng, Khương Âu An nghe mới nói, đại sư huynh chúng ta trở về chấn thượng ăn cơm đi. Hào, thanh tang không chút nghĩ ngợi mà trả lời. dương thị dược thanh tang sớm đã xứng hảo chỉ cần mỗi ngày đúng hạn dùng là được ở điền thị ngàn ân vạn tạ hạ đoàn người trở về trấn trên cay muốn ăn ít trên bàn cơm thanh tang nhìn khương Âu an chỉ ăn cay đồ ăn ra tiếng nhắc nhở nói khương Âu an mặt mày một loan cái này ta biết nhưng có đôi khi nhịn không được cũng thế chờ mấy ngày nữa khẩu qua ra tới người ăn nhiều chút thanh hòa khương ấu an vừa nghe đến khẩu qua mày đều theo bản năng nhíu lại Đại sư huynh ta không yêu ăn khổ qua quá khổ. Ngươi không thể kén ăn a. Khương Âu An cắn chiếc đũa đầu, dùng một đôi vô tội mà trong sáng đôi mắt nhìn thanh tang. Vậy được rồi, ta quá mấy ngày trở về rừng phong cấp một chuyến, ta ở trong cốc trồng cho chút từ ngọc quả tính, thượng nhật từ quả từ cũng mau thành thục, đến lúc đó ta điều chế thành quả lộ cho người uống, cũng là thanh hòa. Kiên nhiều hơn hai muỗng mật ong, Khương Âu An cười hắc hắc, thanh tang lắc đầu, dựng hậu kỳ ăn ít ngọt, một muỗng. Đại sư huynh liền một muỗng thành không? Thanh tăng nghĩ nghĩ. Vậy được rồi, liền một muỗng. Đại sư huynh thật tốt. Thanh tăng nhoẻn miệng cười. Ngân vọng nhã, chăm dặm ảnh tiểu mưu mấy người. Này mẹ nó thật là đại sư huynh sao? Bởi vì hắn là đại phục có chút ẩm thực thượng yêu cầu chú ý. Đối bọn họ chính là nói một không hai. Còn tưởng co kè mặc cả. Mẹ nó không nhiều lắm cho ngươi thêm mấy cây khổ qua liền không tồi. Thường thư vân, xong rồi. Hắn nói những lời này đó là thật nói vô ích. Này cá hương vị cũng không tệ lắm quá nhiều thứ thực phiền toái. Khương Ấu An ngại ăn cá phiền toái, đem thứ lấy ra tới liền không phiền toái. Ngân vọng nhã mấy người liền nhìn đến chính mình đại sư huynh dùng công đũa gấp khối thịt cá, ba lượng hạ liền đem bên trong xương cá cấp lấy ra tới, đặt ở sạch sẽ chén đĩa, đẩy đến Khương Ấu An trước mặt. Ăn nhiều cá đối hài tự hào, kia ngữ khí liền cùng cái lão phụ thân dường như. Cùng mới vừa rồi hai người tham thảo y thuật lại là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Kia cảm ơn đại sư huynh, người cũng ăn, đừng lão nhìn ta ăn a Khương Âu An cũng cấp thanh tang gắp xương sườn. Ta lượng cơm ăn tiểu, đã no rồi, người ăn nhiều chút bất qua ăn xong sau, muốn nhiều đi lại đi lại, dễ tiêu hóa. Hảo đát, Khương Âu An gật đầu. Thanh tang mỉm cười nhìn Khương Âu An. Ngân vọng nhã mấy người, khóe mắt run rẩy Này không phải đại sư huynh đi, đây là thân cha a Chương bốn trăm bảy mươi nga hoác hoác hoác sau khi ăn xong khương âu an dò hỏi thanh tang đại sư huynh là chuẩn bị trở về rừng phong cốc sao ta ở bên ngoài du lịch 2 tháng lần này trở về bình an trấn là nghĩ trở về nhìn xem mấy cái sư đệ sư muội lại trụ cái mấy ngày liền trở về ta còn có một vị bạn tốt ở rừng phong cốc chờ ta lão đại ca cùng niệm niệm a bọn họ là đang đợi ngươi trở về ách ngươi chính là lão tiêu nhận muội muội khương âu an cong môi đúng vậy Thanh Tăng, đại sư huynh, ngươi trở về rừng phong cốc sau, giúp ta cùng lão đại ca còn có niệm niệm nói một tiếng, ta liền không đi rừng phong cốc xem bọn họ. Nàng bụng một ngày sau so một ngày đại, hành động cũng càng thêm cố hết sức. Người cần phải trở về Diệu Quốc. Khương Âu An hơi hơi gật đầu. Không sai biệt lắm phải đi về. Hai ngày trước tiểu bạch cũng đưa làm người đưa tới thư từ, hắn cũng chuẩn bị trở về Diệu Quốc. Thanh Tăng nghĩ nghĩ, ta sẽ truyền cáo bọn họ. Nghĩ nghĩ, Thanh Tang lại bổ sung nói, "Đãi ta vội xong trong cốc chuyện này, cùng bọn họ cùng đi Diệu Quốc xem ngươi." Khương Ấu An mắt sáng rực lên, "Hảo a, tùy thời hoan nghênh đại sư huynh tới Diệu Quốc." Thanh Tang cười, "Hai ngày sau, Khương Ấu An đoàn người rời đi Bình An Chấn, đi trước Diệu Quốc. Cùng ngày, Thanh Tang cũng đi trở về rừng Phong Cốc." Thanh Tang còn không có khởi hành trước, Thường Tư Vân hỏi, "Thanh Tang a, ngươi vội vã trở về rừng Phong Cốc làm gì, ở Bích La Trang nhiều trụ mấy ngày a?" Ta phải trở về vội hảo tự mình sự tình, đi diệu quốc tìm tiểu sư muội Thường thư vân, song cầu, thanh tang cũng bị quải chạy. Bởi vì Khương Âu An lớn bụng, không thể quá sốc này cho nên trở lại bình an chấn, bọn họ hoa non nửa tháng thời gian. Mặt trời chiều ngã về Tây. Phía Tây không trung dường như bị dáng màu vựng nhuộm thành một bức họa duy mỹ cực hạn. Từ trên xe ngựa xuống dưới, cái loại này quen thuộc cảm giác đột nhiên sinh ra. Hơn nửa năm, nàng rời đi diệu quốc. Thần nam vương phù cửa gã sai vặt liền nhìn đến một đám người ở vương phù cổng lớn dừng lại. Sau đó từ trên xe ngựa xuống dưới một cái lớn bụng tuổi trẻ cô nương. Gã sai vặt ánh mắt đầu tiên không nhận ra tới. Chỉ là cảm thấy kia tuổi trẻ nữ từ trên mặt tươi cười có loại quen thuộc cảm. Hắn xoa xoa đôi mắt tập trung nhìn vào. Là thế tử phi không đúng, là lâm vương phi. Gã sai vặt lập tức xoay người, hướng tới tùng tuyết viện phương hướng chạy như điên, biên chạy còn hô to ra tiếng. Vương Phi hồi phủ, lão Vương Phi không phải ở trong phủ sao? Kêu la gì a cũng có hạ nhân đi ra nói. Không phải lão Vương Phi, là lâm Vương Phi. Lâm Vương Phi, trương ma ma ta không nghe lầm đi. trương ma ma cũng nghe tới rồi bên ngoài thanh âm, trên mặt mang theo vui mừng nói. Phu nhân không nghe lầm, lâm Vương Phi đã trở lại. Mau, mau, mau. Đúng rồi, người mau tìm người đi thư phòng thông chi kia lão quỷ. Phu nhân, con dâu đã trở lại. cung Ngọc Yến ở Trương Ma Ma Nâng Hạ mới từ Tùng Tiết Viện ra tới, Lão Vương ra liền xông ra. Nói là đã trở lại mau đi ra nhìn xem, Khương Âu An làm trong phủ hạ nhân đem từ Bình An trấn trên mang về tới đồ vật đều dọn xuống dưới, làm cho bọn họ dọn về tím lâm viện. Vương Phi, là, Xuân Đào thanh âm, Khương Âu An xoay người. Xuân Đào, Xuân Đào nhìn đến Khương Âu An bụng, lập tức bước nhanh chạy tiến lên. Ồ, Ồ. Vương Phi, ngày cuối cùng là về nhà ngài bụng nô thì rốt cuộc chờ tới rồi. Nhìn Xuân Đào lau nước mắt bộ dáng, Khương Âu An cười. Nhà đầu ngốc ta hảo hảo, khóc cái gì? Nhi A, Vương Phủ Đại Môn Phương hướng vang lên nữ nhân thanh âm. Xuân Đào đi đến một bên đứng, Khương Âu An dương mắt nhìn lại, liền thấy Cung Ngọc Yến cùng lão Vương ra xuất hiện ở cửa. Nhi A. Nhìn đến Khương Âu An gương mặt kia khi cung Ngọc Yến đều có loại lệ nóng doanh trong xúc động, hốc mắt cũng sớm đã đỏ lên, chỉ là này nước mắt còn không có rớt ra tới, liền lập tức thu trở về. cung Ngọc Yến nhìn Khương Âu An bụng, đôi mắt chừng đến tròn trịa. Đây là, Khương Âu An khóe miệng hơi kiều. Cha, nương ta về nhà. a, Lão Vương ra bỗng dưng la lên một tiếng, lại nói, đây là mau sinh. Cung Ngọc Yến nhìn nhìn Khương Âu An bụng, lại nhìn xem nàng mặt liền ngu như vậy, cũng không biết nên nói cái gì. "Cha, ta còn có hơn 2 tháng mới sinh." Khương Âu An sờ sờ chính mình bụng, bên trong là đối song sinh tử cho nên bụng đại. "Ngoan ngoãn." Cung Ngọc Yến bỗng dưng buột miệng thốt ra, "Không chỉ có hỏng rồi, còn một lần hoài hai." "Đúng vậy." Khương Âu An cười đến mi mắt cong cong, "Mau mau mau vào phủ." Cung Ngọc Yến đó là một cái kích động a, tiến lên nâng Khương Âu An lão vương gia cũng là theo bản năng đi đến khương Âu an bên kia chuẩn bị nâng nàng nhưng này không tốt lắm lập tức hướng tới xuân Đào nói còn thất thần làm gì không đúng người làm việc thô tâm đại ý trương ma ma tới cha mẹ không cần như vậy người hiện tại hoài song sinh tử nhưng phải cẩn thận chút a ta nói người đứa nhỏ này mang thai như thế nào cũng không gửi phong thư nhà trở về khương Âu an nhìn về phía cung ngọc yến nương phu quân nói hắn viết thư nói cho ngài cùng cha a Kia tiểu tử, lần trước là gửi thư nhà, liền nói cho ta cùng cha ngươi, hắn ở nam vực cùng ngươi ở bên nhau, chính là không nói cho chúng ta biết ngươi mang thai chuyện này à. Đại khái là phu quân còn nhớ mẫu thân thay đổi chén thuốc chuyện này đi. Khương Âu An nhấp môi cười. Cùng Ngọc Yến sừng sốt lúc này mới minh bạch nhà mình con dâu là ý gì? Ta gì thời điểm thay đổi chén thuốc ta sao mà không biết? ấu An ngươi nhưng đừng nói bừa a ta không biết gì cũng không biết. Xuân Đào ở phía sau che miệng cười trộm, cùng Ngọc Yến cùng Lão Vương ra đưa Khương Âu An đi tím lâm viện. Nương biết ngươi lên đường vất vả cho nên liền không quấy dày ngươi nghỉ ngơi, chờ ngươi tỉnh ngủ, tinh thần hảo, nương cùng cha ngươi lại đến tìm ngươi. Khương Âu An sát thật là hơi mệt chút, đĩnh như vậy đại bụng lên đường, là hiện thực vất vả chuyện này. Đó là như thế, nàng cũng chưa nói cái gì. Cùng Ngọc Yến lại phân phó xuân đào hào hào hầu hạ Khương Âu An, lại cảm thấy nàng sân hạ nhân quá ít, trực tiếp đem trương ma ma cấp để lại. Quản gia đi cấp ngân vọng nhã bọn họ An bài phòng, liền ở tím lâm viện phụ cận. A Phong, người lão gia ta muốn ôm tôn tử. Từ tím lâm viện ra tới, lão vương gia tóm được một người hạ nhân liền phải nói một lần. Kia đôi mắt đều sắp cười mị thành một cái phùng. Chúc mừng lão gia phu nhân. Thúy Liễu, lão gia ta lập tức muốn ôm tôn tử. Chúc mừng lão gia phu nhân. cung Ngọc Yến không vui. Người có thể hay không điệu thấp điểm A. Phu nhân vi phu là cao hứng A. Lão vương gia vui tươi hớn hở nói. cung Ngọc Yến trắng lão vương gia liếc mắt một cái. Hướng tới vương phủ đại môn đi đến. Người đây là chỗ nào A. Đi trường công chúa phủ hiên viên phủ. Hoàng cung A còn có khổng phủ A. Lão vương gia khó hiểu. Người lúc này đi bọn họ trong phủ làm cái gì A. cung Ngọc Yến nhéo khăn tay che miệng. Đương nhiên là đi nói cho các nàng, con dâu của ta có thai còn một lần hoài hai a Nga hoác hoác hoác hoác hoác, mươi 476 khoe ra. cung Ngọc Yến không có cưỡi xe ngựa, lầm ra cửa nàng còn cố ý chạy về tùng thuyết viện thay đổi một thân tân y phục. Còn đem chính mình trâm cài đều thay đổi, mang theo mấy cái tùy tùng trực tiếp ra phủ. Thần Nam Vương Phi đây là muốn đi đâu nhi A. Đi ngang qua một nhà trang sức phô khi, vừa lúc gặp được tiết phu nhân. Con dâu của ta hồi kinh, nghĩ nàng ra ngoài hơn nửa năm, ở bên ngoài cũng không ăn cái gì thứ tốt ta phải cho nàng hào hào bổ bổ, liền đi mua chút đồ bổ trở về. Lâm Vương Phi đã về rồi. Gầy sao? cung Ngọc Yến nhéo khăn tay tay quang hạ. Ai ra gầy là không ốm, béo không ít, ách béo kia cũng không thật nhiều bổ đi. Tiết phu nhân A, không bổ không được A con dâu của ta có hỉ. Tiết phu nhân mở to hai mắt, chúc mừng Vương Phi A, mấy tháng A, mau 8 tháng. nàng hiện tại a một người ba người bổ không nhiều lắm ăn chút không được song sinh tử đúng vậy cung ngọc yến lắc đầu người nói âu an kia nha đầu một đám sinh không hảo sao một hai phải một lần tới hai chờ hài từ sinh hạ tới muốn khóc cùng nhau khóc nhiều ma người a tiết phu nhân có thể nhiều thỉnh hai cái bà vú cùng tiết phu nhân chào hỏi rời đi sau cung ngọc yến lại gặp được cưới xe ngựa nhấp phu nhân cùng nàng con dâu chu thị vương phi chính là muốn đi đâu nhi như thế nào không ngồi xe ngựa nhiếp phu nhân cùng chu thị từ trên xe ngựa xuống dưới hướng tới cung ngọc yến hành lễ chu thị lớn cái bụng cung ngọc yến vội vàng nâng cổ tay của nàng có mang đâu này đó lễ tiết liền miễn tạ vương phi thấy cung ngọc yến nhìn chính mình con dâu bụng nhiếp phu nhân nhấp môi cười một cái vương phi đây là muốn đi đâu nhi a có chút việc nhi cung ngọc yến đột nhiên khẽ thở dài một tiếng nhiếp phu nhân ta thật sự hào hâm mộ ngươi a Nhếp phu nhân đương nhiên biết cô Ngọc Yến hâm mộ nàng cái gì. Nàng con dâu gả tiến trong nhà tới hai tháng liền có thai, lại quá nửa tháng liền muốn sinh, mà cô Ngọc Yến con dâu đừng nói mang thai ở bên ngoài hơn nửa năm cũng không về nhà. Các nàng ngày thường cũng sẽ cùng nhau tụ tụ, ngắm ngắm hoa uống uống xong ngọ trà gì đó. Mỗi lần cho tới trong nhà tiểu hài từ quá nghịch ngợm những lời này đó đề khi, lão Vương Phi liền không lời gì để nói. Vương Phi, chờ ngươi con dâu hồi kinh sau, ngươi đến hào hào cùng nàng nói nói này nữ tử A, phải ở trong nhà giúp chồng dạy con, nối dõi tông đường nhất quan trọng. Nàng hồi kinh A. nhếp phu nhân ta thật hâm mộ ngươi con dâu trong bụng chỉ có một hoa con dâu của ta lần này hồi kinh có hỉ nhưng kia bụng a so ngươi con dâu này mau sinh bụng còn muốn đại a ngươi nói đi này một đám sinh thật tốt a một hai phải một lần hoài hai lại trở về như vậy vãn ta cái gì cũng chưa chuẩn bị đâu gì đều phải bị hai phân đều mau đem ta cấp vội bay nhếp phu nhân chu thị xích quả quả khoe ra cùng nhếp phu nhân phân biệt sau cung ngọc yến chạy tới trưởng công chúa phụ cửa nga hoắc hoắc hoắc tiến trường công chúa phủ cung Ngọc Yến kia tiếng cười liền không dừng lại quá. Đại thật xa liền nghe được ngươi tiếng cười, nói đi chuyện gì nhi đem ngươi nhạc. Mang thai, Mạc Hoan trừng lớn đôi mắt, ngươi mang thai, cung Ngọc Yến đó là một cái kích động cùng hưng phấn. Đúng vậy ta có hỉ còn một lần hoài hai. Mạc Hoan thực khiếp sợ, Vân Phi càng già càng dẻo dai a Gì, ta phi, không phải ta có hỉ, là ấu an nha đầu, nàng hồi kinh bụng mau 8 tháng. mặc hoan bỗng dưng bắt lấy cung ngọc yến tay ấu an nha đầu thật sự đã trở lại ta lừa ngươi làm gì a bụng lớn như vậy cung ngọc yến còn lui về phía sau hai bước khoa tay múa chân chính mình bụng mau chuẩn bị ngựa xe đừng nóng vội a nàng vừa trở về ta xem nàng có chút mệt mỏi làm nàng trước nghỉ một lát kia Hào trước nghỉ ngơi một lát ta không đi ta vãn chút lại qua đi trường công chúa cũng kích động không được hoài hai cái là hai cái mau tám tháng Lại quá hai tháng liền phải sinh A, đứa nhỏ này đồ vật cũng chưa bị trí hào. Điện hạ, người nói sẽ sinh ra gì, còn có thể sinh ra gì, đương nhiên là người A. Không phải, tà ý thứ là, là nam hài vẫn là nữ hài. Tốt nhất là một nam một nữ, long phượng thai. Nga hoác hoác hoác, điện hạ chúng ta thật là tâm hữu linh tê, nghĩ đến một chỗ. Không được A chạy nhanh đến tìm người nhiều tài làm một ít hài từ quần áo ra tới. Không vội, chúng ta hiện tại đi khổng phủ Thành, chuẩn bị ngựa xe, đi khổng phủ, điện hạ, này cái thời tiết hảo chúng ta phải đi đi, không chuẩn ở trên đường còn có thể gặp được mấy cái người quen đâu. Không thành vấn đề, Khương Âu An chập mắt một lát, chờ tỉnh lại thời điểm, Lão Vương ra cùng Lão Vương Phi đều không ở trong phủ. Nàng nghĩ đi tam thuốc trong nhà một chuyến, chỉ là còn không có ra cửa, tam thuốc còn có tam thẩm mang theo Khương là cùng Khương Tiết Giao tới trong phủ xem nàng. tam thuốc tam thầm, các ngươi như thế nào biết ta hồi kinh a ta còn chuẩn bị cho các ngươi một kinh hỉ đâu la thị giữ chặt khương âu an tay nhỏ chúng ta không muốn biết đều khó a lão vương phi ở trên đường cái đi rồi một vòng đoàn người đều biết ngươi hồi kinh còn hoài song sinh tử khương âu an giờ khóc giờ cười hào hào hào khương phong văn không biết nên nói cái gì chỉ là nhìn đến khương âu an sắc mặt hồng nhuận cũng mập lên chút liên tục nói ra ba cái hảo tự tam thuốc Khương Ấu An thân sinh kêu gọi một tiếng. Khương Phong văn đón nhận Khương Ấu An tầm mắt hốc mắt phím hồng. Ấu An ta rất cao hứng. Khương Tuyết Giao tự đáy lòng nói. Tuyết Giao tỉ ôm một cái. Khương Ấu An muốn đi ôm Khương Tuyết Giao. Chính là Khương Tuyết Giao không dám a. Người đĩnh như vậy đại bụng vẫn là tính. Lời này vừa ra, La Thị cùng Tam Thúc đều cười ra tiếng tới. Liền Khương là cũng đi theo ha hà cười. Lạc nhi, tỉ tưởng. Khương Âu An chừng lớn đôi mắt nhìn về phía La Thị. Lạc Nhi hiện tại chịu mở miệng nói chuyện chính là nói thiếu chỉ biết một chữ một chữ nói. Thật tốt quá, còn có A Tuyết Giao cũng đính hôn. Nói đến cái này, Khương Tuyết Giao có điểm ngượng ngùng kéo kéo La Thị tay áo. Cùng Âu An nói, còn thẹn thùng cái gì a? La Thị cười trêu ghẹo lại nhìn về phía Khương Âu An. Việc hôn nhân là định ra chính là thành thân nhật từ còn không có quyết định. Tuyết Giao nói là phải đợi ngươi trở về mới bằng lòng gà chồng. khương ấu an đôi mắt phi thường lượng, là tả đại nhân sao là hắn chúc mừng tuyết giao tỷ khương tuyết giao gương mặt ửng đỏ nói một hồi lâu lời nói xuân đào chạy tới vương phi phu nhân cùng trưởng công chúa các nàng tới nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm công ngọc yến đem nàng kia giúp lão tỷ muội đều mang về tới một cái buổi chiều vương phủ náo nhiệt phi phàm bởi vì cao hứng công ngọc yến còn mở tiệc làm mọi người đều lưu lại ăn cơm đồ ăn còn không có thượng bàn Lão Vương ra bên người thị vệ tới báo. Lão Phu Nhân, Lão ra cổ Linh Quốc đầu hàng. Audio truyện được đọc ở cổ Úc Đọc bảy mươi 477 Lão Phu Nhân ngã chết. Ứng Quốc mất nước sau. Lập hạ công lớn Khương cẩm Nam trở lại kinh thành. Nhưng là Khương Dương cùng Khương Nhan cũng không có hồi kinh. Mà là trực tiếp bị phái hướng bắc vùng sát cổng thành chi viện mới đem quân. Mặc phù bài cùng Khương Âu An đoàn người rời đi Nam vực tách ra sau. Mặc phù bạch đầu tiên là đi trước ứng quốc xử lý một ít việc vụ theo sau lại lặng lẽ lãnh ngàn nhân tinh binh đi hồ thành phụ cận đánh lén cổ linh quốc quân đội mà khương nhan bọn họ dẫn dắt quân đội lại cấp cổ linh quốc đại quân tới cái đòn nghiêm trọng. Cổ linh quốc đại quân căn bản liền thở dốc cơ hội đều không có thiệt hại hơn phân nửa. Này nếu là tiếp tục đánh, nếu không hai năm cổ linh quốc bắt lấy tới cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Nhưng là cổ linh quốc lựa chọn đầu hàng, sửa vi thần phục diệu quốc. Nguyện ý cắt nhường dư châu sáu thành cùng với hàng năm thượng cống, thậm chí còn tỏ vẻ diệu quốc nếu có tấn công cửu u đế quốc ý tưởng, bọn họ cổ linh quốc cũng duy trì. Cổ linh quốc ý tưởng là, mặc kệ thần phục cửu u đế quốc vẫn là diệu quốc kia đều là thần phục. Nếu là đầu hàng diệu quốc sửa vi thần phục diệu quốc cửu u đế quốc tất nhiên giận dữ. Bọn họ cũng không chịu nổi cửu U đế quốc lửa giận, chỉ là làm cho bọn họ thay đổi ý tưởng chính là cửu U đế quốc thực cửu công tử sau khi chết đột nhiên tuôn ra một ít chiều thần lén tham ô nhận hối lộ tin tức này trong đó liên lụy cực hoàng. Cửu U đế quốc đế hoàng có bốn cái nhi tử, mà này bốn cái nhi tử cũng đều đối thái từ chi vị như hổ rình mồi, ngầm cũng là không thiếu kết bè kết cánh chuyện này. Một việc này một sự kiện tuôn ra, đế hoàng trong cơn giận dữ, đương trường khí hôn mê bất tỉnh Tỉnh lại sau, nửa người đều tê liệt, này không cửu u đế quốc nội loạn bắt đầu rồi. Cổ linh quốc quân chủ cũng không phải cái ngốc từ, cố ý tìm người hỏi thăm tình huống, ở biết được có khả năng nhất kế đế hoàng chi vị nhị hoàng tử bị người hạ độc đến nay không tỉnh lại sau, lại thấy diệu quốc lâm vương lại xông ra, còn làm chính mình đại quân thiệt hại hơn phân nửa, lập tức quyết định đầu hàng. Cơm chiều ăn qua, này bên ngoài sắc trời cũng tối sầm. Tam thuốc toàn ra cũng không thể ở vương phủ lâu đãi. Khương Âu An đem mấy người đưa ra phù thời điểm, La Thị bắt lấy Khương Âu An tay hỏi Khương Dương phải về kinh sao. Phía trước cổ linh quốc đầu hàng tin tức truyền đến, mọi người cũng không hào quá nhiều dò hỏi những việc này. Cho nên La Thị chỉ có thể ngầm dò hỏi Khương Âu An. Khương Âu An cũng nhớ thương Khương Dương, mới vừa rồi tìm cơ hội dò hỏi Lão Vương ra. Ứng quốc mất nước, Khương Dương bọn họ có công, nhưng vẫn luôn đều không có hồi kinh hơn nữa lập công sự tình cũng không có tản đi ra ngoài, lần này cổ linh quốc đầu hàng, bọn họ khẳng định phải về kinh phục mệnh, luận công hành thường. Tiểu Bạch cũng mau trở lại a. La Thị nghe xong Khương Âu An nói, an tâm, chờ tam thúc người một nhà sau khi trở về, Khương Âu An cũng ở Xuân Đào nâng đi xuống Tùng Tuyết Viện. Trường công chúa còn không có đi cùng cung Ngọc Yến cùng nhau chờ nàng đâu. Khương Âu An cùng hai người nói về ở Nam vực phát sinh sự tình. Sáng sớm hôm sau, Khương Âu An đi Mỹ trang cửa hàng. Xuân Đào còn có điểm không thói quen. Bởi vì Vương Phi muốn ra cửa, phía sau có một đống cái đuôi nhỏ. Mau tránh ra, mau tránh ra, một người nam tử ở trên đường phố chạy vội. Kiên nam tử thấy được Khương Âu An, biểu tình biến hóa không ngừng. Chỉ là ở nhìn đến Khương Âu An phía sau Khương Bẩn Trần khi, hắn đột nhiên chấn động. Ngài là tứ thiếu gia nam tử sông lên trước, ngân vọng nhã lo lắng khương Âu An cấp đụng vào chạy nhanh che chờ nàng hướng bên cạnh đi rồi chút. Kiên nam tử liền ở khương quẩn trần trước mặt quỳ xuống. Tứ thiếu gia ngài còn sống, thật sự là quá tốt. Khương quẩn trần trên mặt biểu tình không nhiều lắm biến hóa. Chỉ là tay áo hạ tay không khỏi nắm chặt. Tứ thiếu gia nô tài là ra tới tìm lão gia, lão phu nhân nàng ngã chết. Ngài chạy nhanh về nhà đi. Nói xong, Nam Tử liền lập tức đứng dậy tiếp tục hướng tới phía trước chạy như điên. Lão ra, lão ra, Khương bần Trần còn đứng tại chỗ, rũ con ngươi bên cạnh Lam An cùng chung Dực cũng nhìn không tới hắn trong mắt cảm xúc. Khương Âu An chỉ là sừng sốt, theo sau hướng tới phía trước Mỹ trang cửa hàng đi đến. Ngân vọng Nhã đám người hai mặt nhìn nhau, Khương bần Trần tổ mẫu cũng là An An tổ mẫu đi. Ngân vọng Nhã bọn họ cũng nhàm chắn, liền từng người ra ngoài đi dạo. Làm An cũng lôi kéo trông giựt cùng Khương Quẩn Trần đi ra ngoài. Khương Âu An uống nước ấm, không bao lâu Khương Phong Văn cùng La Thị đã trở lại. An An ta và ngươi tam thầm đi Khương ra một chuyến. Khương Phong Văn nhìn Khương Âu An liếc mắt một cái than nhẹ một tiếng. Lão phu nhân đi, Khương Âu An buông trong tay ly nước, nghe nói là ngã chết. Người như thế nào biết, mới vừa rồi gặp được cái Khương gia gã sai vặt, hắn vội vã đi tìm Khương Lão ra. Là ngã chết, ở hậu viện, trên chân trượt cả người liền đi phía trước té ngã một cái, cái chán vừa lúc liền khái ở hậu viện trên tảng đá kia cục đá cũng không lớn, phía trên đều là huyết, lão phu nhân cái chán cũng quăng ngã một cái đại lỗ thùng. Trước đây Khương ra bởi vì Mỹ Dung cao sự tình, bồi một thuyệt bút bạc đi ra ngoài, liền tổ chạy cùng cửa hàng đều bán của cải lấy tiền mặt. Bọn họ thay đổi tiểu chút sân trụ sau, phía trước hạ nhân cũng xa thải hơn phân nửa chỉ để lại hai ba cái. Lúc trước nhị hoàng tử còn không có mưu phản khi, liền đem Khương Diệu Diệu cấp hiu bỏ chạy về Khương gia đào cũng làm Khương Diệu Diệu tránh được một kiếp. Mà Khương Diệu Diệu về nhà mẹ đẻ trụ sau, không bao lâu, Khương lão ra nạp tiểu thiếp sinh đứa con trai, nhưng là đứa con trai này không nuôi sống, ở ba tháng thời điểm liền chết non, cuối cùng kia tiểu thiếp cũng cùng người chạy. gia đạo xa suốt mấy cách nhi tử mất tích mất tích rời nhà trốn đi rời nhà trốn đi đoạn tuyệt quan hệ đoạn tuyệt quan hệ cuối cùng liền tiểu thiếp đều cùng người chạy khương phụ liền cả ngày uống rượu mua say liền ra đều không trở về hiện giờ này khương gia lão phu nhân đều ngã chết âu an a ngày hôm qua ta ở vương phủ liền muốn hỏi ngươi là như thế nào tìm được chứa trần ngươi cùng hắn chi gian la thị bỗng nhiên mở miệng dò hỏi ở nam vực gặp được liền như vậy quá đi ta cũng không nghĩ lại thường nhiều như vậy vậy ngươi đi khương ra sao khương âu an nhìn thẳng la thị nàng lắc đầu một khác đầu khương bẩn trần cùng lam an ba người ngừng lại nhìn phía chiếc treo hạo tố tiểu nhà cửa lam an hướng tới khương bẩn trần hỏi a giang ngươi nghĩ tới sao khương bẩn trần không có trả lời lam an nói mà là cất bước hướng tới nhà cửa đi đến lam an còn tưởng dò hỏi bị trung dực túm chặt cánh tay ngươi lời nói thật nhiều làm gì a Đừng hỏi loại này vấn đề, người phải biết rằng An An cùng nàng nhà mẹ đẻ người đoạn tuyệt quan hệ A Giang tình huống đặc thù An An mới bằng lòng làm A Giang đi theo nàng cho nên không cần đi hỏi A Giang có hay không khôi phục ký ức liền tính A Giang khôi phục người cũng coi như không biết. Nhưng nếu là A Giang khôi phục ký ức An An thì thì nàng không có khả năng. Trung dực dùng tay đi chọc Lam An giữa mày, nàng sẽ không đi tự hỏi A Giang hay không khôi phục ký ức như vậy vấn đề. Hảo đi, Khương Nguẩn Trần đã đi vào. Trung dực cùng Lam An cũng chạy nhanh đuổi kịp, vừa đến cửa, liền nghe được bên trong truyền đến gào khóc thanh. Tiểu tứ, ngươi còn sống, ngươi thật sự còn sống mới vừa rồi A Tài nói nhìn đến ngươi, nương còn chưa tin tiểu tứ A. Lam An thăm đầu, liền nhìn đến linh đường, một cái phụ nhân bổ nhào vào A Giang trên người khóc lớn. chương 478 Ác Ma, Khương Quẩn Trần không nói gì, chỉ là đáy mắt che kín đau thương. Hiện giờ Khương Gia, không bao giờ là nguyên lai like cái kia Khương Gia. Chứa Trần A, Khương Nguẩn Trần hướng tới Khương Phụ nhìn lại. Không chỉ có là Hà Thị Lão không thành bộ dáng, Khương Phụ tóc mai toàn bạch. Khương Nguẩn Trần thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía còn ở vào trinh lăng trạng thái giữa Khương Diệu Diệu. Kia quỳ gối một bên nữ tử, rõ ràng mới 18 tuổi, lại dường như 38 tuổi, vốn dĩ tu Mỹ ngũ quan, lại trở nên mảnh khảnh mà khắc nghiệt. Tứ ca, Chứa Trần, ngươi chừng nào thì trở về. Ngày hôm qua... hà thị lại vội vàng hỏi vậy ngươi như thế nào không về nhà ngươi hiện tại trụ chỗ nào a thần nam vương phủ nhắc tới thần nam vương phủ hà thị cùng khương phụ đều là sừng sốt mà khương diệu diều cũng ngây ngần cả người chỉ là hà thị cùng khương phụ ánh mắt đều trở nên ảm đạm mà khương diệu diệu đáy mắt lại là hiện lên một mặt nồng đậm oán hận tất cả rơi vào khương ẩn trần trong mắt linh đường nội không khí trở nên trầm mặc chứa trần ngươi tổ mẫu đã chết khương phụ mở miệng Khương Nguẩn Trần không nói gì, chỉ là nhìn phía trước quan tài. Khương Lão Phu Nhân liền nằm ở bên trong. Các ngươi là ai? Đúng lúc này, Khương Diệu Diệu ra tiếng. Lam An cùng Trung Dực vào được. Chúng ta là Khương Nguẩn Trần Bằng Hữu. Trung Dực trước nói nói. Chứa Trần Bằng Hữu A. Khương Ấu An mới từ trong tiệm hồi vương phủ, Lam An cũng đã trở lại. Ăn qua cơm chưa không có? Khương Ấu An hỏi câu. Không ăn, An An, ta có lời muốn cùng ngươi nói đi. Khương Âu An nhớ mày, cái kia ta cùng chung dực còn có A Giang đi trở về Khương Gia. Nói đến cái này thời điểm, Lam An còn ở quan sát Khương Âu An biểu tình. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, nếu là An An thì tỷ lộ ra mặt khác biểu tình, nàng liền giải cái nho nhỏ dối, nói A Giang không khôi phục ký ức, nhưng là hắn là Khương Gia thiếu ra sao, tổ mẫu đã chết, hắn mặc kệ khôi phục không khôi phục ký ức đều phải trở về. Lý do thoái thác đều chuẩn bị tốt chính là Khương Âu An thần sắc không dao động. Chỉ nói, sau đó đâu, ta không phải có điểm hiếu động sao liền kia gì, thừa dịp người không chú ý thời điểm, nhìn nhìn cái kia ngã chết lão phu nhân, trừ bỏ trên chán có cái xử lý quá huyết lỗ thủng ở ngoài, nàng trên mặt còn có một đạo hoa ngân, như là dùng móng tay vẽ ra tới hơn nữa, cái kia kêu khương diệu diệu nàng phát hiện ta đang xem thi thể, giống như thực dáng vẻ khẩn trương. Lam An vuốt chóp mũi, trở về trên đường ta càng nghĩ càng cảm thấy đối phương phản ứng rất kỳ quái. Nói Lam An còn chớp chớp đôi mắt. Khương Ấu An không nói gì, chỉ là lặng im một lát. Ta đã biết ngươi về trước phòng ta làm hạ nhân đưa chút đồ ăn đến ngươi trong phòng. Tốt, làm An về phòng của mình trên đường, nàng vuốt cái mũi, bước chân đột nhiên một đốn. An An tỷ tỷ mới vừa rồi đều không có hỏi chung dực cùng A Giang. Là bởi vì nàng biết chung dực cùng A Giang còn ở Khương Gia sao? Ban đêm, Khương Gia, linh đường nội chỉ có Hà Thị ở thiêu tiền giấy. Có phong rót vào, linh đường nội ánh nến lập lòe. Rõ ràng đã mau nhập hạ, nhưng gió đêm thổi tới trên người, Hà Thị lại cảm giác được lãnh. Nàng dùng mình một cái, một bàn tay dừng ở Hà Thị trên vai. Hà Thị kêu sợ hãi một tiếng, ngồi dưới đất. Nương, là ta, Khương Diệu Diệu hướng về phía Hà Thị cười một cái. Hà Thị ở nhìn đến Khương Diệu Diệu sau, cũng không có thở vào nhẹ nhõm, mà là ánh mắt né tránh không dám cùng Khương Diệu Diệu đối diện. Khương Diệu Diệu đi nâng Hà Thị, nhưng là Hà Thị lại tránh đi Khương Diệu Diệu tay. Nàng chính mình đứng lên, Khương Diệu Diệu thấy vậy, tựa hồ cũng không sinh khí. Nàng nhìn mắt cửa ở xác định không có người bị Hà Thị mới vừa rồi tiếng kêu sợ hãi dẫn lại đây sau, cười khẽ ra tiếng. Nương, người là ta giết ngươi cần gì phải sợ hãi đâu. Nghe được Khương Diệu Diệu nói, Hà Thị sắc mặt trắng bệch nàng tựa hồ có điểm sợ hãi cái này nữ nhi, liền nói chuyện cũng có chút ấp a ấp úng. Diệu Diệu ngươi đừng như vậy, như là lấy hết can đảm như vậy, Hà Thị bắt lấy Khương Diệu Diệu tay. diệu diệu ngươi đi tự thú đi khương diệu diệu dùng một loại xem ngốc từ giống nhau ánh mắt xem hà thị ta vì cái gì muốn đi tự thú nương ngươi không phải cũng thực chán ghét cái kia lão thái bà sao nàng hiện tại đã chết liền không có người khắt khe ngươi cùng ta à khương diệu diệu trừng lớn đôi mắt nàng cười nhẹ hai tiếng chẳng lẽ nương quên mất sao nàng là như thế nào chỉ vào cái mũi mắng ngươi cùng ta nói ra nói nhiều khó nghe a Hai chúng ta đỉnh một câu miệng, không cho ăn cơm, làm hai chúng ta ở cửa quỷ còn luôn là tưởng đem ta gà cho ngốc tử, nương nàng hiện tại đã chết a. Chúng ta hai mẹ con hẳn là cao hứng mới là. Hà thị trên mặt chảy xuống hai hàng thanh lệ, nhưng nàng là ngươi thân tổ mẫu a. Khương Diệu Diệu cười lạnh một tiếng, thân tổ mẫu thì thế nào? Nàng chính là đáng chết, những cái đó phụ ta người đều đáng chết. Cuối cùng một câu, Khương Diệu Diệu trong giọng nói tràn đầy ác độc cùng oán hận. Nương Khương Diệu Diệu vươn tay muốn chạm vào Hà Thị còn không có động tới, Hà Thị né tránh Khương Diệu Diệu nheo nheo mắt, nương là cảm thấy hiện tại ta thực đáng sợ sao Chính là ta thành bộ dáng này, là ai làm hại Là Khương Âu An cái kia tiện nhân A, nàng nơi trốn cùng ta đối nghịch Làm ta thân bại danh liệt ta Khương Diệu Diệu cho dù chết đều phải kéo lên nàng đệm lưng Hà Thị thân mình đang run rẩy Khương Diệu Diệu lại cười xem Hà Thị Nương, người giúp ta một cái vội hảo sao ngươi cùng cách phách đồng tàu từ các nàng nói tổ mẫu đã chết làm cháu gái khương âu an liền chú hương cũng không chịu thượng mà kệ có cái gì thù có cái gì hận nàng cũng không thay đổi được chính mình trên người chảy khương ra huyết sự thật a nương nàng như vậy bất hiếu tổ mẫu dưới suối vàng có biết nói cũng sẽ thực thất vọng buồn lòng đúng không nương ngươi liền như vậy cấp đồng tàu từ các nàng nói hà thị nước mắt lưu càng hung nàng run run rầy dày, dày nói không nên lời lời nói khương diệu diệu bắt lấy hà thị thủ đoạn Nương, ngươi đừng nghĩ phản bội ta, đừng quên tuyết nguyệt cái kia thiện nhân sinh nhi từ là ai hại chết. Hà thị thân mình run dày lợi hại hơn. Khương Diệu Diệu câu môi. Là nương ngươi trộm từ tuyết nguyệt xứng tốt dược lấy đi một mặt dược lúc này mới khiến cho cái kia thiện loại bệnh tình nghiêm trọng mà chết. Ta ta chỉ là tưởng cấp tuyết nguyệt một cái giáo huấn ta không phải ý định muốn hại chết khi hài từ ta mặt sau tìm trong thành tốt nhất đại phu ta. Nương, người chính là ngươi hại chết ngươi hiện tại nói như vậy nhiều cũng vô dụng. Khương Diệu Diệu cười nhạo ra tiếng, nàng vươn tay, đem Hà Thị rơi rụng xuống dưới tóc mái loát đến nghĩ sau. Nương, ngươi liền dựa theo ta nói đi làm, được không? Nương, ngươi không phải đau nhất ta sao? Ta hiện tại chỉ có nương nếu là liền nương ngươi đều phải rời đi ta nói, ta đây thật sự quá đáng thương. Hà Thị run dày thân mình, rơi lệ không ngừng. Làm sao vậy? Đây là, Khương Phụ vào được, ở Khương Phụ phía sau còn có Khương Quẩn Trần. Khương Diệu Diệu hốc mắt đỏ lên. Cha tổ mẫu mất mẫu thân thực thương tâm, nhà chúng ta người là càng ngày càng ít. Khương Bẩn Trần nhìn Hà Thị kia chỉ run rẩy đến lợi hại tay, lại nhìn về phía Khương Diệu Diệu. Chương 479 hối hận. Khương lão phu nhân chết quá mức đột nhiên, đưa thư từ đến trong quân thông báo Khương Nhan cũng không còn kịp rồi, Khương gia đành phải trước cấp lão phu nhân hạ táng. Vương phủ, sắc trời còn chưa lượng, xuân đào thanh âm kêu, Vương phi. Khương Ấu An chậm rãi mở to mắt, làm sao vậy? Hôm qua ngủ đến sớm, đó là như thế, Khương Âu An nghe được thanh âm liền tỉnh. Nàng từ trên giường đứng dậy, Xuân Đào cầm mồi lửa đốt đèn, nhà ở ánh sáng sáng. Khương Tứ Thiếu Gia mang theo Hà Thị tới cửa nói là muốn thấy ngài. Khương Âu An nhướng mày, ngài nếu không nghĩ thấy, nô thì lập tức đuổi nàng đi. Làm nàng vào đi, qua sau so một lúc lâu, Khương Âu An mở miệng. Xuân Đào sau khi rời khỏi đây, Khương Âu An đi bình phong thượng lấy áo ngoài chồng lên. Nàng ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, không trong chốc lát có tiếng bước chân truyền đến. Cửa phòng bị mở ra, Xuân Đào đi ở đằng trước, Hà Thị đi theo phía sau, không thấy Khương Bẩn Trần thân ảnh. Đường Hà Thị nhìn đến ngồi ngay ngắn Khương Âu An khi nàng nước mắt bỗng dưng liền từ hốc mắt chảy xuống xuống dưới. Tiểu lục, Khương Âu An thờ ơ, xem Hà Thị ánh mắt cũng chưa từng có nhiều biểu tình. Có nói cái gì cứ việc nói thẳng. Hà Thị một thân tố sắc quần áo, vốn dĩ bảo dưỡng thỏa đáng gương mặt kia cũng tại đây hai năm già nua không ít từ Khương Âu An góc độ nhìn lại thậm chí có thể nhìn đến nàng tóc mai chỉ bạc. Nàng đôi tay hợp lại ở trong tay áo, nước mắt không ngừng chảy xuống. Là nương sai rồi, nếu là ngươi tới tìm ta, chỉ vì nói chút nói, như vậy hiện tại ngươi có thể đi trở về. Khương Âu An lạnh lùng nói, Hà Thị lắc đầu. Ta biết, mặc kệ nương hiện tại nói cái gì, người đều sẽ không tha thứ ta chính là tiểu lục A, nương vẫn là tưởng nói một câu, là nương thực xin lỗi người, mấy năm nay, nương làm sai. Lúc trước người mới sinh ra, thân thể ốm yếu, cha người đem người đưa đi từ châu người tam thúc bên người nuôi nấng, nương cũng là tưởng người có thể sống sót, sau lại người tổ mẫu gặp người tổ phụ đối với người tam thúc cái này nghĩa tử như thân sinh nhi tử hào. Liền hoài nghi người tam thúc là người tổ phụ ở bên ngoài tư sinh tử, nương trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút để ý, gia trạch chung, huynh đệ gian, những cái đó mâu thuẫn ngọn nguồn còn không phải là vì gia sản sao. Tám tuổi năm ấy, người về đến nhà, nương gặp người luôn mồm đều là tam thúc người một nhà, lại cùng kia người nhà đi như vậy gần, trong lòng thật là không mừng. Người cùng rượu rượu đều là nương sinh, nương cũng nghĩ tới đối với người hảo điểm, nhưng người tám tuổi trước đều không ở nương bên người. Không có dưỡng tại bên người tất nhiên là không thể so dưỡng tại bên người hài tử thân cận đối đãi ngươi làm cha mẹ, ngươi tự nhiên liền sẽ minh bạch. Khương âu An nghe xong Hà Thị nói sau, lại là cười. Khương phu nhân, ở ngươi trong lòng ích lợi trước sau lớn hơn hài tử. Mà ở trong lòng ta, hài tử chính là ta hết thảy. Nghe được Khương âu An nói, Hà Thị khóc lợi hại hơn. Nàng nức nở nói tiểu lục nương không phải một cái đồ tư cách mẫu thân. Người xác thật không phải cái đồ tư cách mẫu thân. hà thị nhéo chính mình ngực nước mắt làm ướt vạt áo nương nghĩ tới nếu là lúc trước nương nhiều quan tâm ngươi một ít đối với các ngươi thì muội công bằng điểm chúng ta khương gia cũng sẽ không sụp đổ rơi vào hiện tại này phiên hoàn cảnh trên đời này không có thuốc hối hận đúng vậy trên đời này không có thuốc hối hận ta cần thiết phải vì chính mình phạm quá sai gánh vác trách nhiệm ta sai thái quá thế cho nên rượu rượu nàng hiện tại biến thành một cái ma quỷ nàng giết chết ngươi tổ mẫu thân thủ giết nàng Khương Âu An không có quá kinh ngạc, nàng làm ta, nơi nơi tàn người bất hiếu, tin tức ta là nàng nương ta nếu vi phạm nàng ý nguyện, nàng liền muốn đem ta hại chết Khương Hạo sự tình rũ ra tới. Hà Thị không có xem Khương Âu An, Khương Âu An nhìn chằm chằm Hà Thị xem, ánh mắt sắc bén. Khương Hảo, phụ thân ngươi cùng Hồng Di nương sinh nhi tử. hắn nửa tuổi thời điểm sinh bệnh ta vì cấp hồng di nương một cái giáo huấn liền trộm mà đem đại phu xứng dược một mặt dược lấy mất thế cho nên khương hạo bệnh tình tăng thêm ta là khí hồng di nương ở ta và ngươi phụ thân trung gian châm ngòi ly rán mà ngươi tổ mẫu lại bị nàng hống đến xoay quanh chính là ta không nghĩ tới làm kia hài tử chết ta hà thị mềm mại ngã xuống trên mặt đất tay cầm thành nắm tay đấm đánh chính mình ngực khóc đến không thể tự thoát ra được Ta cả đời này, sinh bảy hài tử, vốn nên đến già rồi, bảo dưỡng tuổi thọ con cháu đầy đàn, chính là đều bị ta thân thủ làm hỏng. Khương Âu An ninh mày, ngươi hiện tại cùng ta nói này đó là có ý thứ gì? Tiểu lục ta không cầu ngươi có thể tha thứ nương dựa theo diệu quốc luật pháp, nương biết dấu không báo, cũng là muốn vào đại lao, nương không trông cậy vào đời này có thể từ trong nhà lao ra tới, nương chỉ cầu chỉ cầu ngươi giúp nương cùng ngươi kia mấy cái ca ca nói một tiếng mỗi năm chiều cái không tới trong nhà lao vấn an nương liếc mắt một cái, một lần cũng đúng, thật sự không được, chẳng sợ liếc mắt một cái đều có thể. Bên ngoài sắc trời dần dần sáng, dân ngoại khương quẩn trần, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Khương gia. Khương Diệu Diệu rửa mặt sau, liền đi tìm Hà Thị. Kì lão Đông Tây đều đã hạ táng, nhưng nàng làm Hà Thị làm sự tình, nàng còn không có làm. Thổ lỗ đẩy ra cửa phòng, lại không thấy Hà Thị thân ảnh. Ngày thường nhìn không tới Khương Phụ thân ảnh, nàng cũng sớm đã thói quen. Lão Đông Tây hạ táng sau, Khương Phụ liền chạy tới uống rượu. Chỉ lạt sáng tinh mơ, Hà Thị đi đâu vậy? Khương Diệu Diệu trong lòng bực bội, phanh mà một tiếng mang lên cửa phòng. Nàng đi bên ngoài mua cơm sáng, trên đường cái thực náo nhiệt, người đi đường rất nhiều. Nàng ngày thường đi kia ra Hoành Thánh cửa hàng người đảo không phải rất nhiều, Khương Diệu Diệu liền ngồi ở trong tiệm dùng cơm. Cũng không biết là ai hô một tiếng, Lâm Vương hồi kinh, Lâm Vương hồi kinh, Khương Diệu Diệu một đốn. Lâm Vương, nhắc tới Lâm Vương, Khương Diệu Diệu liền nghĩ đến Khương Âu An cái kia thiện nhân. Nếu không phải nàng, nàng hiện tại sớm đã là Diệu Quốc hoàng hậu. Diệu Quốc đại quân hồi kinh. trên đường bá tánh đều tự phát mục đích bản thân đứng ở hai bên tiếng hoan hô không dứt bên tai phía trước ứng quốc mất nước tin tức truyền đến khiến cho bọn họ này đó bá tánh thật cao hứng mấy ngày hôm trước cổ linh quốc đầu hàng tin tức cũng truyền quay lại tới sau bọn họ liền chờ đợi bọn họ diệu quốc này đó dũng sĩ hồi kinh mênh mông cuồn cuộn đại quân hồi kinh khương diệu diệu đứng ở phố bên nhìn đến cầm đầu ngồi ở cao đầu đại mã thượng tuấn mỹ nam tử khi nàng trong lòng trào ra một cổ nồng đậm ghen ghét cùng căm hận dựa vào cái gì khương Âu an quá so nàng hào khương diệu diệu nắm chặt nắm tay đang muốn rời đi khi lại nhìn đến mặc phù bạch phía sau tam ca ở mặc phù bạch phía sau đồng dạng cưỡi cao đầu đại mã hai gã nam từ giữa trong đó một người là khương nhan ngũ quan minh diễm khương nhan phơi đen không ít ngày xưa khương nhan là xúc động hành động theo cảm tình cho người ta một loại hấp tấp bột chột cảm giác nhưng hôm nay khương nhan lại cho người ta một loại thực trầm ồn cảm giác Tam ca đây là lập công sao, Khương Diệu Diệu cũng không rảnh lo Khương Nhan bên cạnh nam tử là Khương Dương. Nàng trong mắt chỉ có Khương Nhan, nàng có phải hay không chờ tới rồi cơ hội, Tam ca như vậy sùng nàng nàng khẳng định sẽ đau lòng chính mình. chương 480 người vĩnh viễn phiên không được thân. Khương Diệu Diệu càng nghĩ càng kích động, Khương Nhan thấy được Khương Diệu Diệu, ánh mắt đầu tiên, hắn có điểm không nhận ra tới. Nhìn nhiều vài lần, lúc này mới nhận ra tới, bên đường cái kia mảnh khảnh nữ tử thế nhưng là hắn thất muội Rõ ràng hắn đi thời điểm, nàng còn không đến 17 tuổi. Như thế nào không đến đã hơn một năm thời gian, tiểu thất già rồi nhiều như vậy. Hơn nữa, làn da cũng không tốt, tướng mạo cũng như là thay đổi giống nhau. Đối với kinh thành này một năm đối phát sinh sự tình, Khương Nhan cũng là được có nghe thấy, nhị hoàng tử xoán vị tiểu thất tránh được một kiếp. phải biết rằng lúc trước hắn biết được tiểu thất làm nhị hoàng tử tiểu thiếp còn bị hưu sau, thiếu chút nữa liền phải từ quân doanh chạy về kinh thành. Sau lại biết được chuyện này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng Khương Dương làm chủ lực tấn công ứng quốc khi, Ngũ Đệ cũng tới, hắn cùng hắn hỏi thăm quá Khương gia chuyện này, nhưng Ngũ Đệ chỉ nói chính mình cùng Khương gia đoạn tuyệt quan hệ, hắn muốn biết cái gì, hỏi người khác đi. Vì Khương Cầm Nam lời nói, hắn còn buồn bực đã lâu. Khương Diệu Diệu nhìn Khương Nhan bóng dáng càng ngày càng xa. Nàng nội tâm tràn ngập kích động, liền dường như ở hắc ám giữa nhìn đến một tia quang minh. Nàng đến đi hỏi thăm hỏi thăm, tam ca lập cái gì công? Khương Diệu Diệu nơi nơi hỏi thăm, khởi điểm biết đến người còn không nhiều lắm. Mặt sau liền có tin tức truyền ra tới. Ta cũng là mới vừa nghe nói, phía trước ứng quốc bị diệt chính là Khương Tam công từ Khương Nhan cùng tiệm vải Khương Lão Bản Nhi từ Khương Dương Công Lao. Còn có Khương Đại Nhân A. Vị nào Khương Đại Nhân? Khương Cầm Nam A, Khương ngũ Thiếu Gia, lúc trước chính là chúng ta trong kinh thành có điểm danh khi ăn chơi chắc táng. Chuyện này như thế nào mới truyền ra tới A? Chính là chúng ta này đó bình thường dân chúng không biết mà thôi, diệt ứng quốc sau, bọn họ trực tiếp mang binh đi trước bắc vùng sát cổng thành chi viện mới đem quân đi, này không cổ linh quốc đầu hàng, đại quân hồi kinh, nên luận công hành thưởng. khương cầm nam khương nhan khương dương đây đều là khương gia người khương gia thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp vừa nghe liền biết ngươi tới kinh thành không bao lâu có ý tứ gì a này khương gia a trên đường phố nơi nơi có thể thấy được top năm top ba vây ở một chỗ bá tánh bọn họ đều ở nhỏ giọng nghị luận khương diệu diệu đắm chìm ở thật lớn vui sướng giữa tam ca thế nhưng là diệt ứng quốc chủ lực đem nàng là khổ tận cam lai sao Nghĩ đến về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt Khương Diệu Diệu bước chân đều trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng. Đột nhiên, nàng bước chân một đốn. Khương Diệu Diệu mới phát hiện chính mình bất chi bất giác liền đi đến Khương Phong Văn khai tiệm vải phụ cận. Mà một mặt thân ảnh liền từ tiệm vải đi ra là Khương Âu An, nàng phía sau còn đi theo vài người. Nàng đều không quen biết, cảm giác được có người ở nhìn chằm chằm chính mình xem Khương Âu An ngước mắt nhìn lại. Vừa lúc cùng Khương Diệu Diệu bốn mắt nhìn nhau. Khương Diệu Diệu còn không có tới kịp che giấu nàng đáy mắt ác độc. Thực mau, nàng hướng về phía Khương Âu An cười một cái. Tầm mắt lại rơi xuống nàng trên bụng. Lục tỷ tỷ này bụng là mau sinh sao. Khương Diệu Diệu tiến lên một bước hỏi. Khương Âu An lạnh lùng nhìn Khương Diệu Diệu không nói. Một bên ngân vọng nhã mấy người còn lại là ở đánh giá đem Khương Diệu Diệu. Ngân vọng nhã tới Diệu Quốc cũng có vài thiên, đối với tiểu sư muội qua đi cùng nhà mẹ đẻ những cái đó mâu thuẫn cũng hiểu biết rõ ràng, tự nhiên đối Khương Diệu Diệu không có gì ấn tượng tốt. Thấy Khương Âu An không nói lời nào, Khương Diệu Diệu cười khẽ, lục tỷ tỷ vẫn luôn đều đãi ở quân doanh sao. Mười tháng, biên quan chiến sự căng thẳng, Lâm Vương Điện Hạ còn có rảnh chiếu cố tỷ tỷ thật đúng là đối tỷ tỷ ngươi dùng tình sâu vô cùng a Nhà đầu chết thiệt kia, ngươi là có ý thứ gì? Khương Âu An không nói chuyện, Ngân vọng Nhã liền nghe không nổi nữa. Này vô lý có chuyện, nữ tử có thể vẫn luôn đãi ở quân doanh sao? Này không phải biến tướng nói lãnh binh tướng sĩ chi pháp phạm pháp. Nếu là nói không ở quân doanh, kia chẳng phải là nghi ngờ nàng trong bụng hài tử không phải mặc mặc. Khương Diệu Diệu cười chiều Ngân vọng Nhã nói, vị này thì thì ta không có ý gì khác, ngươi cũng đừng nóng vội, chớ có làm người khác lung tung phỏng đoán. khương diệu diệu nói âm còn không có rơi xuống bang mà một tiếng ngân vọng nhã tốc độ cực nhanh khương diệu diệu căn bản là không phản ứng lại đây đã bị trừ một cái tát mặt cũng thiên đến một bên khương diệu diệu che lại chính mình mặt nàng dương mắt ánh mắt lạnh lùng nhìn ngân vọng nhã như thế nào không phục tiếp theo nháy mắt ngân vọng nhã phản trừ khương diệu diệu một cái tát trực tiếp đem người trừ liên tục lui về phía sau khương diệu diệu mặt đau mà lợi hại nàng đã cảm nhận được Nữ nhân này lực đạo to lớn tuyệt đối là cái người biết võ Nàng hung hăng cắn cắn răng hàm sau Không lại xem ngân vọng nhã Mà là hướng tới Khương Âu An nói Lục tỷ tỷ tam ca hồi kinh ngươi biết không Khương Âu An bình tĩnh nhìn Khương Diệu Diệu Biết hắn lập hạ công lớn Nói Khương Âu An lời nói một đốn Chuyện vừa truyền Khương Diệu Diệu Ngươi cho rằng ngươi dựa vào Khương Nhan là có thể xoay người sao Khương Diệu Diệu biểu tình cứng đờ Khương Âu An cười nhạo ra tiếng người vĩnh viễn phiên không được thân nói khương âu an hướng tới đối diện mỹ trang cửa hàng đi đến tiểu miu đi ở nàng bên cạnh người chặn khương diệu diệu tầm mắt khương diệu diệu nắm chặt nắm tay đột nhiên lục tì tì sinh hài từ là kiện nguy hiểm sự tình ngươi cần phải tiểu tâm chút đừng khó sinh một thi hai mệnh a nói cách khác muội muội sẽ khổ sở thảo ngân vọng nhã bảo thô khẩu dám nguyền rủa nàng an an bảo bối nàng muốn đánh chết nữ nhân này Khương Âu An bước chân cũng dừng lại. Âu An, Diệu Diệu, thanh âm này là Khương Nhan. Khương Nhan vừa đến Hoàng Cung Cửa trong cung thái giám nói thánh thượng khẩu dụ, làm hắn về trước ra một chuyến. Hắn mới biết được đổ mẫu đã qua đời. Hai ngày trước mới vừa hạ táng. Khương Nhan cưỡi ngựa chạy như điên đến Khương Gia, ai biết Khương Gia phủ để đã bán cho người khác. Hắn lại hướng tới Khương Gia hiện tại chỗ ở chạy đến. Còn chưa tới, liền nhìn đến người quen. lục muội cùng thất muội hắn thừa nhận phía trước bởi vì lục muội cùng trong nhà nháo mâu thuẫn đoạn tuyệt quan hệ mà đối lục muội có rất lớn ý kiến chính lạc lần đó nàng ở quân doanh hắn mới phát hiện trước kia là chính mình đối cái này muội muội hiểu biết quá ít ngày xưa hắn lực chú ý đều ở tiểu thất trên người xem nhẹ tiểu lục tam ca nghe được quen thuộc thanh âm khương diệu diệu rất là kích động chỉ là nàng hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại sau Liền nhìn đến chính mình tam ca không có lại xem chính mình. Mà là đang xem Khương Âu An. Khương Nhan cặp kia mắt phượng lập lòe tầm mắt chậm rãi rơi xuống nàng bụng thượng Ở nhìn đến Khương Âu An kia cao cao phồng lên bụng khi Khương Nhan ánh mắt còn sáng hạ Tam ca, Khương Diệu Diệu thanh âm bỗng dưng đề cao. Thanh âm thực bén nhọn Khương Nhan mới phản ứng lại đây, xoay người xuống ngựa. Hắn đi nhanh hướng tới bên này đi tới. Âu An, Diệu Diệu. Khương Diệu Diệu bổn tính toán hướng tới Khương Nhan bên kia đón nhận đi ở Khương Nhan hồ lên hai người tên sau. Khương Diệu Diệu biểu tình lại như là rốt cuộc khống chế không được như vậy thậm chí có điểm vặn vẹo Bởi vì Tam Ca cái thứ nhất kêu không phải tên của mình mà là Khương Âu An. Hắn không phải hẳn là trước kêu tên của mình sao? Tránh ra, tránh ra, đúng lúc này có thanh âm truyền khai. Sau đó một bên bá tánh đều tránh ra, cũng không rõ nguyên do hướng tới bên này xem ra. mươi 481 đánh chết nàng, là quan sai, Khương Diệu Diệu còn đắm chìm ở chính mình cảm xúc giữa ai biết có quan sai đột nhiên xông lên trực tiếp bắt được nàng. Các ngươi các ngươi đây là đang làm cái gì Khương Diệu Diệu cả kinh kêu lên. Khương Nhan cũng ngây ngần cả người, một chốc một lát cũng chưa phản ứng lại đây. Tam ca cứu ta, Khương Diệu Diệu cả kinh kêu lên còn đi dãy rủa Ngân vọng nhã liền sợ này điên nữ nhân va chạm đến Khương Âu An chạy nhanh che ở nàng trước mặt. Khương Âu An đối này, không có một chút kinh ngạc. Chưa vị ta muội muội là phạm vào chuyện gì, các người muốn bắt hắn. Khương Nhan hỏi, nàng này mưu sát chính mình thân tổ mẫu. Khương Nhan nghe được lời này tựa như trời nắng xét đánh cả người liền choáng váng. Khương Diệu Diệu cũng ngây ngần cả người. Một cổ khủng hoảng này lên trong lòng. Ta không có ta sao có thể mưu sát tổ mẫu, các người oan uổng ta ta không có. Khương Diệu Diệu dẫy rụa lợi hại, búi tóc cũng tán loạn xuống dưới. nàng bộ dáng này liền cùng kẻ điên vô dị vị này huynh đệ có phải hay không có cái gì hiểu lầm ta muội muội nàng sao có thể mưu sát chính mình thân tổ mẫu khương nhan có điểm mờ mịt hỏi thật đúng là không phải hiểu lầm có người cáo nàng mưu sát người nọ đúng là nàng thân sinh mẫu thân hà thì. khương diệu diệu lập tức liền đình chỉ dãy rủa khương nhan cả người đứng ở tại chỗ phản ứng không kịp khương Âu an lắc đầu đang muốn phải đi về trong tiệm trường công chúa vừa lúc tới tìm nàng ta làm tôn mama nấu canh gà, bổn tính toán đưa đi vương phủ, bọn họ nói ngươi ra cửa ta liền trực tiếp đưa lại đây. Mặc Hoan nói, điện hạ, ngươi hà tất tự mình lại đây, làm hạ nhân đưa tới là được a. muốn gặp ngươi nha đầu này, điện hạ chúng ta đến trong tiệm đi. Khương Âu An nói còn không có nói xong, đột nhiên, ha ha ha ha ha. Khương Diệu Diệu bỗng nhiên cười to ra tiếng, tiếng cười điên cuồng. Mặc Hoan cùng Khương Âu An đều hướng tới bên này xem ra. Mặc hoan mẩy nhíu chặt, mới vừa rồi nàng liền đứng ở một bên cũng nghe đến những cái đó quan sai nói qua nói. Người này cũng thật táng tận thiên lương, liền chính mình thân tổ mẫu đều hại. Ha ha ha ha, Khương Diệu Diệu cuồng tiếu chính là nước mắt lại chảy xuống xuống dưới. Bắt lấy nàng hai gã quan sai cũng không nghĩ tới nữ nhân này đột nhiên cuồng tiếu. Chính là trinh lăng như vậy trong chốc lát Khương Diệu Diệu đột nhiên tránh thoát. Một cái nhanh chóng rút ra bên cạnh quan sai bên hông thượng bội kiếm. Khương Ấu An ta chết cũng muốn kéo lên ngươi làm điểm lưng. Khương Diệu Diệu lúc này cũng là không quan tâm mà hướng tới Khương Ấu An đâm tới. Mà Khương Ấu An một chút đều không kinh hoàng. Mà là lạnh lùng mà nhìn Khương Diệu Diệu. Nhưng thật ra trưởng công chúa sợ hãi. Mau, lời nói còn không có nói xong trăm dặm ảnh bay lên một chân trực tiếp đem Khương Diệu Diệu cấp đá bay ra 2 mét ngoại khoảng cách. Trong tay kiếm rơi trên mặt đất, khương diệu diệu quang ngã quỳ dạp trên mặt đất mồm to hộc máu. Mặc hoan mới phản ứng lại đây, nàng tức giận đến phát run. Dám can đảm trước mặt mọi người hành hung, cũng dám cho ta đánh chết nàng. Quan sai nhóm tự nhiên là nhận được trưởng công chúa chỉ là trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Rốt cuộc bọn họ tuy là quan sai, nhưng là cũng không thể trước mặt mọi người đánh chết người A. Chẳng sợ người này sớm hay muộn muốn xử tội. Mạc hoan quát các ngươi còn đứng làm cái gì cấp bồn cung đánh chết cái này phát rồ nữ nhân. Mà kệ xảy ra chuyện gì, bổn cung chịu trách nhiệm. Lời này vừa ra, những cái đó quan sai nhóm lúc này mới hành động. Cầm cửa hàng côn bổng một côn lại một côn rừng ở khương diệu diệu trên người. Khương Nhan mới phản ứng lại đây, sắc mặt trắng bạch. trưởng công chúa Điện Hạ, bổn cung biết ngươi lập hạ công lớn, nhưng là hôm nay nàng này cần thiết chết. Mạc hoan cả giận nói. Khương Nhan tay đang run rẩy, hắn không biết vì cái gì chính mình rời đi một năm. Trong nhà sẽ biến thành như vậy, mới vừa rồi thất muội muốn giết chết lục muội khi lộ ra oán hận làm hắn xa lạ. Khương Nhan quỳ một gối xuống đất, điện hạ chờ ti chức đã điều tra xong Khương Diệu Diệu mưu hại tổ mẫu việc là thật ti chức tuyệt không nông chiều, sẽ tự mình đưa nàng thượng đoạn đầu đài, nhưng là hiện tại. Thanh Thanh kêu thảm thiết vang lên, Khương Âu An nhìn đến Khương Diệu Diệu lưng thượng quần áo bị máu tươi nhiễm hồng. Dừng lại đi, Khương Âu An là Lâm Vương phi, những cái đó quan sai đương nhiên nghe. Liền nghe được Khương Âu An lại nói, đừng làm cho nàng huyết ô uế nhà ta cửa hàng cửa miếng đất này. Nói, Khương Âu An vỗ vỗ Mặc Hoan tay, hai người hướng tới trong tiệm đi đến. Những cái đó quan sai nhóm liền nắm lên hơi thở thoi thóp Khương rượu rượu. Khương Âu An uống lên Mặc Hoan đưa tới canh gà sau, lại qua nửa canh giờ mới trở về vương phủ. nàng tính tính thời gian tiểu bạch cũng nên từ trong hoàng cung ra tới xuân đào lâm vương trở về không có vương ra a không trở về a bất quá hẳn là nhanh đi xuân đào nghiêm túc trả lời hảo đi ta đây chờ một chút khương âu an lại hỏi ngươi lúc này muốn đi đâu nhi a lão phu nhân làm đầu bếp nữ hầm tổ yến nô thì đi xem hầm hảo không ân khương âu an cũng chưa nói cái gì hướng tới tím lâm viện đi đến Chờ đến đi đến tím lâm viện, liền nhìn đến thư phòng môn là mở ra. Khương Âu An ánh mắt sáng. Hảo một cái xuân đào thế nhưng gạt ta. Khương Âu An tay phải nâng chính mình bụng tay trái nắm làn váy, bước chân cũng nhanh chút. Tiểu bạch, vừa vào cửa, liền nhìn đến án thư sau nam nhân. Một thân màu tím thường phục đầu đội tử ngọc quan, mặt mày tinh xảo Nghe được thanh âm sau, nam nhân lập tức từ án thư sau bước nhanh đi ra. An An. Hai người vô pháp ôm một cái, liền đành phải dắt tay tay. Khương Âu An ném hai người nắm tay. Người còn thúc giục ta hồi kinh chính ngươi đều so với ta vãn như vậy nhiều ngày trở về. Mặc phù bạch cũng tùy ý nàng ném, khóe miệng hơi kiều. Ta đã cảm nhận được nương tử đối vi phu thường niệm có bao nhiêu sâu. Hai người liền cùng cái tiểu hài tử ở nơi đó mặt đối mặt ném xuống tay. Khương Âu An nhấp môi xả hạ khóe miệng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta? Tưởng, người toàn thân mỗi một chỗ ta đều tưởng, Khương Âu An, là nàng bẩn sao, vì cái gì nàng nghe luôn là cảm thấy không thích hợp. Mặc phù bạch trên mặt tươi cười càng sâu, cũng tưởng chúng ta bảo bảo, hẳn là nàng bẩn, mặc phù bạch ngồi xuống, sau đó làm Khương Âu An ngồi ở hắn trên đùi. Bảo bảo gần nhất đá đến lợi hại sao, ở trong bụng làm ẩm ý thực đâu, ngươi xem ta quầng thâm mắt đều ra tới. Khương Âu An còn đem mặt tiến đến mặc phù bạch trước mặt. mặc phù bạch lại là ở nàng trên môi mổ khẩu vất vả nương tử yêu cầu ta giúp ngươi giáo huấn hạ bọn họ sao khương ấu an ta cùng bọn họ tới cái thân mật tiếp xúc thế nào khương ấu an người nam nhân này càng ngày càng tao khí cao lãnh nhân thiết sớm đã băng đến không thành bộ dáng ha ha ha nương tử chưa có miên man suy nghĩ ta nói thân mật tiếp xúc là đem lỗ tai dán ở ngươi trên bụng ha ha mặc phù bạch bàn tay to nhéo nhéo khương ấu an gương mặt Người hiện tại là dựng hậu kỳ, không thể quá mệt mỏi bằng không dễ dàng sinh non. Lời này nói, hình như là nàng giống như chết đói giống nhau. Này nam nhân quá xấu rồi, mươi 482 kiếp trước nhân quả, đã xong đoạn. Nhìn Khương Âu An tức giận chừng mắt chính mình, mặc phù bạch cũng cười khẽ ra tiếng. Kia tiếng nói như giọng thấp pháo như vậy trầm thấp dễ nghe, lại tràn ngập từ tính, hắn nhìn Khương Âu An đáy mắt tràn đầy nhu tình cùng sùng nịch. không trong chốc lát mặc phù bạch dùng đầu mình đi đỉnh đỉnh tiểu nữ nhân đầu mới không cần cho ngươi đỉnh khương ấu an dịch khai đầu ngoan cho ta đỉnh hạ không cần muốn sao lại đỉnh một chút khương ấu an này đối thoại ha ha ha ha hảo một cái mặc phù bạch ngươi quá xấu rồi một khác đầu khương nhan từ trong nha môn thất hồn lạc phách mà đi ra hắn nhìn thấy chính mình mẫu thân mẫu thân đem sở hữu sự tình đều nói cho hắn Hắn như thế nào đều không thể tưởng được chính mình sủng ái thất muội sẽ là như thế này một người. Kia hắn phía trước vì Khương Diệu Diệu xuất đầu, đối tiểu Lục nói những lời này đó lại tính cái gì? Khương Nhan hốc mắt đỏ, rõ ràng rất thường khóc lại là bất đắc dĩ bật cười. Này tiếng cười lại là so với khóc còn muốn khó nghe. Khương Nhan ngồi sụp trên mặt đất ôm đầu mình, "Tam thiếu gia." Một thanh âm vang lên, "Tam thiếu gia." Lại gọi một tiếng. Khương Nhan chậm rãi ngẩn đầu, sắc mặt của hắn thực tái nhật hốc mắt lại tràn đầy hồng tơ máu. Ngươi, nô thì là Lục Hà a. Khương Nhan đương nhiên nhớ rõ Lục Hà, là Khương Diệu Diệu bên người bên người nha hoàn. Khương Nhan như là mất đi lực lượng như vậy, đứng dậy. Ngươi muốn nói cái gì, Lục Hà như thế nào cũng không nghĩ tới vị này thoạt nhìn lỗ mãng xúc động tam thiếu ra thế nhưng sẽ ở tòng quân như vậy đoàn thời gian nội lập Hà công lớn. Nàng tới tìm hắn cũng có mục đích khác. Là về Lâm Vương phi chuyện này, Khương Nhan tầm mắt rơi xuống Lục Hà trên mặt, Lục Hà không có tiếp tục nói tiếp mà là quỳ trên mặt đất. tam thiếu ra, Nô tỳ đem kia sự kiện nói cho ngươi sau, chỉ hy vọng ngài có thể giúp giúp Nô tỳ Trước đây, nàng bị Khương Diệu Diệu tìm mẹ mình bán đi sau, bán được một hộ thương nhân trong nhà. Kia thương nhân trong nhà có điểm tiền trinh, nhưng là có cái ngốc nhi tử, nàng thành kia ngốc nhi tử nha hoàn quá chính là sống không bằng chết nhật tử. Kia ra ngốc như tử thích đánh người, trên người nàng ứ thanh liền không có hào quá. Nàng thật sự là chịu không nổi, ở biết được Khương Nhan lập hạ công lớn sau, liền tưởng tìm kiếm hắn trợ giúp. Đối với Khương Nhan tới nói, giúp chính mình thoát ly khổ hải chỉ là kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà thôi. Lục Hà không có vội vã đem nàng về Khương Âu An sự tình nói ra chỉ là nói chính mình tình cảnh. Hào, ta giúp ngươi, ngươi đứng lên nói. Lục Hà đứng lên, ngẩng đầu nhìn Khương Nhan liếc mắt một cái, nàng nắm chính mình quần áo, nói không biết tam thiếu gia còn nhớ rõ năm đó ngươi chết đuối việc. Tất nhiên là nhớ rõ, lúc ấy ta thiếu chút nữa chết đuối mà chết. Cái loại cảm giác này hắn đến nay còn nhớ rõ, bị thử vong bao vây sợ hãi. Kỳ thật cứu tam thiếu gia người, không phải thất tiểu thư, là lục tiểu thư. Khương Nhan sắc mặt thay đổi, hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lục Hà. Có lẽ là Khương Nhan ánh mắt quá sắc bén, Lục Hà sợ tới mức sụt sụt cổ Ngươi còn dám gạt ta. Tiểu Lục rõ ràng liền sẽ không thủy. tam thiếu ra, Nô thì sao dám lừa ngươi lúc ấy ngài chết đuối sau. Lục tiểu thư nàng nhảy vào trong nước cứu ngài, Nô thì tận mắt nhìn thấy đến. Lúc ấy trời giá rét lục tiểu thư nàng đem người cứu đi lên sau, liền lãnh hôn mê bất tỉnh, nô tỳ tiếng quát tháo đưa tới thất tiểu thư, thất tiểu thư hỏi rõ ràng nô tỳ tình huống sau, cũng nghi ngờ quá nô tỳ nói, nói lục tiểu thư rõ ràng sẽ không biết bơi, sao có thể sẽ cứu tam thiếu ra. Chính là nô tỳ thật sự thấy được. Thất tiểu thư nói có điểm cầu quái, làm nô thì trước đừng nói ra tới, sau lại tìm tới đại phu, lục tiểu thư đã phát nhiệt chờ tỉnh lại sau cũng không nhớ rõ nàng cứu chuyện của ngươi nhi, mà ngài tỉnh lại sau, liền nghĩ lầm là thất tiểu thư cứu ngài, thất tiểu thư cũng không giải thích, nô thì cũng liền chưa nói. Tiểu lục chính miệng nói qua, nàng sẽ không biết bơi a Khương Nhan cảm xúc có điểm hỏng mất, đúng vậy. nô thì ở phía sau tới cũng đi thăm dò quá lục tiểu thư lục tiểu thư cũng là nói như vậy cũng quên mất chính mình rơi xuống nước nguyên nhân chuyện này sau ngài càng thêm yêu thương thất tiểu thư thất tiểu thư nàng nàng liền dặn dò nô thì tuyệt đối không thể nói ra chân tướng khương nhan cười hắn tiếng cười tràn ngập tự diệu ý vị còn có tam thiếu gia ngài cũng hiểu lầm ngũ thiếu gia lục hà cắn cắn môi lúc ấy thất tiểu thư đi tìm ngũ thiếu gia Hồi Khương gia khi, mặt đều sưng lên, người tưởng ngũ thiếu gia phiến thất tiểu thư bàn tay, tức giận đến không được kỳ thật là thất tiểu thư chính mình phiến chính mình, làm phu nhân cùng lão gia còn có vài vị các thiếu gia hiểu lầm ngũ thiếu gia. Chuyện này vẫn là thất tiểu thư vô tình giữa nói lỡ miệng, nô tỳ mới biết được. Khương nhan không ra tiếng, mà là dùng tay bưng kín chính mình thượng nửa khuôn mặt. Lục Hà cũng cảm giác được Khương Nhan cảm xúc không thích hợp nàng nhẹ giọng nói tam thiếu gia, nô tì liền không quấy dày ngài chỉ hy vọng ngài có thể nhớ rõ giúp giúp nô tì. Nói, Lục Hà xoay người đi rồi. Ha hà a, tại chỗ, Khương Nhan đột nhiên cười ra tiếng. Chỉ là tiếng cười còn mang theo nghẹn ngào. Ta hắn nương làm được đều là cái gì chuyện ngu xuẩn. Khương gia thất tiểu thư mưu hại thân tổ mẫu việc, khiếp sợ toàn bộ kinh thành. Liền tiểu hoàng đế đều kinh động. đối này hai ngày sau sự cực hình trước mặt mọi người chém đầu mà giấu diếm không báo lại gián tiếp tạo thành con vợ lẽ tử vong Hà Thị trực tiếp quan nhập đại lao hại chết thân tổ mẫu chuyện này lệnh người hãy nghe chờ hai ngày sau pháp trường phụ cận đều vây đẩy người một thân tù phục khương diệu diệu quỳ trên mặt đất nàng miệng vết thương chỉ cấp đơn giản xử lý quá còn ở thấm huyết đau đớn thời khắc cha tấn nàng nàng kia là cái ma quỷ thế nhưng thân thủ giết chết chính mình tổ mẫu Khương Diệu Diệu thật là cái đáng sợ người, quả thực chính là phát rồ. Những cái đó vây xem người, đều mang đến trứng túi, lạn lá cải Rồi nổi ném mạnh đi ra ngoài. Khương Diệu Diệu kia dơ loạn đầu tóc thượng đều là có mùi túi trứng gà dịch. Một chiếc xe ngựa đến pháp trường phụ cận. Xuân Đào sốc lên màn xe. Khương Âu An lắc đầu. Nàng không ra đi, thẳng đến, nàng nghe được một tiếng hành hình. Khương Diệu Diệu đầu bị ấn xuống dưới. đao phủ giơ lên trong tay đại đao. Khương Diệu Diệu nhắm hai mắt lại. Khóe mắt có một giọt nước mắt chảy xuống xuống dưới. Liền nghe được trong đám người có người sợ hãi kêu một tiếng. Máu tươi phun xả, một viên đầu lăn xuống dưới. Khương Âu An nhấp khẩn môi. Kết thúc, đúng vậy, kết thúc. Xuân đào lên tiếng. Khương Âu An chỉ là sốc lên bên trong xe ngựa tiểu manh, nhìn về phía ngoài cửa sổ không trung. Những cái đó nhân quả đều đã xong đoạn. Trở về đi, Khương Âu An trường hô một hơi, nói. Xuân Đào lập tức lên xe ngựa, mà đàm đương xa phu chính là trăm dặm ảnh cùng chung rực. Lúc này, trăm dặm ảnh cũng từ trên cây nhảy xuống tới. Hồi phủ lạc, ngồi ở bên trong xe ngựa Khương Âu An nghe trăm dặm ảnh thanh âm, khóe miệng cong lên. Chỉ là, xe ngựa mới vừa quay đầu, đã bị ngăn cản. Trăm dặm ảnh mày một trọn, trường 483 đời này, ta thực hạnh phúc. Làm sao vậy, theo Khương Âu An giọng nói rơi xuống, Xuân Đào sốc lên màn xe. Khương Âu An thấy được ngăn ở xe ngựa trước Khương Nhan. Bất quá ngắn ngủn hai ngày, Khương Nhan tiêu tụy rất nhiều. Hai chồng mắt tràn đầy hồng tơ máu, cằm hồ cha cũng sông ra, liền quần áo thượng cân vạt nút thắt cũng khấu sai rồi. Âu An, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Khương Âu An nhấp môi, không nói gì, không khí dường như đình trệ. Một lát sau, Khương Âu An cùng Khương Nhan hai người mặt đối mặt, xe ngựa liền ngừng ở cách đó không xa. Cách một khoảng cách chăm dặm ảnh khoanh tay trước ngực nhìn bên này. Khương Tướng Quân có thể nói. Khương Ấu An ngữ khí nhàn nhạt không có quá nhiều cảm xúc phập phòng. Người Ấu An người biết bơi tính sao. Khương Nhan cặp kia đỏ đậm hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ấu An. Người là chỉ lúc trước người chết đối sự tình. Khương Nhan toàn bộ thân thể đều cứng đở. Là người đúng không? Là ta. Khương Ấu An trực tiếp thừa nhận. Chính là người phía trước nói ngươi sẽ không biết bơi. Còn có ngươi là sự tình gì nhớ ra rồi, vì cái gì ngươi không nói ra tới, này quan trọng sao? Khương Âu An hỏi lại, nàng đời trước cùng đời này xác thật không học quá bơi lội, nhưng là đệ nhất thế nàng sẽ. Lúc trước Khương Nhan chết đuối, chỉ có nàng ở đây, nàng là theo bản năng nhảy vào trong nước muốn cứu hắn. Cũng là tiềm thức một loại hành vi, muốn cứu chính mình thân nhân, nhảy vào trong nước nàng liền sẽ bơi lội. Chỉ là nàng bởi vì phát sốt quên chuyện này. Mà mất đi đệ nhất thế ký ức nàng, đệ nhị thế cũng cho rằng chính mình sẽ không biết bơi, lại sao có thể cứu Khương Nhan. Sở dĩ nhớ tới chuyện này, là kiếp trước tam thúc thu lưu nàng sau, cùng Khương Diệu Diệu Chi Gian lại phát sinh một ít mâu thuẫn, nàng bị người ấn ở lưu nước đột nhiên liền nhớ tới này đoạn ký ức. Nhưng nàng căn bản là không có nói ra chuyện này chân tướng, liền chết thảm ở loạn côn dưới. Này một đời, nàng là nhớ rõ chuyện này. Chính là từ lúc bắt đầu, nàng liền không tính toán nói ra. Âu An, này rất quan trọng. Khương Nhan nói, đem Khương Âu An từ suy nghĩ kéo trở về. Không đợi hắn nói xong, nàng nói, ngươi sẽ bởi vì biết ta cứu ngươi cho nên sẽ đối ta càng tốt điểm sao. Khương Nhan rục mở miệng, nhưng lời nói tạp ở trong cổ họng như thế nào đều nói không nên lời. Khương Âu An kéo kéo khóe miệng. Khương Nhan, ta sẽ cùng với Khương gia đoạn tuyệt quan hệ, là bởi vì ta rất mệt, mặc kệ ta làm có bao nhiêu hảo, cỡ nào nỗ lực mà đi thảo các ngươi niềm vui, các ngươi trong mắt chỉ có Khương rượu rượu, các ngươi nhìn không tới ta ta giống như là một cái người từ ngoài đến, xâm nhập các ngươi người một nhà sinh hoạt giữa, là cái dư thừa mà lệnh người chán ghét tồn tại. Khương Âu An nói ra những lời này khi, nội tâm thực bình tĩnh, ánh mắt cũng không gợn sóng. Ngươi biết không? ngày xưa ta cùng khương khải khương bần trần bọn họ nhắc tới này đó thời điểm luôn là sẽ có một loại thấu bất quá khí tới cảm thụ phảng phất muốn hít thở không thông lệnh người khó chịu nhưng là hiện tại ta và ngươi nói những lời này là thập phần bình tĩnh ta như vậy thản nhiên cùng ngươi nói những lời này chính là bởi vì những cái đó sự tình rốt cuộc ảnh hưởng không được ta đương nhiên cũng lại hồi không đến trước kia tựa như khương diệu diệu đã chết nàng sẽ không lại sống lại khương nhan ta sớm đã từ bỏ chúng ta chi gian huynh muội tình. ấu an ta biết ta thực ngu xuẩn người có thể đánh ta người có thể mắng ta người nếu là muốn ta này mệnh ta cũng nguyện ý đem mệnh cho ngươi chính là ngươi có thể hay không cấp tam ca một lần cơ hội khương nhan toàn thân cơ bắp banh đến gắt gao hắn đôi mắt hảo toan khương Âu an lại là hơi hơi mỉm cười mặc dù những cái đó chuyện cũ rốt cuộc ảnh hưởng không được ta khá vậy không đại biểu ta muốn đi hồi ức nói xong khương Âu an lắc đầu xoay người hướng tới xe ngựa phương hướng đi đến vương phi Xuân Đào mặt lộ vẻ lo lắng hô, mỗi lần Vương Phi cùng nhà mẹ đẻ mấy cái ca ca nói chuyện tâm tình của nàng đều sẽ thật không tốt. Khương Ấu An trường hô một hơi, câu môi, trở về đi, kết thúc, nàng muốn cùng tiểu bạch còn có trong bụng bảo bảo, hào hào sinh hoạt. Xuân Đào A, ngồi ở trong xe ngựa, Khương Âu An đột nhiên hô. Vương Phi, ngài nói, đời này ta thực hạnh phúc, Xuân Đào sững sốt liền nhìn đến Khương Âu An mặt mày đều cười cong lên. Xe ngựa ngoại trăm dặm ảnh nghe được, hắn khóe miệng cũng dơ lên một mặt đầu cung. Ba ngày sau, Khương Dương tìm được Khương Nhan khi hắn nằm ở nhà chính trên mặt đất, trên bàn cùng trên mặt đất đều là không bầu rượu. Người tiểu tử này có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì? Khương Dương đem Khương Nhan từ trên mặt đất nắm lên. Bọn họ hồi kinh sau, Hoàng thượng luận công hành thưởng, hắn bị phong làm chấn Đông Đại tướng Quân, Khương Nhan bị phong làm chấn Bắc Đại tướng Quân. Nhưng tự thụ phong sau, Khương Nhan rất ít đi trong quân, vẫn là hắn cùng bệ hạ nói Khương Nhan vết thương cụ tái phát mới đem chuyện này cấp chặn lại tới. Khương Dương, chúng ta uống. Khương Nhan hắc hắc cười. Khương Dương nhìn say như chết Khương Nhan liền giận sôi máu. Hắn đi ra ngoài, ở trong sân lu nước múc một gáo thủy trực tiếp liền hát ở Khương Nhan trên mặt. Khương Nhan tựa hồ thanh tỉnh chút, hắn lau sạch trên mặt thủy. ngươi làm gì, ta làm gì, là ta hỏi ngươi làm gì. ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng còn giống cái chấn bắc đại tướng quân sao? Khương Nhan, ngươi nếu là không nghĩ đương cái này tướng quân, ngươi liền đi diện thánh tư quan. Ngươi con mẹ nó cả ngày mua say giống bộ dáng gì? Khương Dương Quát, Khương Nhan lại là trầm mặc, hắn ngồi dưới đất rũ mắt nhìn trên mặt đất. Khương Dương ta nương ở đại Lao Cha ta ở tửu lầu sống mơ mơ màng màng, Khương Diệu Diệu đã chết đại ca nhị ca bọn họ không biết tung tích Âu An cũng không cần ta cái này tam ca nhà của ta tan, mà ta lại là cuối cùng một cái biết ta thậm chí đều không kịp làm cái gì, liền rốt cuộc vãn hồi không được lòng ta khó chịu ta thật sự rất khó chịu. Khương Nhan thanh âm càng ngày càng thấp hắn hít hít cái mũi, lại là không có xem Khương Dương. Khương Dương ngồi vào hắn bên người. Khương Khải ở đại Cực Sơn, hắn ở Bắc Vân Chùa Đương Hòa Thượng. Khương Nhan sừng sốt, hắn theo bản năng quay đầu cặp kia tràn đầy hồng tơ máu lại sưng vù đôi mắt nhìn Khương Dương. Đại phát tu hành, Khương Dương lại bổ sung nói, chuyện này là mẹ ta nói, nói Âu An đi đại cực sơn một chuyến. Khương Nhan thu hồi tầm mắt, hắn tiếng nói rất thấp rất thấp. Âu An không cần chúng ta này đó ca ca, Âu An nàng làm hảo. lúc trước ta liền không quen nhìn các ngươi đối âu an thái độ rõ ràng đều là muội muội lại khác biệt đối đãi liền bởi vì âu an không phải ở các ngươi bên người lớn lên khương nhan không nói chuyện chỉ là đầu rũ thật sự thấp hắn cho rằng như vậy khương dương liền sẽ không nhìn đến hắn nước mắt chính là lại không biết khương dương cúi đầu liền có thể nhìn đến trên mặt đất vết nước mắt khương dương thái độ hòa hoãn chút khương nhan trên đời này là không có thuốc hối hận Ấu An chỉ là thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nàng một khi quyết định sự tình, mặc kệ nói lại nhiều, làm lại nhiều, đều thay đổi không được nàng ý tưởng. Trước kia ta cảm thấy nàng có điểm ngớ ngẩn, mãn tâm mãn nhãn đều thường được đến các ngươi những người này tán thành, nhưng có một ngày nàng không đáng ngốc sau ta phát hiện nàng thật giống như là ở trong một đêm trưởng thành ta cũng không thể nói đó là cái gì cảm giác dù sao chính là nhìn nàng có đôi khi liền nhịn không được đau lòng. Nàng ở nhà các ngươi bị thương, mà cái này miệng vết thương ở chậm rãi khép lại, nhưng mặc kệ khôi phục có bao nhiêu hào, nhưng nàng trước sau đều sẽ lưu lại một cái sẹo Có lẽ nàng hiện tại nhớ tới trước kia chịu quá ủy khuất trong lòng rốt cuộc sốc không dậy nổi một tia gợn sóng, nhưng là bất luận kẻ nào, đều không muốn đi thưởng những cái đó không tốt đẹp hồi ức. Ngày ấy Âu An nói qua không sai biệt lắm nói. Vậy ngươi nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói sao? Khương Dương hỏi lại, Khương Nhan không hé răng. chỉ là trên mặt đất nhiều vài giọt vết nước mắt. Khương Dương thở dài một tiếng. Khương Nhan, dừng ở đây. người phải làm đó là không bao giờ muốn đi Âu an trước mặt nhắc nhở nàng suy nghĩ khởi những cái đó không tốt đẹp hồi ức Khương gia không có, nhưng ngươi vẫn là cái kia Khương Nhan, ngươi là đại diệu quốc trấn Bắc đại tướng quân, ngươi phải làm chính là bảo vệ danh giới, bảo hộ chúng ta đại diệu quốc lê dân bá tánh, bảo hộ cho tới nay bị ngươi xem nhẹ cái kia muội muội dùng ngươi quãng đời còn lại, dùng ngươi tánh mạng đi bảo hộ nàng, còn có bọn họ Khương Nhan thật mạnh gật đầu, khống chế không được nghẹn ngào, hào. chương 484 luyến tiếc, nửa tháng sau, danh khắp thiên hạ Thanh Tăng Thần Y mang theo tiêu tìm cùng tiểu niệm niệm đến Diệu Quốc Kinh Thành. Khương Âu An ở được đến trường công chúa sau khi cho phép đem phỏ mã ra lưu lại y thư cấp Thanh Tăng Thần Y xem. Đương nhiên đối với mặt trên các loại chuyên nghiệp học thuật danh từ, Khương Âu An cũng tìm lấy cớ, nói phỏ mã ra là được đến một cái lánh đời bộ lạc truyền thừa. Một phen thương nghị sau, Khương Âu An tính toán sinh mổ cho hắn làm phẫu thuật tự nhiên là thanh tang đại sư huynh. Có phải hay không quá mạo hiểm? Mặc phù bạch quay đầu xem Khương Âu An. Cơm chiều sau, Khương Âu An cùng tiểu bạch tới hậu hoa viên đi bộ. Còn có một đoạn thời gian đâu, lại nói đại sư huynh thực thông minh ta nói hắn đều có thể thực mau lý giải. Khương Âu An sờ sờ chính mình lại lớn không ít bụng, thanh âm Nguyễn Nguyễn nói, ta cũng tận lực khống chế ẩm thực, nhưng dựng hậu kỳ bụng vẫn là lớn không ít, ngươi làm ta nhiều đi bộ, nhưng mới đi trong chốc lát ta liền mệt thật sự. Làm hắn tới còn không bằng để cho ta tới." Mặc Phù Bạch nhấp khẩn môi, "Ta biết phu quân cũng rất lợi hại, bất quá ngươi mỗi ngày đều có như vậy nhiều công vụ muốn xử lý, còn nữa biên quan tạm thời là an ổn, nhưng cựu u đế quốc bên kia biến hóa không ngừng, nói không chừng lại đột nhiên xuất binh tấn công chúng ta Diệu quốc đâu." Diệu quốc yêu cầu ngươi. Khương Ấu An cười hì hì. Mặc phù bạch mày hơi trọn. Ngươi liền không cần ta. Yêu cầu A. Hảo yêu cầu tiểu bạch Nga. ân chờ ngươi sinh sau lại thỏa mãn ngươi. Khương Ấu An. Mặc phù bạch câu môi cười xoa xoa khương Ấu An đầu. Thanh tàng tới mổ chính không thành vấn đề. Bất quá đem thương quan thư tịch cho ta xem. Hảo đát. Mặc phù bạch nắm khương Ấu An đi đỉnh hóng gió ngồi xuống. Xuân đào đưa tới quả nho. Mặc phù bạch lột ra, tự nhiên mà vậy đưa tới Khương Âu An bên miệng. Khương Âu An không tiếng động than nhẹ một tiếng. Xem đi, nàng hồi kinh sau, bên người nàng người mỗi ngày đều biến đổi đa dạng đầu uy nàng. Khương Âu An há mồm, ăn xong mặc phù bạch lột tốt quả nho. Vương ra, là tư thị vệ, tư thị vệ tiến lên hành lễ lại nói cho ngài tin hàm. Mặc phù bạch tiếp nhận tin hàm sau, mày hơi ninh. Như thế nào, khương Âu An tiến đến hắn bên người. tin hàm thượng viết cửu u đế quốc đế hoàng giá băng rồi vốn dĩ nhị hoàng tử là nhất có tư cách kế thừa đế hoàng chi vị nhưng nhị hoàng tử thân trung kịch độc đến nay hôn mê chưa tỉnh quốc không thể một ngày vô quân này đế hoàng chi vị liền rơi xuống tam hoàng tử trên đầu tam hoàng tử là cửu u đế quốc đã băng hà sủng phi lệ phi chi tử cũng là cửu công chúa cơ là lứt thân huynh trưởng vẫn luôn cực lực tán đồng cửu u đế quốc đối diệu quốc xuất binh Tam hoàng từ cơ quân bất kham trọng dụng, nhưng hắn kế thừa đế hoàng chi vị thế tất muốn tấn công diệu quốc. Mặc phù bạch thấp giọng nói, ta này miệng quạ đen khương ấu an không khỏi nắm chặt mặc phù bạch tay áo. An an bảo bối, lúc này, ngân Vọng nhã cùng trăm dặm ảnh bọn họ tới. Nhị sư thì, lỏng dạ hiểm độc gửi tới thư từ cửu u đế quốc sắp lập tức xuất binh tấn công diệu quốc. Tới... cứ việc diệu quốc diệt ứng quốc cổ linh quốc cũng đầu hàng, bọn họ diệu quốc cũng sớm đã cùng thần liên minh quốc tế tay, nhưng đánh đã hơn một năm trưởng, bọn họ diệu quốc cũng thiệt hại không ít. Chiến sự tiêu hao chính là binh lực cùng tài lực, nhưng khổ không nói nổi vẫn là dân chúng. Ngừng chiến còn không có một tháng, lại muốn đánh nhau rồi. Huống hồ cửu u đế quốc binh lực so ứng quốc cùng cổ linh quốc hiếu thắng thịnh không biết nhiều ít lần. Này đánh lên tới một hai năm là không có khả năng kết thúc. Hơn nữa. Khương Âu An không khỏi xoa chính mình bụng, không sai biệt lắm một tháng rưỡi thời gian, nàng liền phải sinh. Ta tiến công một chuyến, Mạc Phù Bạch nói lời này khi không có lập tức đứng dậy mà là nhìn Khương Âu An. Khương Âu An vẫn là gật gật đầu, đi thôi, Mạc Phù Bạch tiến cung, tần phong hai vị tướng quân, Khương Nhan cùng Khương Dương cũng đều thu được tin tức tiến công diện thánh. Ban đêm, Khương Âu An phòng ốc đèn còn sáng lên, nàng nằm trên giường, chằn chọc đều ngủ không yên. Này một đêm, mặc phù bạch đám người cũng không có trở về. Thẳng đến hôm sau mau chính ngọ thời gian. Vương gia trở về không? Đã trở lại, vừa đến cửa. Xuân đào chạy về tím lâm viện nói. Khương Ấu An nhéo khăn tay, nghe vậy hướng tới tím lâm viện ngoại phương hướng thăm đầu nhìn xung quanh. Thẳng đến nhìn đến kia một mặt vĩ ngạn mà cao lớn thân ảnh xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt. Khương âu An tâm liền dường như bình tĩnh trở lại như vậy. Phô quân. mặc phù bạch tiến lên, nắm lấy khương âu an vươn tới tay nhỏ. an an, người yếu lĩnh binh xuất trinh sao? mặc phù bạch môi mỏng hơi nhấp hơi hơi gật đầu. tức khắc xuất phát, cũng không biết là mang thai mau sinh vẫn là thế nào. khương âu an nghe được mặc phù bạch nói, đáy mắt vẫn là có hơi nước hiện lên mà ra. thực xin lỗi ta không thể bồi ở cạnh ngươi, nhìn chúng ta hài tử xuất thế, mặc phù bạch thanh âm có điểm ách. khương âu an hít hít cái mũi, nàng lắc đầu. Ngươi là vì ta cùng hài tử tương lai. Vì Diệu quốc tương lai ta có thể lý giải. Nàng có thể lý giải còn là hảo luyến tiếc. Chờ ta, mặc phù bạch tiến lên. Ở khương Âu An trên chán lưu lại một hôn. Ta chờ ngươi. Một canh giờ sau, Lâm Vương mang theo chấn bắc cùng chấn đông hai vị đại tướng quân cùng với hai mươi vạn đại quân xuất phát. Diệu quốc cùng cựu u đế quốc chiến tranh tại đây một khắc bùng nổ. Nửa tháng sau, Lão Vương Gia thu được tin tức cửu U đế quốc đại quân cướp đoạt diệu quốc chiếm lĩnh ứng quốc Hoàng Thành, đem chấn thủ ở diệu quốc đại quân bước đến phong Dương Thành. Lão Vương Gia không có nói cho Khương Âu An chính là, mặc phù bạch xuất lĩnh 20 vạn đại quân ở mau đến ứng quốc khi chia làm hai chi đội ngũ chấn đông đại tướng quân Khương Dương xuất lĩnh một chi vòng đến Long Ngọc Lĩnh phụ cận khi bị sớm đã mai phục quân địch đánh bất ngờ thiệt hại hơn phân nửa. Chiến sự cục diện mỗi ngày đều ở biến hóa. Lão vương phi vợ chồng hai lại là sợ ảnh hưởng đến Khương Âu An, dẫn tới trước tiên sinh non, lúc sau càng là im bặt không nhắc tới chiến sự. Đào mắt liền mau đến Khương Âu An dự tính ngày sinh kia mấy ngày. Đã đã quyết định sinh mổ cũng không cần chờ bụng phát tác chỉ là Khương Âu An lại chậm chạp không có định ra mổ bụng nhật từ. Vương phủ cửa, cùng Ngọc Yến từ trên xe ngựa xuống dưới, vội vã vào phủ, đồng thời hướng tới gã sai vặt hỏi, lão vương ra hồi phủ không có. Trở về. Công Ngọc Yến vội vàng hướng tới tổng tuyết viện đi đến. Khương Âu An là dạ dày không thoải mái, bụng lớn, rõ ràng không ăn nhiều ít tổng cảm thấy dạ dày không quá thoải mái, là hai từ đỉnh dạ dày. Nàng muốn chạy đi từ tím lâm viện đi ra, liền nhìn đến Công Ngọc Yến vội vội vàng vàng bóng dáng. Người đang xem cái gì đâu? Ngân vọng nhã theo Khương Âu An tầm mắt nhìn lại. Không thấy được cái gì a. Nhị sư thì ta muốn ăn táo bánh, người có thể đi ra ngoài giúp ta mua một phần trở về sao? Đương nhiên có thể, bất qua tấm ảnh nhỏ bọn họ đều không ở trong phủ ta chờ Xuân Đào lại đây, lại đi ra ngoài cho ngươi mua táo bánh. Không quan trọng, ở nhà mình còn sẽ có người ám sát ta không thành. Nhị sư thì ta hiện tại rất thường ăn đâu. Hảo đi, vậy ngươi đi đường chậm đã điểm A. Khương Ấu An hơi hơi mỉm cười. Ngân vọng nhã đi rồi. Khương Ấu An hướng tới Tổng Tuyết Viện Phương Hướng đi đến. chương 485 Báo Ân Mới vừa rồi ta cùng hiên viên phu nhân chạm mặt nàng vô tình giữa nói lỡ miệng nói cửu U đế quốc lại phái 30 vạn viện quân. Cùng Ngọc Yến tìm được Lão Vương ra trực tiếp dò hỏi ra tiếng. Lão Vương ra than nhẹ một tiếng là bất quá viện quân còn không có đến ứng quốc tin tức là từ An Hoài lâu để lộ ra tới giữa chưa ta lại tiến công một chuyến chính là vì chuyện này. Kiên như thế nào đánh Nga hơn nữa thần quốc chi viện đại quân chúng ta cũng liền 30 vạn đại quân A. Huống chi cửu u đế quốc binh lính là có tiếng kêu dũng thiện chiến. Như thế nào đánh, đương nhiên cứ như vậy đánh. Cho dù là trăm vạn quân địch chúng ta diệu quốc nam nhi cũng không thể lùi bước. Lão vương ra nói năng có khí phách. Công Ngọc Yến hốc mắt phím hồng. Ông trời phù hộ ta đại diệu quốc, phù hộ con ta có thể bình an trở về. Người đừng ở con dâu trước mặt biểu hiện ra khác thường. Nàng lập tức liền mau sinh chịu không nổi một chút kích thích. Công Ngọc Yến thanh âm mang theo nghẹn ngào. Ta biết. Thư phòng môn là dấu thưởng, Khương Âu An liền đứng ở cửa, mơ hồ có thể nghe được bên trong đối thoại, nàng không có đi vào, mà là hướng tới Tùng Tuyết Viện ngoại đi đến, mới từ Tùng Tuyết Viện ra tới, ngânh diện đụng phải Trương Ma Ma. Trương Ma Ma trên mặt khẽ biến, Vương Phi, ngài như thế nào một người, Khương Âu An nhìn Trương Ma Ma thấp giọng nói, Ma Ma đừng cùng cha mẹ nói ta đã tới, Trương Ma Ma muốn nói lại thôi. Này không cần tưởng liền biết Vương Phi là nghe được cái gì không nên nghe được nói. Ta đi về trước tím lâm viện, lúc đi Khương Âu An còn nhéo nhéo chương ma ma thô giáp tay. Nhớ rõ, đừng nói ta đã tới. Lão nô nhớ kỹ, Khương Âu An trở lại tím lâm viện, nàng từ trong dương nhảy ra chính mình lần đầu tiên đưa cho hắn kia bộ màu tím áo gấm. Nàng nhẹ vỗ về thấp giọng nói kỳ thật ta rất thường ở sinh hài từ thời điểm người có thể bồi ở bên cạnh ta. Phô quân, ngươi muốn bình an trở về. Ta ở trong nhà chờ ngươi. Khương Âu An đem quần áo thả lại trong dương, nàng hướng tới bên ngoài đi đến. Vương Phi, ngài muốn đi đâu nhi? Đi tìm đại sư huynh. Khương Âu An mang theo xuân đảo đi thanh tang thần y nơi sân. Cùng thanh tang thần y quyết định làm phẫu thuật nhật tử. Ba ngày sau buổi sáng, ban đêm, Nguyệt Hắc Phong Cao, doanh chướng, ở chế định tác chiến kế hoạch sau trong doanh Trướng các tướng sĩ đều lục tục rời đi. Mặc phù bạch xoa xoa chính mình giữa mày, không trong chốc lát hắn từ chính mình trong lòng ngực móc ra một phương điệp tốt khăn tay. Màu trắng khăn tay, mặt trên theo đoá nàng thích nhất hải đường hoa. Đáng tiếc hắn vô pháp chạy trở về bồi nàng, kế hoạch so ra kém biến hóa, cửu u đế quốc 30 vạn viện quân liền ở tới ứng quốc trên đường. Một hồi ác chiến sắp triển khai, bùm bùm, là nước mưa tạp rừng ở doanh trướng thượng phát ra tới thanh âm. Mặc phù bạch thu hồi khăn tay, vén lên doanh chướng mảnh hướng tới bên ngoài nhìn lại. Hạ tầm tã mưa to, dạng sáng sắc trời còn thực ám. Cửu U đế quốc phái ra 30 vạn viện quân nhân đêm qua mưa to quan hệ không có tiếp tục lên đường. Mà là đợi mưa tạnh mới bắt đầu xuất phát, đi ngang qua vài tòa liên miên phập phồng đỉnh núi cầm đầu cầm cây đốt tướng sĩ đột nhiên hét to một tiếng. Những cái đó là thứ gì? Thật nhiều xà, ta thiên, a Là Cầm đầu tướng sĩ bị rắn cắn một ngụm, phát ra hết thảm một tiếng sau, liền ngã trên mặt đất. Dưới ánh trăng, phía trước là rậm rạp xà độc trùng. Ta Thiên, nơi này vì cái gì sẽ có nhiều như vậy độc vật? Này không thích hợp đại gia chớ hoàng sợ, chúng ta nhiều người như vậy, đó là một người một chân, cũng có thể đối phó những cái đó độc vật. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục, cũng chính như kia kêu gọi người lời nói. Bọn họ có 30 vạn đại quân, độc vật lại nhiều, bọn họ một chân cũng có thể đem chúng nó dẫm chết. Đương nhiên bị độc chết binh lính cũng càng ngày càng nhiều. Nơi này sẽ xuất hiện như vậy nhiều độc vật khẳng định là có người mai phục. Đại gia cẩn thận, nhưng mà đúng lúc này oanh mà một tiếng. Đỉnh núi nổ tung, trên núi cự thạch lăn xuống xuống dưới. Liền tựa như đất sông núi chuyển như vậy, cây cuối cùng đá vụn đều sôi nổi tạp rơi xuống. Các huynh đệ lập tức liền đến phiên chúng ta ra tay. hắc ám giữa một cái hồn hậu thanh âm nói đường chủ chúng ta giết bọn hắn một cái tè ra quần lâm vương cùng vương phi với chúng ta nam vực có ân hiện tại chính là chúng ta báo ân thời điểm làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta này đó ra cỏ xuất thân mãng hán cũng không phải dễ chọc lão đông tây các người ám môn có thể hay không hành a cầu đồ vật chúng ta ám môn không được các ngươi thất tinh cung là được liền tẫn chỉnh chút nham hiểm đồ vật ra tới ngươi lời này nói được các ngươi ám môn giống như có bao nhiêu cao thượng giống nhau chúng ta liền nhiều lần a so liền so ai sợ các ngươi a sát a lộng chết này đó cầu đồ vật là bọn họ là nam vực tới giặc cỏ giặc cỏ mẹ ngươi ta hiện tại là phù phong đường trưởng sự sắc trời dần dần sáng có người cưỡi ngựa đến doanh trướng ngoài là cao thị vệ cao thị vệ trực tiếp dùng chạy chạy đến doanh trướng chùa từ mặc phù bạch đứng dậy ánh mắt sâu thẳng Nói, địch quốc viện quân đến chỗ nào rồi? Đến Vĩnh Tắc Lĩnh, Cao Thị Vệ nói còn không có nói xong, mặc phù bạch nhanh chóng quyết định nói thực thi cái thứ hai kế hoạch. Chủ tử, chủ tử hôm qua ban đêm, địch quốc 30 vạn đại quân bị đánh bất ngờ. Là là là là là, là cái gì? Nói, là nam vực thế lực, Cao Thị Vệ là phụ trách đi tìm hiểu viện quân tiến trình. Đêm qua hắn liền ở Vĩnh Tắc Lĩnh phụ cận, hắn tổng cảm thấy có một loại điểm xấu dự cảm. Nhưng mà kế tiếp nhìn đến hết thảy làm hắn chấn kinh rồi. Mặc phù bạch ngần người, tống bắc nguyên bọn họ, cao thị vệ thật mạnh gật đầu, thuộc hạ trở về trước địch quốc viện quân tổn thất vượt qua một nửa. Hào, mặc phù bạch quát không chỉ có là cao thị vệ, một bên Khương Dương cùng Khương Nhan chờ tướng sĩ đều chấn kinh rồi. Nam vực thế lực thế nhưng chạy ra giúp bọn hắn diệu quốc. Chỉ chớp mắt liền đến Khương Âu An muốn sinh hài từ Nhật Từ. Nàng đã quyết định làm phẫu thuật nhật từ, chỉ là làm phẫu thuật cùng ngày buổi sáng. Nàng liền cảm giác bụng ẩn ẩn không thoải mái. Đây là vừa lúc phát tác, Vương Phi, người cái chán ra mồ hôi, là sợ sao? Xuân dừa cầm khăn cấp Khương Ấu An lau mồ hôi. Không phải ta bụng phát tác, Xuân Đào vừa nghe, lập tức hét lớn kia ngài có phải hay không muốn ăn trước điểm đồ vật. Sinh hài từ yêu cầu sức lực cái này nàng là biết đến. Khương Ấu An lắc đầu. Mổ bụng trước là không thể ăn cơm, vừa lúc cung Ngọc Yến các nàng đều tới. Xuân Đào nói Khương Âu An phát tác sau, liền sinh quá hài từ cung Ngọc Yến đều cùng chảo nóng thượng con kiến dường như. Ngân vọng nhã càng là không biết làm gì, nàng muốn làm điểm cái gì, lại không biết nên làm cái gì. Lam An càng là vẻ mặt lo lắng, lần trước dương thị sinh hài từ mang cho nàng bóng ma quá nặng. An An, nhị sư tỷ đại sư huynh bên kia đã chuẩn bị tốt. Khương Âu An làm Xuân Đào nâng nàng, một tay nâng bụng hướng tới ngoài cửa đi đến. Chương 486 Bình Bình An An. Khương Âu An nằm ở chuyên môn chế tạo trên giường gỗ, hướng tới Thanh Tang nói, đại sư huynh phiền toái ngươi. Tiểu sư muội, nói này đó khách khí nói làm cái gì. Người chớ có sợ, sư huynh tất nhiên đua toàn lực hộ ngươi cùng hai đứa nhỏ bình an. Đa tạ đại sư huynh. Trong phòng ở bận rộn cung ngọc yến cùng lão vương gia còn có trăm dặm ảnh bọn người ở ngoài cửa nôn nóng chờ đợi này cái gì giải phẫu muốn bao lâu a lão vương gia đi tới đi lui hỏi Tấu an nha đầu ý tứ so với chính mình sinh hài từ muốn đoàn cung ngọc yến khẩn trương rào khăn tay giải phẫu này gì đó không phải chính mình sinh a lão vương gia lại hỏi cung ngọc yến trắng lão vương gia liếc mắt một cái người quá xuẩn li ta xa một chút đừng đem ngươi xuẩn lây bệnh cho ta Lão vương ra con dâu sinh hài từ ta bất hòa ngươi so đo nhiều như vậy. Ha ha, cung Ngọc Yến lại nhìn chăm chăm cửa phòng. Chỉ là, nàng trong lòng nghĩ đến, nếu là nhi từ có thể gấp trở về thật là có bao nhiêu hảo a âu an nha đầu tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng nàng là người từng chạy biết chính mình sinh hài từ thời điểm nhất tưởng chính mình phu quân có thể bồi ở chính mình bên người. Cho dù là không thể đi vào trong phòng, chính là hắn ở bên ngoài, chính mình cũng sẽ có cảm giác an toàn. Nương, ai, nghe được quen thuộc thanh âm còn đang suy nghĩ sự tình cung Ngọc Yến là theo bản năng lên tiếng. Chính là ứng song sau, lại cảm thấy không thích hợp A. Đây là hắn xa ở tiền tuyến đánh giặc nhi từ thanh âm A. Cung Ngọc Yến cùng lão vương ra đều đồng thời xoay người. Liền nhìn đến phong trần mệt mỏi mặc phù bạch xuất hiện tại hậu phương. Có thể thấy được tới, hắn vì lên đường, là có bao nhiêu cấp. Liền vạt áo thượng đều là bùn đất, nhi A. Cùng Ngọc Yến mở to hai mắt nhìn, bắt đầu đã bao lâu, một nén nhang thời gian, Mạc Phù Bạch cũng không kịp nói thêm cái gì. Hắn cũng không có trực tiếp đi vào, mà là vòng đến phòng ốc mặt sau, nơi đó có cái căn nhà nhỏ cùng làm phẫu thuật phòng chi gian khai cái cửa nhỏ, đưa nước ấm từ từ. Mạc Phù Bạch vào căn nhà nhỏ, làm người tặng sạch sẽ quần áo lại đây. Hắn xem qua an an cấp y thư, biết đi vào trong phòng muốn tiêu độc. Mới đầu không hiểu tiêu độc là có ý thứ gì, nhưng xem xong ý thư sau, hắn liền đại khái minh bạch. Thanh tăng thần y là lấy cái gì tiêu độc, đưa nước ấm chính là xuân đào, nhìn đến mặc phù bạch đột nhiên xuất hiện vốn dĩ liền có điểm phát ngốc lúc này chậm chạp mới phản ứng lại đây. Cái này bột phấn, hào, đổi qua quần áo, đem chính mình thu thập sạch sẽ sau, mặc phù bạch ở trên người đều giải xuân đào cấp màu trắng bột phấn. Vừa muốn từ nhỏ trong môn đi vào, mặc phù bạch liền nghe được một tiếng lảnh lót khóc tiếng la. Ồ và, và, và, và. Kia khóc tiếng la, so giống nhau mới sinh ra trẻ mới sinh còn muốn chung khí mười phần. Ngoài cửa cung Ngọc Yến còn không có từ chính mình như từ trở về kích động trạng thái hoàn hồn, liền nghe được kia lảnh lót trẻ mới sinh tiếng khóc nàng hốc mắt lập tức liền đỏ. Sinh, sinh, này giọng khẳng định là cái nam hài. Lão vương gia hì thanh nói. Sinh an an bảo bối sinh. ngân vọng nhã vẻ mặt cao hứng lại là một trận tiếng khóc vang lên chỉ là này tiếng khóc rõ ràng không bằng cái thứ nhất trẻ mới sinh tiếng khóc vang dội cấp thanh tang thần y làm trợ thủ chính là hắn từ rừng phong cốc mang đến hai cái dược đồ động tác nhanh nhẹn làm việc trầm ổn. kéo thanh tang thần y nói một tiếng có người đem kéo đưa cho thanh tang thanh tang tựa hồ cảm thấy không thích hợp quay đầu lại nhìn mắt không phải hắn mang đến hai cái dược đồ Khương Âu An biết đại sư huynh muốn chuẩn bị khâu lại miệng vết thương. Nàng muốn hỏi hai đứa nhỏ là nam hài vẫn là nữ hài chính là còn không có ra tiếng tầm nhìn nhiều một đạo thân ảnh. Mới vừa rồi sinh hài tử khi Khương Âu An không có khóc. Hài tử sinh ra tới sau, nàng cũng không khóc chính là ở nhìn đến người nọ khi nàng trong mắt liền hàm đầy nước mắt. Phu quân, mặc phù bạch tiến lên, hắn nhìn Khương Âu An, hốc mắt cũng đỏ, vất vả, nương tử, thanh tang buông xuống trong tay kéo. Thành công, trước nghỉ ngơi một lát đi. Nói xong, Thanh tang liền đi xem hài tử. Khương âu An hai mắt đẫm lệ mênh mông nhìn mặc phù bạch. Ngoan, Thanh tang cùng dược đổ ôm hài tử từ trong phòng ra tới. Thần y, con dâu của ta không có việc gì đi. cung Ngọc Yến vội vàng hỏi. Không có việc gì, bất quá nàng hiện tại có điểm mệt. Ta biết, ta biết, hài tử, hài tử. cung Ngọc Yến tiếp nhận tã lót hài tử. Lão Vương Gia cũng tiếp nhận một cái khác hài tử. Ngân vọng nhã mấy người một đám đều nhìn chằm chằm hai người trong lòng ngực hài tử. Là nam hài vẫn là nữ hài a Lão đại là vị công tử, lão nhị là vị thiên kim. Thanh tang cười nói, một nhi một nữ thấu thành một chữ hào. Thật tốt quá, không hổ là ta an an bảo bối. Hai cái tiểu bảo bối hảo đáng yêu. Cho ta ôm một cái. Khương quần trần tưởng tiến lên. Chính là hắn nhớ tới chính mình huyết là kịch độc lại không quá dám lên trước. Tiểu hài tử thực yếu ớt. Chính là hào tưởng sơ sờ, Khương bẩn trần đôi mắt liền không có rời đi quá hai đứa nhỏ. Vương phủ cổng lớn, một người đang ở cổng lớn nôn nóng đi tới đi lui. Rốt cuộc là sinh không có sinh, tiểu lục có khỏe không, người này một thân màu làm áo gấm, mặc phát cao thúc mặt mày xinh đẹp. Đúng là phá lệ tấn trước vì thừa tướng Khương cẩm Nam. Cũng là diệu quốc sư thượng tuổi trẻ nhất thừa tướng, vương phủ quản gia từ bên trong chạy ra. Khương thừa tướng, lâm vương phi nàng sinh, đại nhân cùng tiểu hài tử đều bình an. Khương cẩm nam nhẹ nhàng thở ra, kia là nam hài vẫn là nữ hài. Một vị công tử một vị thiên kim. Khương cẩm nam hai tay giao nhau nắm chặt tiết lộ lúc này, hắn nội tâm thật lớn vui sướng. Đương nhiên trên mặt cũng mang theo gương mặt tươi cười. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khương thừa tướng không đi vào sao. Khương cẩm nam nhìn mắt đại môn phương hướng, vẫn là lắc đầu. ta liền không đi vào không đi vào quản gia đi vào khương cầm nam lại là không có lập tức liền rời đi hắn ở cửa đứng hồi lâu đứng bao lâu liền cười bao lâu cũng không biết là lại đây bao lâu hắn đi đến chính mình xe ngựa bên hướng tới mang đến mã phô cùng người hầu nói ta đương cữu cữu ta đương cữu cữu ta muội muội sinh một cái nam hài cùng một cái nữ hài ta đương cữu cữu chỗ nào đó là hôm nay sinh hài từ đúng không Là tin thượng viết chính là hôm nay sinh hài tử, nói là cái gì mổ bụng. Là hôm nay sinh hài tử, là, nhà mình lão bản hỏi bao nhiêu lần, hắn phải trả lời bao nhiêu lần. Tiểu lục nhất định sẽ bình bình an an đúng không? Nhất định sẽ, ta tưởng an an, một bộ ám màu lam áo gấm khương tu chạch đầy ra cửa sổ, nhìn nào đó phương vị, hắn trong mắt hàm chứa lệ ý. Nhất định phải bình bình an an, đại cực trên núi, tuyết ngừng. Kia quỳ lại phủ phục đầu Bạc Nam Nhi đã mau đến đỉnh núi. Nhưng là lúc này đây, không có lập tức liền lên. Mà là thành kính cầu nguyện. Cầu nguyện cái kia cô nương có thể bình bình an an. Quân doanh, Khương Dương tiến vào khi Khương Nhan liền quỳ trên mặt đất. Trước mặt hắn là một cái bàn, trên bàn bãi một cái Phật tổ tượng đá. Trong miệng hắn lẩm bẩm thỉnh thoảng dập đầu. Khương Dương không có quấy giày hắn, mà là lui doanh trướng. An an a là có cái có phúc khí cô nương. mươi 487 thật cẩn thận. Khương Ấu An mơ mơ màng màng ngủ rồi. Tỉnh lại khi nàng miệng vết thương rất đau. An An, quen thuộc thanh âm ở bên tai vang vọng dựng lên. Khương Ấu An tay giật giật. Là một con bàn tay to cầm tay nàng. phu quân, mặc phù bạch một cái tay khắc loát quá. Khương Ấu An dán ở trên mặt tóc mái. Hài từ đâu, là nam bảo bảo vẫn là nữ bảo bảo. Lão đại là nam hài, lão nhị là cô nương. nghe được mặc phù bạch nói khương âu an bẹp bẹp miệng nhìn dáng vẻ nước mắt liền phải rơi xuống mặc phù bạch vỗ về nàng gương mặt đều là làm nương người còn động bất động liền khóc nhè. ta đau sao đương nhiên muốn khóc vất vả ngươi nương tử phu quân ta muốn nhìn một chút hài tử vì không quấy dày khương âu an nghỉ ngơi cung ngọc yến các nàng đem hài tử ôm đến cách vách nhà ở nghe được khương âu an tỉnh lại sau cung ngọc yến các nàng chạy nhanh đem hài tử ôm lấy Bởi vì miệng vết thương còn rất đau, cũng chỉ có thể đem Khương Âu An gối đầu lót chút, sau đó đem hài tử đặt ở nàng bên cạnh người vị trí. Một bên một cái, bên tay phải là khuê nữ, bên tay trái là Nhi Tử. Khương Âu An nhìn xem khuê nữ, lại nhìn xem Nhi Tử thực mau hốc mắt chứa đầy hơi nước. Nàng quay đầu đi, gương mặt ở khuê nữ đầu nhỏ thượng nhẹ nhàng cọ cọ. Đây là nàng cùng tiểu bạch hài tử, nho nhỏ còn như vậy nột, Khương Âu An chỉ cọ khuê nữ. Không cọ nhi tử, vừa lúc cọ xong khuê nữ sau, bên tay trái nhi tử không biết thế nào, đột nhiên lôi kéo giọng kêu khóc lên. Ồ à, à. ai ra, ai ra, đây là ghen ghét hắn muội muội lạc. cung Ngọc Yến nói giỡn nói, Lam An cùng Ngân vọng nhã cùng với Xuân Đào vài tên nữ tử đều cười ra tiếng tới. Mà nhà ở ngoại nghe nói Khương Âu An tỉnh lại Lão Vương ra cùng Khương Quần Trần chăm dặm ảnh đám người không thể tiến vào. Ở nghe được bên trong truyền đến tiếng cười sau, một đám đều thân cổ nhìn xung quanh. Bên trong đang cười cái gì a Như vậy Cao Hưng An An cũng đang cười đi chăm dặm ảnh có điểm cấp. Ta vì cái gì không thể đi vào đâu. Vì cái gì đâu, vì cái gì đâu, tiểu nghiêu không ngừng lặp lại. Trong phòng, Khương Âu An cũng nhấp miệng cười một cái. Nàng không thể cười to bằng không xả đến miệng vết thương liền khó chịu. Tuy rằng nàng hiện tại cũng rất khó chịu chính là vui sướng lớn hơn khó chịu. nhi từ giọng đại gào đến lợi hại, Khương Âu An xê dịch cũng thiên quá đầu muốn đi cọ hắn. Vẫn là này nhi từ lợi hại thực tay lại là tạ lót duỗi ra tới, đi bắt Khương Âu An mặt. Có lẽ là ly đến gần chút nhi từ khóc thét thanh nhỏ đi nhiều. Khương Âu An nắm lấy hắn tay nhỏ, dùng gương mặt cọ cọ hắn đầu nhỏ từ. Có lẽ như vậy tiểu nhân hài từ không biết ai là hắn mẫu thân, chính là hắn là bản năng liền an tĩnh lại. Nhìn xem, lúc này cao hứng, liền không khóc. cung Ngọc Yến cười nói, trước ôm đi đi An An còn muốn nghỉ ngơi. Mặc Phù Bạch nói, Khương Âu An còn muốn nhìn một lát chính mình hai đứa nhỏ, nhưng Mặc Phù Bạch nhìn về phía cung Ngọc Yến. Nương, ngươi còn đứng làm gì? Đã biết lập tức ôm đi. Khương Âu An chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn chính mình hai đứa nhỏ bị ôm đi. Người trước Hảo Hảo nghỉ ngơi, chờ miệng vết thương Hảo lại nói. Mặc Phù Bạch vẻ mặt ôn nhu nói, cũng chỉ có thể như vậy, nàng muốn nhanh lên Hảo lên. Chờ bài khí sau, Khương Âu An là có thể ăn cơm, bất quá vừa mới bắt đầu cũng chỉ có thể ăn chút thanh đạm. Chờ ăn điểm cháo, Khương Âu An nằm trên giường dò hỏi mặc Phù Bạch như thế nào đột nhiên đã trở lại. Là Nam vực kia bang nhân ra tay tương trợ ở địch quốc viện quân còn không có đến ứng quốc khi, khiến cho địch quốc thiệt hại tiếp cận 20 vạn đại quân, ta chế định mấy cái kế hoạch tùy thời ứng đối quân địch tập kích. Là Tống đại ca, lão công chủ bọn họ a. Ân, bọn họ nói muốn báo ân. Khương Âu An mi mắt cong cong, thật tốt quá bất quá ta hồi kinh cũng là hỏng rồi quy củ không thể bồi ngươi lâu lắm quá hai ngày ta liền phải đi ta có thể lý giải phu quân người muốn cố lên ta cùng nhi từ còn con nữ nhi đều ở trong nhà chờ ngươi trở về mặc phù bạch ta nói chính là quá hai ngày liền đi hiện tại không đi khương ấu an cười hắc hắc ta cũng là trước tiên cùng ngươi nói một tiếng sao ai nha ta miệng vết thương mau nằm hào Vốn dĩ Mạc Phù Bạch còn có chút buồn bực, hắn cảm giác như từ cùng nữ nhi sau khi sinh, nhà mình nương tử này ngữ khí đều có điểm thay đổi. Giống như hắn có ở đây không kinh thành cũng chưa quan hệ. Bất quá lúc này thấy nương tử không thoải mái, về điểm này buồn bực cũng đều tan thành mây khói. Bởi vì mặc Phù Bạch là bí mật hồi kinh cho nên hai ngày sau liền lại lần nữa xuất phát đi trước phong dương thành. Khương ấu An miệng vết thương cũng một ngày so một ngày hào. Chờ sinh xong hài từ nửa tháng sau, nàng là có thể ôm oa Chỉ là cô Ngọc Yến còn có chút lo lắng nàng miệng vết thương, liền không cho nàng ôm lâu lắm. Diệu quốc phong tục là càng coi trọng một tuổi Yến, cho nên tiệc đầy tháng là sẽ không đại làm đặc làm. Hơn nữa tiền tuyến còn ở đánh giặc càng không thể bốn phía tổ chức Yến hội. Đó là như thế, chỉ là người trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Trăng tròn hôm nay, trưởng công chúa cùng Lâu Chiêu Vân cùng với tam thúc người một nhà đều sớm lại đây. Khương Âu An sắc trời cũng không lượng liền rời giường, nàng cấp hai cái tiểu da hòa thay quần áo mới sau chính mình cũng thu thập một phen. Một bộ màu đỏ váy dài, sấn đến Khương Âu An khí sắc càng tốt sinh quá hài từ nàng cũng rút đi kia một tia ngây ngô cả người càng có nữ nhân mị lực. Cái kia, Cung Ngọc Yến vào được, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nương, làm sao vậy, ai ra chính là cái kia ma quỷ. Hôm qua lâm chiều sau khi kết thúc cùng Khương thừa tướng kết bạn ra cung kia gì, trong lúc nhất thời cảm xúc qua kích động liền mời Khương thừa tướng này cái tới trong phủ ăn cơm. Cung Ngọc Yến nói lời này khi còn chú ý Khương Ấu An biểu tình. Khương Ấu An hơi hơi mỉm cười. Cha cùng nương cao hứng liền hào. Con dâu không tức giận a, này tươi cười thoạt nhìn cũng không giống như là giả bộ. Nói trở về, Khương gia tứ thiếu gia cũng vẫn luôn ở bọn họ vương phủ ở. Mặc kệ. Vốn dĩ thống kê nhân số là bãi bốn chương đại bàn tròn, bất quá lại lục tục tới những người này, liền lại nhiều hơn một chương vòng tròn lớn bàn. Khương cẩm Nam thực khẩn trương. Ta hôm nay dung nhan không thành vấn đề đi. Khương cẩm Nam dò hỏi bên cạnh Tùy Tùng. Đại nhân không thành vấn đề. Vâng, Khương cẩm Nam lại xoa xoa chính mình tay áo. Lão Vương ra mời hắn tới Vương phủ ăn cơm, hắn vốn là không ý tưởng, liền sợ chọc đến tiểu lục không cao hứng. Chính là Lão Vương ra nói. Hắn tứ ca vẫn luôn ở tại vương phủ. Có đôi khi lão vương ra còn nhìn đến tiểu lục cùng tứ ca nói chuyện. Hắn liền động tâm tư. Hắn trong lòng cũng biết tứ ca từ lúc bắt đầu liền đối tiểu lục thực ôn nhu. Hắn so ra kém tứ ca ở tiểu lục cảm nhận giữa địa vị. Chỉ là chẳng sợ trong lòng rõ ràng, hắn cũng hảo nghĩ đến vương phủ. Cuối cùng cả đêm đều suy nghĩ muốn hay không tới. Hắn vẫn là tới, chẳng sợ tiểu lục bất hòa nàng nói chuyện. Hắn cũng muốn nhìn một chút nàng. Nhìn xem hài tử, như vậy, hắn cũng thỏa mãn. Khương cầm nam cất bước vào vương phủ Không có đại làm thiệt rượu, nhưng trong vương phủ cũng thực náo nhiệt. chương 487 Nguyễn Nguyễn Nhu Nhu. Khương cầm nam đôi mắt vẫn luôn đều đang tìm kiếm. Tìm kiếm kia một mặt hình bóng quen thuộc. Khương thừa tướng tới A. Lão vương ra tới. Khương cầm nam chắp tay thi lễ. Đi, lão vương ra mới vừa rồi liền chú ý tới Khương cầm nam thần sắc. Ở hắn con dâu đâu? nói thật hắn vẫn là thực thưởng thức người thanh niên này ngày xưa hắn mới vừa phong quan ở đủ loại quan lại giữa cũng không chớp mắt chỉ là sau lại tân đế đăng cơ sau khương cẩm nam liền hiền lộ chính mình trí tuệ ứng quốc bị diệt hắn công lao là thật đại hậu sinh khảo ý a bất quá còn hào như vậy yếu tố người trẻ tuổi là hắn con dâu ca ca khương cẩm nam gật gật đầu đi theo lão vương ra đi Hắn trên mặt không hiện ra ra cái gì Chính là nội tâm lại là thập phần thấp thỏm Hiện giờ là cuối hè đầu thua Thời tiết không nhiệt cũng không lạnh Một đám các nữ quyến đều Ở phía sau hoa viên Lão vương gia liền mang theo Khương cẩm Nam Đi tới hậu hoa viên Chỉ là cũng không tiến lên Khương cẩm Nam nhìn đến chính mình thứ ca Một thân bạch chi Hắn cũng nhìn đến tiểu lục Nàng liền ngồi ở đỉnh hóng gió Nghe bên cạnh người ta nói cái gì Khóe miệng hơi hơi dơ lên Cặp kia mặt mày vẫn là như vậy lưỡng, nhìn nhìn Khương Cầm Nam cũng cười. Thật tốt, Khương Âu An bỗng nhiên nước mắt hướng tới bên này xem ra. Khương Cầm Nam ở đối thượng Khương Âu An tầm mắt kia một cái chớp mắt hắn là có điểm sợ. Sợ tiểu lục sẽ nhíu mày, sẽ lộ ra không mừng thần sắc thậm chí cũng sợ hãi nhìn đến nàng kia lạnh như băng ánh mắt. Chỉ là Khương Âu An không có lộ ra lạnh như băng ánh mắt. Khóe miệng nàng hơi hơi dơ lên đầu cung cũng không có bởi vì nhìn đến hắn nhi thu liễm. vẫn là vẫn duy trì kia mặt đầu cung theo sau hơi hơi gật đầu đại biểu cho chủ nhân ra khách khí cùng đoan trang tuy là trong lòng rõ ràng khương cẩm nam lại bỗng nhiên có loại hốc mắt lên men cảm giác khương Âu an đã thu hồi tầm mắt khương thừa tướng có nghĩ ôm một cái hài từ a khương cẩm nam phản ứng lại đây nhìn về phía lão vương ra lão vương ra cười đến gà tặc khương cẩm nam không trả lời chính là hắn ánh mắt nói cho lão vương ra người từ từ a Lão Vương ra đi đỉnh hóng gió phục cận, Khương Cẩm Nam lại là có chút khẩn trương, hắn muốn ôm hài tử. Rất tưởng lúc này Khương Vân Trần hướng tới bên này đi tới. Ngũ Đệ, Tứ Ca, Khương Cẩm Nam áp xuống kia cổ khẩn trương, hai người phía trước liền gặp qua hai mặt. Khương Cẩm Nam cũng biết ở Khương Vân Trần trên người phát sinh quá sự tình. Hai người nói một lát lời nói, đề tài nói đến hài tử thưởng, Khương Cẩm Nam đột nhiên hỏi, Tứ Ca ôm quá hài tử không có? Cái này đề tài làm Khương bẩn Trần trong mắt lộ ra chờ mong cảm xúc chỉ là hắn thực mau lắc đầu. Không ôm quá cũng có chút không dám ôm. Ở nghe được Khương bẩn Trần nói chính mình không ôm quá hài tử, Khương cầm nam trong lòng thế nhưng sinh ra một loại cao hứng cảm xúc. Hắn là có điểm ghen ghét tứ ca có thể ở lại ở vương phủ, mỗi ngày đều có thể nhìn đến tiểu lục. Bất quá ghen ghét về ghen ghét đảo cũng không bên tâm tư. Vân tứ ca không ôm quá hài tử, mọi người đều không ôm quá. Làm an các nàng nhưng thật ra thường xuyên ôm hài tử ta thường xuyên xem hài tử cười, đặc biệt là Nhu Nhu, Nguyễn Nguyễn Ái khóc. Nhu Nhu là Khương Âu An Tiểu Khuê Nữ, Nguyễn Nguyễn là Nhi Tử, Khương cẩm Nam, hắn đến nay còn không có nhìn đến quá hài tử. Khương Nguẩn Trần cười nhạt, Khương Thừa Tướng Tứ Công từ bên này bên này, là Lão Vương Gia Thanh Âm, hắn từ hậu hoa viên một cái khác khẩu đi ra ngoài, sau đó vòng đến bên này nhập khẩu cổng vòng sau, hướng tới hai người kêu một tiếng. Khương cầm nam nhìn đến lão vương ra trong lòng ngực ôm hài tử. Chỉ là Khương quẩn trần tốc độ so với hắn còn muốn mau. Đã trước cất bước đi qua đi. Tứ ca ngươi không phải nói thường xuyên nhìn đến hài tử sao ngươi gấp cái gì. Nên cấp người hắn hảo sao. Khương quẩn trần là thường xuyên nhìn đến hài tử bởi vì thích luôn là cảm thấy xem không đủ. Thích đến nhìn đến hai đứa nhỏ cười. Hắn liền cao hứng đến không được. Là Nguyễn Nguyễn, Khương quẩn trần nói. A tà ôm chính là Nguyễn Nguyễn A, không phải Nhu Nhu sao? Lão Vương gia nói, Nguyễn Nguyễn cùng Nhu Nhu đều mới trăng tròn, bởi vì là Long Phượng thay, hai đứa nhỏ béo gầy cũng không sai biệt lắm, liền Lão Vương gia đều phân không rõ ràng lắm hai người cái nào là Nguyễn Nguyễn cái nào là Nhu Nhu. Hai người trên cổ nhưng thật ra đeo tơ hồng vòng ngọc bội, ngọc bội tính chất là tốt nhất nhưng mặt trên điêu khắc từng người tên trong đó một chữ. Lão Vương gia cũng không có lấy ra ngọc bội xem. Hắn chính là hỏi câu, là Nguyễn Nguyễn vẫn là nhu nhu, liền ôm lại đây. Lão vương ra lấy ra Nguyễn Nguyễn trong quần áo ngọc bội, phía trên điêu khắc một cái thư. Mặc cảnh thư là ca ca Nguyễn Nguyễn đại danh, muội muội nhu nhu đại danh là mặc lan tranh. Thật đúng là Nguyễn Nguyễn A, chính là tứ công tử như thế nào nhận ra tới. Người cũng không thấy ngọc bội A. Khương quần trần mặt mày nhu hòa mà nhìn hài tử, Nguyễn Nguyễn cùng nhu nhu đôi mắt không quá giống nhau. Lão vương ra nhìn vài lần ta thấy thế nào không ra à? không xem ngọc bụi nói chỉ có ở bọn họ khóc thời điểm ta tài trí đến ra bọn họ cái nào là ca ca cái nào là muội muội khương bẩn trần khóe miệng đầu cung càng sâu khương cẩm nam ghen ghét khiến cho hắn tế bào phân ly khương thừa tướng tới ôm hạ khương cẩm nam ghen ghét là cái gì hắn không biết hắn còn tưởng chuẩn bị hạ nhưng là lão vương ra trực tiếp đem hài tử hướng trong lòng ngực hắn tắc khương cẩm nam hào khẩn trương Ôm ca ca Nguyễn Nguyễn Khương cầm nam đôi tay đều là cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn trong lòng ngực hài tử. Phấn đô đô khuôn mặt nhỏ một đôi mắt liền cùng quả nho dường như lại đại lại viên. Hảo đáng yêu, đây là tiểu lục hài tử, hắn là hắn cữu cữu. Nguyễn Nguyễn ta là ngươi tiểu cữu cữu Khương cầm nam thực nghiêm túc hướng tới trong lòng ngực tiểu bao tử nói. Nguyễn Nguyễn còn mở to một đôi đen như mực đôi mắt nhìn ôm hắn người. Nhưng mà tiểu gia hỏa mặt bắt đầu chậm rãi đỏ lên, như là nghẹn đủ khí oa mà một tiếng liền khóc thét lên. Kia chu lên thanh, có thể nói là kinh thiên động đỉa, đình hóng gió bên kia người đều động tác nhất trí hướng tới bên này xem ra. Nhưng là không gặp người, liền nghe được hài từ tiếng khóc, bởi vì lão vương ra ba người, tránh ở cổng vòm sau. Lão vương ra xấu hổ, đây là hắn vì cái gì ngay từ đầu liền tính toán ôm nhu nhu lại đây, không ôm nguyễn nguyễn lại đây nguyên nhân. nguyễn nguyễn đứa nhỏ này ở hậu viện khóc tiền viện đều có thể nghe được khương cẩm nam có chút vô thố nguyễn nguyễn không khóc khương cẩm nam nhìn về phía lão vương ra người đừng nhìn ta nguyễn nguyễn không khóc còn hảo hắn nếu là khóc lên chỉ có nàng nương mới có thể hống hảo khương cẩm nam luống cuống tiểu lục có thể hay không sinh khí là kia lão quỷ đem hài tử ôm đi sao là cô ngọc yến thanh âm giống như hướng tới bên này đi tới Lão vương gia vừa nghe đến thanh âm, lập tức thấp giọng nói, mau cho ta. Nói, liền từ Khương cầm nam trong lòng ngực ôm quá Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn khẳng định là mệt nhọc lão quỷ còn tổng đậu hài tử, xem ta hào hảo giáo huấn một chút kia lão quỷ. Lão vương gia vừa nghe đến lời này, lập tức liền đem hài tử nhét vào hắn bên người Khương Quần Trần trong lòng ngực. Còn không có ôm quá hài tử Khương Quần Trần, không phải không nghĩ ôm, là hắn không quên chính mình trên người độc huyết. chẳng sợ không miệng vết thương, hắn cũng có chút không dám. nhưng mà vốn đang ở khóc thét nguyễn nguyễn, đột nhiên liền không khóc. một đôi đen như mực đôi mắt liền nhìn khương bẩn trần xem. khương cẩm nam ghen ghét khiến cho hắn tế bào phân ly. lão vương ra kinh ngạc một tiếng. gì, nguyễn nguyễn thế nhưng không khóc. phải biết rằng hắn khóc lên chỉ có hắn nương ra ngựa mới hống được a. ta biết, hắn vẫn luôn đãi ở vương phủ, tự nhiên cũng là biết điểm này. chính là không nghĩ tới hắn ôm nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn liền không khóc thật vui vẻ nguyễn nguyễn ta là tứ cữu cữu tiểu nãi hoa liền như vậy nhìn ôm hắn khương mẩn trần các ngươi là cung ngọc yến phu nhân hai cái cữu cữu muốn ôm ôm hài tử lão vương gia định nọt cười cung ngọc yến tự nhiên không hảo phát tác hài tử muốn mệt nhọc đi nói cung ngọc yến liền tiến lên muốn tiếp nhận nguyễn nguyễn chính là nàng còn không có hoàn toàn đem nguyễn nguyễn bế lên tới kia tiếng khóc lại bắt đầu cung ngọc yến xấu hổ phu nhân cung ngọc yến thu hồi tay tiểu nãi hoa khóc lóc khóc lóc thanh âm liền nhỏ sau đó liền không khóc khương cầm nam hắn hảo ghen ghét là vừa khéo vẫn là nguyễn nguyễn thích tứ công tử a lão vương ra ha hà cười nói cung ngọc yến trừng mắt nhìn lão vương ra liếc mắt một cái như vậy tiểu nhân hài từ còn sẽ không nhận người đâu chỉ sợ là mệt nhọc mới vừa rồi nguyễn nguyễn ngáp hẳn là muốn mệt nhọc khương bẩn trần cũng chủ động đem hài tư cấp cung ngọc yến tuy rằng là có điểm không tha chỉ là cung ngọc yến tay lại là mới động tới nguyễn nguyễn lại muốn khóc lão vương ra kêu lên tiểu ra hòa nước mắt đã ở hốc mắt đào quanh vài giây sau oa mà một tiếng khóc thét ra tới tâm can a đó là ngươi tứ cữu cữu không phải ngươi mẹ ruột a cung ngọc yến thu tay lại nhìn nguyễn nguyễn trong lòng nói Khương cầm nam, ghen ghét nói nhiều quá mệt mỏi. Phu nhân a, này thật không phải vừa khéo. Nguyễn Nguyễn khẳng định là thích hắn tư cữu cữu trên người hương vị cùng hắn nương trên người hương vị giống nhau. Nguyễn Nguyễn muốn cữu cữu không cần tổ mẫu ha ha ha ha. Cung Ngọc Yến không nghĩ nói chuyện. Ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Chờ mấy người lại lần nữa nhìn về phía Nguyễn Nguyễn thời điểm, tiểu nãi hoa đã ở Khương Quẩn Trần trong lòng ngực ngủ rồi. Ta trước ôm hắn trở về phòng. Cung Ngọc Yến tiếp nhận Nguyễn Nguyễn, Lão Vương Gia cũng đi theo đi qua, Khương Nguẩn Trần còn đang xem Cung Ngọc Yến rời đi phương hướng. Hắn khóe miệng còn dương cười, thực thỏa mãn, chính là lúc này, Khương Cẩm Nam bỗng nhiên tiến đến Khương Nguẩn Trần bên người người người. Không có gì đặc biệt mùi vị A, chương 489 thịt măm múc, Khương Nguẩn Trần thần thanh khí sảng mà đi rồi. Khương Cẩm Nam có điểm ủy oài, Nguyễn Nguyễn thích tứ ca, không thích hắn sao, Khương Thừa Tướng. Nghe được thanh âm, Khương cẩm Nam quay đầu nhìn lại. Là trưởng công chúa mặc Hoan, mà trưởng công chúa mặc Hoan trong lòng ngực còn ôm một cái hài tử. Khương cẩm Nam chắp tay thi lễ hành lễ. Trưởng công chúa cười cười cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu nãi hoa. Đây là nhu nhu, nhu nhu, Khương cẩm Nam ánh mắt liền cùng dính ở hài tử trên người dường như, rời không ra. Trưởng công chúa khóe miệng thượng ý cười càng sâu, nàng ôm hài tử đến gần chút. Khương cẩm Nam thăm đầu. Mới vừa trăng tròn nhu nhu cùng Nguyễn Nguyễn là lớn lên thật sự rất giống. Nhu nhu một đôi mắt to viên tầm thường mờ to. Khả năng như vậy tiểu nhân hài tử thị lực những cái đó đều rất mơ hồ cũng cái gì cũng đều không hiểu chính là. Tiểu gia hỏa mờ to mắt to, lập tức liền cười. a nhu nhu cùng nàng nương giống nhau đặc biệt ái cười. trưởng công chúa trong giọng nói tràn đầy sủng nịch. Nói, lại đem hài tử hướng khương cầm nam trong lòng ngực tắc. Người ôm một cái xem. khương cẩm nam có điểm vô thố nhưng vẫn là tiếp được hài tử có thể hay không hắn ôm liền phải khóc nhu nhu so nàng ca ca ngoan nhiều khương cẩm nam còn có điểm thấp thỏm chỉ là ôm một hồi lâu nhu nhu không chỉ có không khóc còn thường thường cười vài cái khương cẩm nam mắt sáng rực lên nhu nhu người hảo ta là tiểu cữu cữu như vậy tiểu nhân hài từ nghe không được nhưng phảng phất như là hợp với tình hình lại cười Nhìn đến kia thơm tho mềm mại tươi cười, Khương cầm nam tâm lại toan lại mềm còn có một cổ ấm áp khuếch tán mở ra. Thời gian cực nhanh, Nguyễn Nguyễn Nhu Nhu trăng tròn sau, lại đi qua 8 tháng thời gian. Diệu quốc cùng cửu U Đế quốc chiến dịch cũng liên tục gần một năm thời gian. Thẳng đến 4 tháng trước cửu U Đế quốc Ngọc chiêu đế bởi vì chấp chính trong lúc bạo ngược bất nhân, lại bởi vì cùng Diệu quốc chiến tranh rằng có không dưới, mạnh mẽ chương binh tăng thêm thuế má mà dân chúng lầm than. Cửu u đế quốc phát sinh bạo loạn, Ngọc Chiêu đế đi trước Kim Vân chùa Dâng Hương cầu phúc khi bị thích khách ám sát, đương trường mất mạng. Ngọc Chiêu đế đăng cơ vi đế hoàng lúc sau, liền hung hăng chèn ép ngày xưa tranh đoạt chữ quân chi vị vài vị hoàng tử. Mà Ngọc Chiêu đế dưới gối chỉ có một nhi tử cùng với nhiều vị nữ nhi, cũng ở Ngọc Chiêu đế bị ám sát sau, duy nhất hoàng tử cũng chết ở nữ nhân trên giường. Thế cục biến hóa, trong kinh vài vị lão vương ra đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi. Càng có quan viên lén nghị luận này ngôi vị hoàng đế muốn rơi vào Đông Vân Vương trong tay. Nhưng ai biết 11 công chúa đột nhiên xông ra. Ở Ngọc chiêu Đế vẫn là nhị hoàng tử khi vị này 11 công chúa vẫn là cái thân phận hèn mọn thì nữ sinh hạ thứ nữ, liền tên đều không có lấy, vẫn là ở phụ thân bước lên đế hoàng chi vị sau, đặt tên cơ lãnh vì 11 công chúa. Vị này 11 công chúa cùng ngày xưa chính mình cô cô cũng chính là lúc trước cửu công chúa cơ là lức cùng tuổi hiện giờ song thập niên hoa. ở ngọc triều đế sau khi chết nàng liền đứng ra theo sau triều đình phía trên tuôn ra vài vị lão vương gia nhận hối lộ mưu nghịch chi ngại. càng có nhiều vị quan viên liên lụy đi vào mà này đó quan viên cũng đều là sớm đã đứng thành hàng ở ngọc triều đế sau khi chết suốt hai tháng thời gian cựu u đế quốc hoàng thành đều lâm vào một cái biển máu giữa mỗi ngày đều có quan viên bị xét nhà pháp trường mỗi ngày đều có thượng trăm cá nhân đầu rơi xuống đất kia hai tháng cựu u đế quốc nhìn không tới quang minh hai tháng trước vị này 11 công chúa muốn xưng đế khiếp sở cửu u đế quốc cũng chấn kinh rồi khắp thiên hạ sở hữu phản đối quan viên giống nhau bị chém đầu thủ đoạn chi cường ngạnh lệnh người kinh hãi muốn chết cửu u đế quốc sử thượng đón nhận đệ nhất vị nữ đế mà ở vị này nữ đế ngồi trên long ỷ sau liền chủ động cầu hòa muốn kết thúc muốn diệu quốc chi gian chiến tranh từ đây hai nước hòa bình ở chung kết hữu nghị chi bang Giao gia chiếm lĩnh đã mất nước ứng quốc mấy chục cái thành trì, không bao giờ dư tranh đoạt ứng quốc danh giới. Ở diệu quốc lâm vương cùng cựu u đế quốc nữ đế nhiều lần hiệp thương giao thiệp sau, đạt thành nhất trí. Rằng co không dưới chiến tranh rơi xuống màn tre, vị kia nữ đế là cái có giã tâm, chỉ sở cầu hòa là tạm thời, chờ nàng ngồi ổn nữ đế chi vị, này trượng phòng trừng vẫn là muốn đánh. Cung Ngọc Yến nói, Tùng Tuyết trong viện Khương Âu An bồi lão vương ra cùng lão vương phi ăn cơm trưa. có thể tại như vậy đoàn thời gian sát ra trùng vây vẫn là cái công chúa đăng cơ vi đế nói không dã tâm ai tin a dựa theo đỡ bạch lần trước gửi tới tin hàm ý tứ này trưởng tiếp tục đánh chúng ta diệu quốc cũng không sợ chính là khổ những cái đó dân chúng a đặc biệt là ứng quốc những cái đó dân chúng từ ứng quốc hoàng thành bị phá sau liền không có một ngày ngày lành lão vương gia nói đánh giặc khổ chính là những cái đó dân chúng cung ngọc yến thở dài Cha mẹ chớ có nhọc lòng, kia nữ đế xác thật có dã tâm, ta tam sư huynh cũng nói như vậy quá, bất quá nàng có thể nhanh như vậy liền bước lên đế vị, là mượn dùng an hoài lâu lực lượng, nàng muốn phát động chiến tranh kia cũng xem ta tam sư huynh có đồng ý hay không. Khương Âu An khóe miệng hơi kiều, cùng Ngọc Yến cùng Lão Vương ra liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến kinh ngạc. Hai vợ chồng biết An hoài lâu trộn lẫn tiến cửu u đế quốc chính sự giữa cũng biết Khương Âu An hiện tại đã là bích la trang huyền văn đại sư tiểu đồ nhi. Lúc trước biết được chuyện này thời điểm cung Ngọc Yến cũng không thiếu khoe ra. Chỉ là chưa thấy qua cái này Tam Sư Huynh, càng không biết này Tam Sư Huynh cùng An hoài lâu có quan hệ gì. Khương Âu An báo cho địch thanh thân phận, Lão Vương ra cùng Lão Vương Phi nghe vậy lộ ra vui mừng. Đánh không đứng dậy liền hào, thiên hạ Hà, Thái Bình, dân chúng mới có ngày lành quá. Nhi thừ cũng mau trở lại đi, Khương Âu An mỉm cười, nàng tưởng tiểu bạch, rất tưởng, lão phu nhân, vương phi đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư tỉnh. Trương ma ma nói, Nguyễn Nguyễn Nhu Nhu tỉnh A, mau đem bọn họ ôm lại đây. Cung Ngọc Yến chạy nhanh nói, không bao lâu, Xuân Đào cùng mặt khác một vị bà vú ôm hai cái phấn đô đô hài từ tới. chăng tròn khi hai đứa nhỏ còn phân không rõ ràng lắm ai là ca ca ai là muội muội, hiện giờ 10 tháng, hai người ngũ quan mở ra chút đảo cũng có thể phân rõ sở. Xuân đào trong lòng ngực ôm tiểu bao tử chát hai cây bím tóc nhỏ, viên tầm thường mắt to cùng quả nho dường như lại viên lại đại. Ăn mặc hồng nhạt tiểu váy, trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt thịt măng mút nhìn liền tưởng xoa một phen. Ở nhìn đến chính mình mẫu thân sau, tiểu bao tử lập tức nhách miệng, lộ ra mặt trên cùng phía dưới bốn viên răng cửa, khóe miệng còn có hai cái nhợt nhạt tiểu má lúm đồng tiền. Nương nương, đây là nhu nhu, bà vú trong lòng ngực ôm tiểu bao tử mắt hình không có nhu nhu như vậy viên, lại cũng lại đại lại lượng, hắn ăn mặc màu lam áo ngắn, cổ thượng đeo như ý khóa vàng, một đôi mắt hà châu lại là nơi nơi loạn chuyển hơn nữa như là bà vú trên người có cái gì chát hắn như vậy, không ngừng xoắn đến xoắn đi, muốn xuống dưới. Chỉ là nhìn đến hắn mẫu thân sau, ánh mắt quang đều thay đổi. Ôm, ôm, nhu nhu nói chuyện khi thanh âm nguyễn manh nguyễn manh, khinh thanh tế ngữ. Nguyễn nguyễn nói chuyện khi lại là một bộ ngươi không ôm ta liền khóc cho ngươi xem tiết tấu. Hai chỉ thịt thịt tay nhỏ còn hướng tới khương ấu an phương hướng rỗi qua đi. Audio chuyện được đọc ở cổ úc đọc .com chương 490 hắn hồi kinh. Nguyễn Nguyễn muốn mẫu thần ôm một cái, Nhu Nhu cũng muốn mẫu thần ôm một cái, hai cái tiểu bao tử đều hướng tới Khương Âu An vươn thịt măng mốc tay nhỏ. Bà Vú Ly Khương Âu An gần nhất, nàng liền thuận tay tiếp nhận Nguyễn Nguyễn. Cung Ngọc Yến liền tiến lên từ xuân đào trong tay tiếp nhận Nhu Nhu. Bé ngoan, đói bụng không có a, lão Vương gia không đến ôm, liền đùa với Nguyễn Nguyễn cùng Nhu Nhu. Nguyễn Nguyễn không phản ứng lão Vương gia, liền xoay người đem đầu nhỏ gần sát Khương Âu An cổ. Nhu nhu lại là nhìn Khương Âu An cùng chính mình ca ca, đại đại trong ánh mắt lập tức liền chứa đầy nước mắt. Ai ra ta tâm can ai, người như thế nào khóc. Nương ôm, nhu nhu ủy khuất, nàng cũng tưởng mẫu thân ôm nàng. Cặp kia mắt to, nước mắt cây đậu từng viên tạp rơi xuống kia bộ dáng đáng thương hề hề, nhìn liền đau lòng cực kỳ. Này ngày xưa không như vậy a cung Ngọc Yến thực kinh ngạc, rốt cuộc hai đứa nhỏ. Khương Âu An liền tính một bàn tay ôm một cái cũng không có phương tiện A, nhưng là Nguyễn Nguyễn giọng đại ái khóc thét nhu nhu liền rất ngoan. Khương Âu An ôm ca ca thời điểm, muội muội cũng muốn Lão Vương phi, nhưng này cái như thế nào liền rớt khởi nước mắt cây đậu. Đây là một ngày đại một ngày A. Lão Vương ra nói, ngày xưa ngoan ngoãn nhu nhu cũng biết tranh sủng, nhưng là tranh sủng cũng sẽ không cùng Nguyễn Nguyễn như vậy khóc thét mà là khóc đến đáng thương hề hề. Khương Âu An liền không thể gặp chính mình tiểu khuê nữ lộ ra ủy khuất như vậy bộ dáng, nàng đem Nguyễn Nguyễn đưa cho lão Vương gia, đi ôm nhu nhu. Chính là mới đến lão Vương gia trong lòng ngực, Nguyễn Nguyễn cái miệng nhỏ một bẹp trực tiếp khóc lớn ra tiếng, còn dùng tay nhỏ đi đẩy lão Vương gia muốn thò qua tới hống hắn mặt. Nương oa ô, tiểu bảo bối a, không khóc ha, không khóc ha. Cung Ngọc Yến chạy nhanh đi hống Nguyễn Nguyễn. Nhu Nhu lúc này cao hứng, còn đem đầu nhỏ dán ở Khương Âu An trên vai, một bộ ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng. Khương Âu An không có cách a, chỉ có thể ôm Nhu Nhu đi hống Nguyễn Nguyễn. Nhưng Nguyễn Nguyễn một đôi tay nhỏ tận hướng Khương Âu An bên này duỗi, còn túm chặt muội muội tiểu váy. Tùng Tuyết trong viện tiểu bao từ tiếng khóc cùng các đại nhân nhẹ hống thanh đan chéo ở bên nhau. Nửa tháng sau, thu được tin tức lão Vương gia vợ chồng còn có Khương Âu An đám người đều ở ngoài thành chờ đợi. Dựa theo tin thượng nhật từ sở tính, mặc phù bài cùng Khương Dương cùng với Khương Nhan đám người chính là chính ngọ thời gian đến kinh thành. Ngân vọng nhã ôm ngủ nhu nhu, Khương Âu An còn lại là ôm không ngủ được còn nhỏ tay loạn vũ Nguyễn Nguyễn. Nàng sớm đã nhón chân mong chờ. Nguyễn Nguyễn, cha ngươi lập tức liền phải tới rồi. Tiểu bao từ không hiểu là có ý tứ gì, chỉ là dùng một đôi sáng ngời thanh triệt đôi mắt nhìn chính mình mẫu thân. Khương Âu An ở Nguyễn Nguyễn thịt măng múc gương mặt hôn một cái. Tựa hồ là cảm nhận được nhà mình mẫu thân vui sướng tiểu bao từ tay nhỏ múa may lợi hại hơn. Là bọn họ sao, làm an thanh âm vang lên. Khương Âu An chạy nhanh hướng tới phương xa nhìn lại. Liền nhìn đến một chi đội ngũ hướng tới bên này đi tới. Càng ngày càng gần, Khương Âu An tâm cũng ở bang bang nhảy loạn. Đại quân còn đóng tại ứng quốc, cho nên trở về người không nhiều lắm. Đường Khương Âu An nhìn đến cầm đầu một thân hắc y nam tử khi Khương Âu An hốc mắt chua xót. Nàng sinh hài từ ngày ấy, hắn gấp trở về mấy ngày. Theo sau, hắn này vừa đi đó là gần một năm thời gian. Lần này hồi kinh, hắn có thể lưu lại, ít nhất ở thật dài một đoạn thời gian, sẽ không lại đi tiền tuyến đánh giặc. Khương Âu An hốc mắt có nước mắt, trong lòng ngực Nguyễn Nguyễn thấy được, hắn mở to một đôi mắt to, bên trong đều tràn đầy tò mò. Còn dùng tay nhỏ chạm chạm Khương ấu An mặt, Nguyễn Nguyễn, đó là cha ngươi, đội ngũ càng ngày càng gần. Ông Ngọc Yến lập tức lão lệ tung hoành đỡ bạch cầm đầu nam tử thả người xuống ngựa. Cha mẹ mặc phù bạch tầm mắt rơi xuống khương âu an trên người. An an, an an muội muội là khương dương, khương dương cùng khương nhan cũng đều đã trở lại. Bất quá này hai người trở về đãi không được bao lâu liền phải đi biên thành gác. Khương nhan cũng đang xem khương âu an, hắn ngũ quan minh diễm cảm thiếu rất nhiều trên người tràn ngập thiết huyết túc sát chi khí. An an. Khương Phong văn người một nhà cũng đều tiến lên đây. Khương Dương ôm chính mình phụ thân. La Thị ở một bên lau nước mắt. Tam ca, Khương Nguẩn Trần cùng Khương Cẩm Nam đi hướng Khương Nhan. Khương Nhan nhìn về phía hai người, Dương môi. Mặc phù bạch đã muốn chạy tới Khương Âu An trước mặt. Hắn cao lớn thân ảnh bao phủ nàng cùng hài tử. Nguyễn Nguyễn, hắn là cha. Mặc phù bạch tầm mắt cũng rơi xuống tiểu bao tử trên người. Hắn là mặc cảnh thư. Phu quân, là chúng ta đại nhi tử tiểu nữ nhi ở nhị sư thì trong lòng ngực còn không có tỉnh Mặc phù bạch lại hướng tới ngân vọng nhã nhìn lại. Ngân vọng nhã trong lòng ngực có cái mềm mục tiểu cô nương. Ngủ ngon lành, còn không biết nàng cha hôm nay về nhà. Nguyễn Nguyễn còn mở to một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn miêu tả đỡ bạch. Tới ta ôm một cái. Mặc phù bạch vươn tay. Chính là giây tiếp theo, Nguyễn Nguyễn liền hướng Khương Âu An trong lòng ngực trốn. Khương Âu An hống thanh nói, là cha. Nguyễn Nguyễn không xem mặc phù bạch, mặc phù bạch mày một trọn, liền vươn bàn tay to muốn ôm quá Nguyễn Nguyễn. Mới vừa bế lên tiểu bao tử tiểu bao tử oa mà một tiếng khóc lớn ra tiếng. Tay nhỏ cùng chân nhỏ đều ở loạn đặng, mặc phù bạch mày ninh hạ tính, nói xong, liền đem Nguyễn Nguyễn hướng cung ngọc yến trong lòng ngực tắc. Về trước phủ, vừa mới dứt lời, ngân vọng nhã trong lòng ngực nhu nhu đã bị ca ca tiếng khóc cấp đánh thức. nàng mơ mơ màng màng xoa đôi mắt ngân vọng nhã rớt khoát dựng ôm nhu nhu cha ngươi về nhà nhu nhu kia trương thịt thịt khuôn mặt nhỏ thượng một đôi viên tầm thường mắt to là cái thứ nhất tìm chính mình mẫu thân chỉ là tìm được chính mình mẫu thân sau liền thấy được đứng ở mẫu thân trước mặt nam nhân nàng chớp chớp mắt to phu quân nữ nhi tỉnh đang xem ngươi đâu mặc phù bạch nhìn về phía nhu nhu hai đôi mắt bốn mắt nhìn nhau nhu nhu muốn cha ngươi ôm một cái không ngân vọng nhã cười nói Mặc phù bạch cũng tiến lên, hắn mới vừa vươn tay, nhu nhu tay nhỏ cũng duỗi ra tới. Mặc phù bạch mặt bộ đường công tức khắc giãn ra không ít một tay đem chính mình tiểu nữ nhi ôm vào trong ngực. Cung Ngọc Yến trong lòng ngực nguyễn nguyễn lại không biết vì cái gì, khóc đến lớn hơn nữa, thanh cung Ngọc Yến đều hống không được. Khương Âu An chạy nhanh tới đón, bị chính mình mẫu thần ôm tiểu bao từ khóc không lớn tiếng như vậy, nhưng lại vẫn là thút tha thút thít nức nở. Lại xem mặc phù bạch bên kia. Nhu Nhu còn ở nhìn chính mình cha. Mặc phù bạch cũng đang xem chính mình nữ nhi. Một hồi lâu, Nhu Nhu đột nhiên nhách miệng, bốn viên răng cửa lộ ra tới, khóe miệng thượng còn có hai cái tiểu má lúm đồng tiền. Nhìn tiểu bao từ tươi cười, mặc phù bạch tâm ấm áp. Nhu Nhu sao, khanh khách nghe được mặc phù bạch thanh âm, Nhu Nhu cười khanh khách ra tiếng. Mặc phù bạch cũng cười. Hắn ở nữ nhi nguyễn nguyễn hương hương khuôn mặt hôn một cái. Hào. Ở trên đường trở về, Mạc Phù Bạch còn ôm chính mình tiểu nữ nhi. Mà tiểu nữ nhi cũng ngoan ngoãn đem đầu dán ở Mạc Phù Bạch trên vai. Nguyễn Manh không được, mươi 491 sư phụ muốn xuất quan. Hồi phủ sau, Mạc Phù Bạch trước cùng Lão Vương ra đi thư phòng. Khương ấu An cùng Cung Ngọc Yến cùng nhau cấp hài từ uy điểm cháo bột. Ăn qua cháo bột Nguyễn Nguyễn liền mệt dã rời, bị bà vú mang về trong phòng ngủ. Xuân Đào còn lại là ôm Nhu Nhu đi hậu Hoa Viên xem Hoa Nhi. Khương Âu An cũng trở về phòng đổi đi bị cháo bột làm dơ quần áo. Mới vừa đổi hảo quần áo cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Khương Âu An từ bình phong sau ra tới, liền nhìn đến mặc phù bạch đi nhanh mà nhập. Hắn ở tìm nàng, hai người tầm mắt thực mau tỏa định ở bên nhau. Tính lên, mười cái nửa tháng cũng chưa gặp mặt. Phô quân, người cùng cửu u đế quốc bên kia. Khương Âu An vừa nói vừa hướng tới mặc phù bạch bên này đi tới. Chỉ lạc lời nói còn không có nói xong, Mạc Phù Bạch vươn bàn tay to đem nàng túm tiến trong lòng ngực hắn. Khương Âu An nói cũng đột nhiên im bặt. Phô quân, An An, dây tiếp theo, mặc Phù Bạch môi liền đè ép xuống dưới. Ngăn chặn Khương Âu An miệng nhỏ. Mạc Phù Bạch hôn rất là kịch liệt dường như muốn đem trong lòng ngực tiểu nữ nhân ăn luôn. Khương Âu An cũng ở nỗ lực đón ý nói hùa hắn hôn, hai người liền giống như củi khô lửa bốc một xúc tức châm. Cắn nàng cánh môi, mặc phù bạch tay cũng không nhàn rỗi, đem nàng mới vừa đổi quần áo một tầng tầng lột bỏ. Khương ấu an tay nhỏ cũng ở mặc phù bạch bên hông, cười ra hắn đai lưng. Nàng ở lui, hắn ở tiến. Thẳng đến khương ấu an thối lui đến trên ghế ngồi xuống. Mặc phù bạch đem chính mình áo ngoài ném đến trên mặt đất. Phòng nội độ ấm dường như ở chậm rãi bỏ lên. Phu quân, người không tiến công sao. Vốn là Khương Âu An ngồi ở trên ghế, nhưng là Mạc Phù Bạch đem đem nàng ôm lên chính mình ngồi ở trên ghế, đem tiểu nữ nhân ôm ở chính mình trên đùi ngồi. Một đôi bàn tay to ở nàng lưng thượng ru tàu, không vội, hắn tiếng nói khàn khàn, môi mỏng rơi xuống nàng mảnh khảnh cổ thượng, tiểu nữ nhân kia trắng nõn trên da thịt toát ra màu hồng phấn tiểu ngật đáp. Tiểu Bạch ta rất nhớ ngươi ô ô, An An ta không có một ngày không nghĩ ngươi. cửu u đế quốc nữ đế con dã tâm cũng thế hắn không bao giờ tưởng lại cùng trong lòng ngực cái này tiểu nữ nhân tách ra an an tiểu bạch xuân đào vốn dĩ ôm nhu nhu, nhu ở hậu hoa viên xem hoa hoa cung ngọc yến tới liền bồi nhị tiểu thư chơi nàng liền đi bà vú chỗ đó xem đại thiếu gia lại không có đá chăn còn không có đến đâu liền nghe được đại thiếu gia tiếng khóc bà vú từ trong phòng ra tới đại thiếu gia mới vừa rồi tỉnh ta lại hống hắn Hắn liền không chịu ngủ khóc lóc nháo muốn vương phi. Ta đi hống hống xem. Xuân đào vào nhà. Hống sau một lúc lâu cũng hống không hảo nhuyễn nhuyễn. Không có cách chỉ có thể đi tìm Khương Âu An. Nhưng vừa đến cửa còn không có gõ cửa đâu. Liền nghe được trong phòng truyền đến nữ tử thanh âm. Như tiểu miêu nhi nức nở nghe đáy lòng đều tê dại Xuân đào nơi nào không biết bên trong đang làm gì. Lập tức lui ra phía sau. Kia gương mặt sớm đã ửng đỏ một mảnh. Đúng rồi. Nàng hẳn là đi tìm Khương Tứ Thiếu Gia a Khương Tứ Thiếu Gia có thể hống được Đại Thiếu Gia. Khương Âu An cũng không biết chính mình là khi nào ngủ. Chờ tỉnh lại, đã là lúc chạng vàng. Phía trước đổi quần áo, phía trên đều là nếp nhăn. Khương Âu An chỉ phải lại đổi một thân. Mới vừa đổi hảo, nàng dục ra cửa. Cửa phòng bị đẩy ra, mặc phù bạch vào được. Đói sao, hắn đi đến nàng trước mặt thế nàng đem búi tóc thượng chân châu tua châm cài bãi chính. Đói nha. Vì chờ ngươi về nhà ta giữa chưa cũng chưa ăn đâu. Ta đi làm phòng bếp thượng đồ ăn. Mặc phù bạch nói xong liền muốn đi ra ngoài. Khương Ấu An giữ chặt hắn tay. Mặc phù bạch xem nàng cho rằng nàng có nói cái gì muốn nói. Khương Ấu An lại là vươn tay. Ta muốn ôm ngươi một cái. Ôm cổ hắn. Mặc phù bạch nhấp môi cười một cái cũng vòng lấy tiểu nữ nhân vòng eo. Về sau ôm một cái cơ hội nhiều lắm đâu tưởng như thế nào ôm ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ta liền tưởng hiện tại ôm ngươi một cái. Khương Âu An gắt gao ôm Mạc Phù Bạch cổ, Mạc Phù Bạch tiếng nói đều tràn ra cười âm. Ngươi sẽ không sợ ôm ôm, ngươi đến nửa đêm đều ăn không được cơm sao? Khương Âu An vừa nghe, lập tức thu tay lại, trên má nhiễm một mạt ửng đỏ. Ngươi cái này sắc phôi. Ha ha ha, Mạc Phù Bạch cười lớn. Mới vừa rồi nương hỏi ngươi ở đâu, nói là muốn tìm ngươi thương nghị một tuổi yến chuyện này, ta nói ngươi còn đang ngủ. Cường ấu an gương mặt càng đỏ, nàng rậm rậm chân. Mặc phù bạch ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Bằng không ta nói như thế nào. Nói ngươi bị ta lăn lộn hôn mê bất tỉnh còn không có tỉnh lại. Ngươi ngươi ngươi ngươi, mặc phù bạch cười lớn hơn nữa thanh. Hảo không tức giận mới vừa rồi bích la trang bên kia tới thư từ tựa hồ là nói các ngươi sư phụ muốn xuất quan. Thật sự nha. Khi hiện tại đi tìm nhị sư thì bọn họ tiểu bạch nha, ngươi làm hạ nhân đem đồ ăn đưa đến nhị sư tỷ trong viện. Nói xong, Khương Âu An liền chạy ra đi. Đi đến một nửa thời điểm, nàng đột nhiên suy nghĩ tiểu bạch như vậy sẽ nói sang chuyện khác làm gì còn muốn cùng nương nói nàng đang ngủ. Trực tiếp nói sang chuyện khác không hảo sao. Đã trễ thế này nàng còn ở ngủ này hiểu đều biết a. tìm được Ngân Vọng Nhã sau, Khương Âu An biết được là nhị sư thúc gửi tới thư từ, nói cho bọn họ, sư phụ lập tức liền phải xuất quan, làm cho bọn họ đều trở về Bích La Trang. Ngân Vọng Nhã ý tứ, bọn họ phải đi về một chuyến. Bất quá làm Khương Âu An đãi ở Diệu Quốc, rốt cuộc Nguyễn Nguyễn cùng Nhu Nhu muốn làm một tuổi yến, nàng khẳng định muốn vội. Chỉ là Khương Âu An không quyết định này, nàng có ý nghĩ của chính mình. Ta còn không có gặp qua sư phụ, hắn lão nhân ra xuất quan, mặc kệ nói như thế nào ta cái này làm đồ để cũng muốn trình diện mới đúng ta cũng thường mời sư phụ tới tham gia Nguyễn Nguyễn Nhu Nhu một tuổi yến hơn nữa từ Diệu Quốc đến Bình An chấn nhiều nhất 5 ngày thời gian, đến lúc này vừa đi cũng liền 10 ngày thời gian, hoàn toàn tới kịp tin tưởng ta cha mẹ chồng cũng có thể lý giải. Vậy ngươi phu quân đâu? Hắn vừa mới hồi kinh, ngươi liền chạy, hắn chẳng phải là thực buồn bực. Ngân vọng nhã cười nói, hắn buồn bực vô dụng. Khương Ấu An dương môi, An An, đem Nguyễn Nguyễn cùng Nhu Nhu mang lên đi. Trăm dặm ảnh tiến đến Khương Âu An bên người nói, cái này đề nghị vừa ra, tiểu Ngưu ánh mắt đều sáng. Hắn còn đang suy nghĩ, muốn cùng Nguyễn Nguyễn Nhu Nhu tách ra, hảo luyến tiếc. Khương Ấu An không nghĩ tới muốn mang lên, bất quá mang lên cũng không sao. Làm sư phụ tiên tiến thấy hai đứa nhỏ. ngân vọng nhã cũng thường xuyên giúp nàng mang hài từ khó nhất mang nguyễn nguyễn cũng thích khương ẩn trần đến nỗi an toàn nói càng không có gì vấn đề lớn khương ấu an còn ở suy thư giữa quyết định sau liền xem ngân vọng nhã mấy người liền thấy bọn họ đang ở dùng một loại chờ mong ánh mắt nhìn chính mình mang tiểu hài từ có điểm phiền toái đi ngân vọng nhã mạo câu lại dùng dư quang ở đánh giá khương ấu an biểu tình nguyễn nguyễn cùng nhu nhu như vậy ngoan phiền toái cái gì a Lam An Thanh Thúy nói, hai người kia, có thể mang lên, bất quá ta muốn cùng cha mẹ chồng nói rõ ràng, miễn cho bọn họ lo lắng. Cái này khẳng định muốn nói rõ ràng. An An, người mau đi nói mau đi chăm dặm ảnh thúc dục nói. Bọn họ đều quá thích hai cái tiểu bao tử chương 492 nhi từ là tình địch, suy xét đến hài từ còn không có cùng chính mình thân cha ở chung mấy ngày, Khương Âu An cùng Ngân Vọng nhã đám người thương nghị sau quyết định ba ngày sau xuất phát đi trước Bình An Chấn. Trong kinh còn có chuyện sự vụ chờ Mạc Phù Bạch tới xử lý, dù sao cũng là nhiếp chính vương, mới vừa hồi kinh cũng không tiện ra ngoài, đó là vô pháp cùng Khương Âu An bọn họ đi bích la trang. Hạ chiều sau, Mạc Phù Bạch hồi phủ, mới vừa cửa phòng, liền nhìn đến Khương Âu An ngồi ở mép giường, hai cái tiểu bao tử ở trên giường bò tới bò đi. An An, nghe được thanh âm, Khương Âu An cười tùm tìm nói, Nguyễn Nguyễn Nhu Nhu các ngươi cha về nhà nha. Nghe được cha cái này tự nhu nhu một đôi viên tầm thường mắt to liền nơi nơi chuyển, thẳng đến nhìn đến mặc phù bạch đôi tay đều hưng phấn múa may lên. Cha cha, nhìn kia thơm tho mềm mại tiểu bao tử, mặc phù bạch khóe miệng không khỏi dơ lên. Cha đổi thân quần áo tới ôm ngươi, tiểu bao tử nghe không hiểu, lại cũng nhạc lộ ra bốn viên răng cửa nhỏ. Nhưng thật ra ca ca nguyễn nguyễn, liếc mắt cửa nam nhân, một chút hứng thú đều không có. Mà là hướng tới mẫu thân bò qua đi. Khương Ấu An là nhìn đến mặc phù bạch muốn rút đi quan phục liền đi tìm lấy quần áo. Chờ nàng nhảy ra một bộ sạch sẽ màu trắng trường bào, xoay người tới, liền nhìn đến trên giường Nguyễn Nguyễn đã bỏ đến mép giường, mắt thấy liền phải ngã xuống. Tiểu bạch, Khương Âu An là phản xạ tính hô lên mặc phù bạch tên. Đang ở thoát quan phục mặc phù bạch một cái bước xa. Nhu Nhu, nghe được Khương Âu An thanh âm tiểu bạch cũng nhìn về phía Nhu Nhu. Mép giường kia một bên, Nhu Nhu mắt thấy cũng muốn rơi xuống. cơ hồ là phản xạ tính vốn nên muốn tiếp nhi tử mặc phù bạch ngược lại tiếp được muốn rơi xuống nữ nhi mà nhi tử phanh mà một tiếng ngã ở trên mặt đất Ủa. kinh thiên động địa khóc thét tiếng vang triệt dựng lên mặc phù bạch nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn khương âu an lập tức tiến lên bế lên nhi tử nhi tử cái chán quăng ngã một cái bao ra tới khương âu an đau lòng cực kỳ hắn là cái nam tử hắn quăng ngã một chút không sao ngươi không cần như thế Mặc phù bạch nói còn không có nói xong, Khương Âu An liền chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mặc phù bạch có dư cảm, nói thêm nữa một chữ, buổi tối phòng chừng lên không được giường. Cho nên hắn phi thường thức thời không hề tiếp tục, có thể là mới vừa rồi cũng dọa tới rồi. Mặc phù bạch nhìn về phía nhu nhu khi tiểu ra hỏa trong mắt hàm chứa một bao nước mắt thoạt nhìn đáng thương hề hề. Nhu nhu không sợ cha bảo hộ ngươi, nói bàn tay to còn ở tiểu nhu nhu phía sau lưng vỗ nhẹ vài cái. Kia ngữ khí cũng là vô cùng ôn nhu cùng gian dậy nhi thử là hai cái bộ dáng. Nghe được cha nói, nhu nhu còn đem đầu hướng mặc phù bạch trong lòng ngực thấu kia bộ dáng là muốn nhiều đáng thương, liền có bao nhiêu đáng thương. Nhìn đến mặc phù bạch như vậy ôn nhu bộ dáng hống nữ nhi, Khương Âu An thật cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nguyễn Nguyễn không khóc, mẫu thân mang ngươi đi mặt rược rược. Lão vương ra cùng lão vương phi biết được Nguyễn Nguyễn ném tới dưới giường sau, biết được tiền căn hậu quả trực tiếp liền vọt tới thư phòng đem mặc phù bạch cấp tán gẫu một lần. Không dám răn dậy tán gẫu còn không thể sao. Đó là như thế, mặc phù bạch này ban ngày tổng cảm thấy chính mình lỗ tai ở ong ong vang. Chờ buổi tối tưởng cùng nhà mình nương tử thân mật thân mật ban ngày chịu quăng ngãi Nguyễn Nguyễn buổi tối đó là xảo muốn mẫu thân, vô pháp hắn chỉ phải nhìn nhà mình nương tử đem nhi tử đặt ở hai người trung gian. Chờ đến Nhi Tử thật vất vả ngủ rồi, hắn phiên đến bên trong, này tay mới vừa chui vào Khương ấu An áo trên tiểu gia hỏa liền tỉnh, một hai phải kề sát mẫu thân mới có thể ngủ đến an ổn. Tới rồi sau nửa đêm, hắn cũng không có thể như nguyện. Này Nhi Tử sinh ra tới là cùng hắn đoạt nữ nhân. Đảo mắt liền đến Khương ấu An mang theo hài tử xuất phát đi bích la trang nhật từ. Từ khi Nguyễn Nguyễn cùng Nhu Nhu sinh ra, liền không có ở bên ngoài qua đêm, huống chi là muốn ra ngoài hơn phân nửa tháng thời gian. Lão Vương ra cùng Lão Vương phi ôm Hải Tử luyến tiếc. Mặc Phù Bạch đem Khương Âu An túm đến một bên. Hải Tử ôm đi cho người sư phụ xem, ngươi lưu lại không được sao. Khương Âu An cười, Mặc Phù Bạch ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ta nếu là gặp qua sư phụ còn hảo, nhưng ta còn không có gặp qua sư phụ a. Còn có hài từ rốt cuộc là ngươi thân sinh sao. Mặc phù bạch mím môi. Cũng thế, nhớ rõ tưởng ta chớ có chạy loạn. Khương âu An nhớ mũi chân, ở mặc phù bạch gương mặt bẹp một chút. Biết rồi, ta sẽ ở một tuổi yến trước gấp trở về đát. Đoàn người xuất phát, ở xuất phát hai ngày sau, bởi vì ban đêm hạ mưa to. Bọn họ liền ở Trạch Châu Thành tìm ra khách điếm ngủ lại. Buổi sáng, hết mưa rồi. Đoàn người liền tính toán ở khách điếm ăn qua cơm sáng mới xuất phát. Nguyễn Nguyễn ăn qua cháo bột sau, một đôi mắt liền quay tròn nơi nơi loạn truyền. Như là ngồi không được ở ngân vọng nhã trong lòng ngực lộn xộn. Khương Âu An biết, hắn đây là muốn đi ra ngoài chơi. Ở trong vương phủ, lão vương phi cùng lão vương ra ăn qua cơm sáng đều sẽ dẫn hắn đi ra ngoài đi bộ tiểu hài tử chính là như vậy. Mấy ngày trước đây ở trên xe ngựa tiểu gia hòa vừa đến thời gian, liền ngồi không được một hai phải đi ra ngoài đi bộ vài vòng mới an phận. Ta mang Nguyễn Nguyễn đi ra ngoài đi một chút đi, Ngân vọng Nhã muốn mang Hải Tử đi ra ngoài, chỉ là nàng không ăn cơm sáng, liền làm Tiểu nghiêu cùng chăm dặm ảnh mang Nguyễn Nguyễn đi ra ngoài. Nhu Nhu còn hảo ăn cơm chậm cũng không nháo muốn đi ra ngoài. Tiểu nghiêu một bàn tay ôm Nguyễn Nguyễn, bên cạnh là chăm dặm ảnh, Tiểu bao từ một đôi mắt to nơi nơi loạn xem, bên kia có bán điểm tâm ta đi mua chút điểm tâm. Tiểu nghiêu còn ở trong lòng nghĩ muốn nhiều mua điểm Nguyễn Nguyễn cùng Nhu Nhu thích ăn điểm tâm. Đi thôi, ta ôm Nguyễn Nguyễn đi phía trước đi dạo Trăm dặm ảnh ôm hài tử hướng phía trước đi. Nguyễn Nguyễn, ngươi xem, bên kia là đường hồ lô chờ ngươi lớn lên, thúc mua cho ngươi ăn. Trăm dặm ảnh vẫn đen bám vào người sự tình đã rất ít đã xảy ra. Từ lần trước xui xẻo đến bây giờ, đã có 5 tháng thời gian. Hắn thậm chí cho rằng đời này không bao giờ sẽ giống như trước như vậy xui xẻo. Cẩn thận, có người tại hậu phương hô to. Trăm dặm ảnh nhìn về phía trên không. Này vừa thấy đến không được, trên đỉnh đầu có chậu hoa tạp rơi xuống, hắn còn ôm Nguyễn Nguyễn đâu, sợ tới mức trăm dặm ảnh trực tiếp nhảy tránh ra tới. Nguyễn Nguyễn lại là mừng giữa cười khanh khách, trăm dặm ảnh còn không có tùng một hơi, hắn đứng ở một nhà cửa hàng cửa đột nhiên cảm giác không thích hợp. ngẩng đầu vừa thấy, cửa hàng này phô chiêu bài muốn rơi xuống, nương, trăm dặm ảnh tiểu tâm can đều phải tạc. Hắn là bạo phát so ngày thường còn muốn vài lần tốc độ, liền thấy hắn tránh ra trong nháy mắt kia chiêu bài liền nện ở hắn vừa rồi chạm vị trí. Không được, người nếu là có điểm không hay xảy ra, lão nương nhóm bọn họ một hai phải lộng chết ta không thành, người liền ở chỗ này ngồi. Chăm dặm ảnh sợ chính mình lại xui xẻo, sẽ liên lụy đến Nguyễn Nguyễn, đó là đem Nguyễn Nguyễn phóng tới một nhà không mở cửa cửa hàng cửa tự mình ly Nguyễn Nguyễn xa một chút chờ con trâu kia tìm tới. Đương nhiên, hắn ở cảnh giới bốn phía nguy hiểm khi ánh mắt cũng thường thường nhìn về phía cách đó không xa tiểu bao tử. Tiểu sư đệ, là Nghiêu Thanh Âm, trăm dặm ảnh quay đầu ở nơi xa trong đám người tìm kiếm tiểu Nghiêu. Ở nhìn đến tiểu Nghiêu sau, trăm dặm ảnh tức khắc nhẹ nhàng thở ra. mươi 493 nghịch ngợm Nguyễn Nguyễn, trăm dặm ảnh dùng sức hướng tới tiểu Nghiêu vẫy tay ý bảo hắn chạy nhanh lại đây. Tiểu Nghiêu trong tay sách theo lớn lớn bé bé giấy dầu bao điểm tâm, cũng không biết là nhìn đến cái gì, bước chân chậm điểm. Xuân Nghiêu chạy nhanh lại đây. Tiểu Nghiêu nghe được trăm dặm ảnh thanh âm, đành phải thu hồi tầm mắt chạy chậm tiến lên. Ta vừa mới nhìn đến có mua gà nướng, hương vị nhưng thơm. Chỉ biết ăn ăn ăn, ai, Nguyễn Nguyễn đâu. Tiểu Nghiêu nhìn trăm dặm ảnh trong lòng ngực không có Nguyễn Nguyễn thân ảnh. Ở bên kia đâu? Mới vừa rồi ta lại xui xẻo, sợ thương đến Nguyễn Nguyễn, liền đem hắn đặt ở. Cham Dạm Ảnh nói còn không có nói xong, quay đầu hướng tới kia ra cửa hàng cửa nhìn lại. Nguyên bản ngồi dưới đất Nguyễn Nguyễn, không thấy. Cham Dạm Ảnh đốn vài giây. Người đâu? Ngươi hỏi, ta Tiểu Ngưu mở to hai mắt nhìn. A. Cham Dạm Ảnh hô to vài tiếng. Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Tiểu Ngưu cũng nóng nảy. Nguyễn Nguyễn, ngươi đi đâu nhi? Nguyễn Nguyễn không thấy. người có hay không nhìn đến như vậy tiểu nhân hài tử Trăm dặm ảnh chạy nhanh hướng tới phục cận tiểu bán hàng rong hỏi chính là người phóng tới cửa hài tử sao thấy được a hắn vừa rồi hướng bên kia bỏ ta còn muốn thông chi ngươi tới chính là đột nhiên tới khách nhân ta quên mất nguyễn nguyễn chính mình bỏ đi rồi a a tiểu mưu hô to vài tiếng tiểu tổ tông a tiểu tổ tông ngươi ở đâu a nguyễn nguyễn chăm dặm ảnh hỏng mất này nếu là đem hài tử cấp ném Hắn liền tính là tan xương nát thịt cũng không được à. Chăm dặm ảnh cùng tiểu miu nơi nơi tìm Nguyễn Nguyễn thanh âm. Khách điếm, ngân vọng nhã sớm đã ăn được. Nghiêu nghiêu cùng tiểu tệ tử như thế nào còn không có ôm Nguyễn Nguyễn trở về. Khương Âu an cấp nữ nhi trà lau khóe miệng thượng cháo bột tiết nói có thể là tiểu miu ở mua đồ ăn ngon đi. bạch thư, người đi kêu bọn họ trở về, chúng ta sớm một chút xuất phát giữa trưa là có thể đến bình an chấn. Nếu không phải đêm qua hạ mưa to, bọn họ đêm qua là có thể đuổi tới Bình An Chấn. Trạch Châu Thành Ly Bình An Chấn không tính quá xa. Người xác định làm tam sư huynh đi. Khương Ấu An cười thanh, quên mất Trung Dực ngươi đi một chuyến đi. Ngân vọng nhã xấu hổ, làm Bạch Thư đi chỉ sợ bọn họ ngày mai cũng đến không được Bình An Chấn. Bạch Thư cười gãi gãi cải ót. Trung Dực vừa muốn ra cửa, một người chạy tới kia biểu tình thoạt nhìn đều phải khóc. An An, nhị sư tỷ Nguyễn Nguyễn hắn không thấy. Cái gì ngân vọng nhã đột nhiên đứng dậy thanh âm như sấm minh, này khách điếm đại đường mặt khác khách nhân đều bị hoảng sợ Khương Âu An sắc mặt cũng khẽ biến. Tiểu Nghiêu, Nguyễn Nguyễn như thế nào không thấy. Tiểu Nghiêu cấp mồ hôi đầy đầu. Khương Âu An trần an nói, đừng nóng vội thuận miệng khi nói. Tiểu Nghiêu hít sâu, đem trăm dặm ảnh nói trải qua nói cho mọi người. Lời nói còn không có nói xong, một đạo thân ảnh trước chạy như bay đi ra ngoài. Là Khương Mẫn Trần, cái này nhãi danh, ngân vọng nhã tức giận đến không được, mấy người đều đi ra ngoài tìm Nguyễn Nguyễn. Khương Âu An cũng phải đi, chỉ là nhu nhu không ai ôm. Hơn 30 tuổi nam nhân phía sau lôi kéo một cái xe đẩy. Kia xe đẩy thượng phủ kín các loại lá xanh rau dưa. Hắn hai tay nắm xe đẩy hai đầu, trên cổ treo căn dây thừng, một chỗ khác hệ ở xe đẩy thượng. Mặt hướng phía trước phương, xe đẩy ở hắn phía sau phương. Đến cửa thôn, hắn vội vàng hướng tới người quen hỏi im nương như thế nào Quang ngã. Không phải hôm qua ban đêm trời mưa sao. Đại nương nàng nói đến ngoài ruộng nhìn xem, chân hoạt liền Quang ngã cầu tử ngươi đừng vội, Dương Đại Phu đã đi nhà ngươi. Nghe được Dương Đại Phu tới kêu cầu tử nam nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Im đi xem im nương. Cầu tử vốn là đi trong thành bán đồ ăn, này đồ ăn còn không có bán đi, liền thu được nhà mình mẫu thân té bị thương tin tức lập tức gấp trở về. Hắn đem xe đầy đặt ở rào tre làm thành trong viện lập tức vào nhà. Dương đại phụ yêm nương như thế nào? Gãy xương, này trận tốt nhất là không cần xuống đất. Nói chuyện chính là một người phụ nhân. Xem tuổi đại khái bốn năm chục tuổi bộ dáng, một thân màu trắng tố váy tóc sơ đến không chút cầu thả, nghiêng cắm căn mộc cây châm tuy coi trọng có chút tuổi, nhưng quanh thân tản ra thanh lãnh thanh nhã khí chất đào cùng này thôn trang phụ nhân bất đồng. Cầu tử nghe xong Dương Vận nói, yên lòng. Dương Vận không ở tại trong thôn. Nàng liền ở tại thôn sau trong núi đầu. Đã ở mười mấy năm thời gian, trong thôn người cũng không biết nàng là đến đây lúc nào chính là có một ngày phát hiện trong thôn nhiều cái trúc ốc. chúc ốc có người chủ vẫn là cái phụ nhân. Nhưng thật ra có trong thôn Du Côn Lưu Manh thấy phụ nhân khí chất hảo, đánh lên phụ nhân chủ ý, chỉ là lại bị kia nhìn như tay trói gà không chặt phụ nhân hung hăng thu thập một đốn. Sau lại liền không ai dám đánh phụ nhân chủ ý. Theo thời gian quá khứ, người trong thôn cũng dần dần cùng phụ nhân chín lên. Cũng mới biết được đối phương sẽ y thuật, này ngày thường có điểm tiểu ốm đau đều sẽ đi thỉnh phụ nhân. Phụ nhân nhìn lãnh, vừa ý chàng hảo chỉ thu điểm mua dược liệu tiền. bọn họ nếu là thu hoạch tốt thời điểm trong nhà được thứ tốt gì đó hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cấp phụ nhân đưa chút cầu từ đi trong phòng bếp cầm trứng gà đó là mấy ngày trước đây trong nhà gà mái già sinh đến tam cái trứng gà dương đại phu không thua tiền khám bệnh hắn liền đem trứng gà đưa cho nàng này trứng gà sẽ để lại cho cha mẹ ngươi ăn đi ta không cần Ủa? trẻ mới sinh khóc đề thanh bỗng nhiên vang lên cầu từ cùng dương vận đều là sửng sốt Tà nếu là nhớ rõ, không sai nói, người lão đại đều mau 10 tuổi đi. Nhỏ nhất lão tư cũng có 3 tuổi. Dương Vận nói, cầu từ gật gật đầu. Đúng vậy, hai người đi ra ngoài vừa thấy. Liền thấy rào tre trong viện trên mặt đất ngồi một cái không đến một tuổi hài tử. Cầu từ đặt ở bên cạnh xe đầy thượng lá cài đều rơi rụng đầy đất. Đây là ai ra hài tử a Cầu tử ngốc, Dương Vận xem hài tử khóc thương tâm, lập tức tiến lên đem hài tử từ, từ trên mặt đất bế lên tới. Không khóc không khóc a. Đến gần chút mới thấy rõ ràng đứa nhỏ này diện mạo. Phấn đô đô đáng yêu, xinh đẹp mắt to liền giống như hắc đá quý lộng lẫy rực rỡ. Làn da trắng nõn lại kiều nột nhìn khiến cho nhân tâm sinh vui mừng. Nguyễn Nguyễn mới vừa bị Dương Vận ôm vào trong ngực khi còn ở khóc. Chỉ là không trong chốc lát hắn tiếng khóc liền ngừng. Kia viên đầu nhỏ liền chôn ở Dương Vận trong lòng ngực. Đứa nhỏ này là nhà ai a? Cầu từ vẻ mặt mộng bức. Xem này quần áo, giống như không phải trong thôn hài tử a Dương Vận nói, đúng vậy, đứa nhỏ này nhìn lạ mặt thực kỳ quái, không phải bọn im trong thôn hài tử, sao mà chạy nhà im tới. Cầu tử lại chạy tới trong thôn hỏi hạ cũng không nghe nói trong thôn tới cái gì khách quý. Chờ cầu tử trở về, Dương Vận còn ôm hài tử ở cầu tử trong nhà. kia hài tử hẳn là dấu ở người chứa đầy rau dưa xe đẩy người phía trước kéo xe đẩy khi trở về, liền không cảm thấy không thích hợp sao. Cầu thử nghĩ bỗng dưng kêu to lên, yêm lúc trước còn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì xe đầy trọng chút. Nhưng cũng không để ý là yêm đem hải tử mang về tới A kia nhưng làm sao cha mẹ hắn hẳn là thực sốt ruột, yêm đem hắn đưa về trong thành. Trước đừng, dương vẫn nói, đứa nhỏ này tổng không phải là chính mình tàng tiến rau dưa, có thể là có người đem hắn giấu ở ngươi xe đẩy, có lẽ là gặp được bọn buôn người, hoặc là cha mẹ gặp được cái gì nguy hiểm, tóm lại đừng vội đem hắn đưa trở về. Cầu từ cảm thấy Dương Vận nói rất có đạo lý, chương 494 chữa khỏi, cầu từ khó khăn, nhà hắn tiểu hài từ quá nhiều, hơn nữa lão mẫu thân lại bị thương, hắn tức phụ sớm tại một năm trước liền chết bệnh, người một nhà nhưng đều trông cậy vào hắn, hắn cũng không rảnh mang hài từ A. Cầu từ còn đang suy nghĩ muốn đem đứa nhỏ này phóng tới nhà ai trước dưỡng, Thình lình nhìn đến Dương Vận đang ở đùa với kia hài từ. Ngày thường tươi cười đều thực nhạt nhẽo Dương Đại Phu là vẻ mặt ôn nhu. Xem cầu từ đều ngẩn người. Kia hài từ tựa hồ đặc biệt thích dương vận tay. Hai chỉ thịt măng mốc tay nhỏ liền bắt lấy dương vận tay còn đem khuôn mặt nhỏ thấu đi lên cái mũi nhỏ còn hít hít. Kia khả khả ái ái bộ dáng cầu tử như vậy đại quê mùa đều không rời mắt được. Hài tử là thật đáng yêu nếu là tức phụ còn ở. Dương đại phu nếu không đứa nhỏ này tạm thời trụ ngươi trong phòng đi. Chờ bọn im làm rõ ràng lại đem người cấp đưa trở về như thế nào. Hảo a Dương Vận đầy mặt ôn nhu nhìn Nguyễn Nguyễn, nàng rút về chính mình tay, Nguyễn Nguyễn lập tức liền phải đi bắt Dương Vận tay. Kia bộ dáng đáng yêu đến bảo Dương Vận cũng nở nụ cười. Cầu tử nhìn thập phần là thực tâm động. Dương Đại Phụ Yêm có thể ôm một cái đứa nhỏ này sao? Kia gì, im chưa thấy qua như vậy đáng yêu hài tử, lớn lên liền cùng thần tiên bên cạnh tiểu kim đồng dường như. ân người ôm một cái. Cầu tử lập tức muốn vươn tay, chính là hắn mới vươn tay, Nguyễn Nguyễn cái miệng nhỏ liền bẹp, đầu nhỏ liền hướng dương vận trong lòng ngực trốn. Này, cầu tử gãi gãi cài ót, xem ra đứa nhỏ này thực thích dương đại phu ngươi a. Dương vận một tay ôm Nguyễn Nguyễn, ngửi ngửi chính mình một cái tay khác. Mới vừa rồi nàng liền chú ý tới tiểu gia hỏa này thực thích chơi tay nàng. Tay nàng thượng có một cổ dược vị, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này cha mẹ là đại phu sao? Dương vận đem hài tử ôm trở về trong núi, còn dặn do câu từ, rảnh rỗi đi trong thành hỏi thăm hạ có hay không cái gì đại phu trong nhà bị mất tiểu hài tử, hoặc là trong nhà xảy ra chuyện. Dương vận trở lại chính mình trúc ốc nàng đem tiểu nãi hoa đặt ở trên giường, một bàn tay đi sờ sờ hắn bụng. Tiểu gia hòa nhất định là đói bụng đi, Nguyễn Nguyễn cười khanh khách ra tiếng tới, hai chỉ tay nhỏ lại ôm lấy Dương vận tay. Dương vận nhìn như vậy đáng yêu tiểu nãi hoa tâm đều mềm. ta đi lộng điểm ăn cho ngươi. Dương Vận thanh âm đều nhu hòa không ít. Dương Vận vốn là muốn đem hài từ đặt ở trong phòng chính mình đi phòng bếp chính là nàng lại lo lắng đứa nhỏ này từ trên giường ngã xuống liền cầm thảm mỏng lại bế lên nguyễn nguyễn đi phòng bếp. đem thảm mỏng đặt ở phòng bếp trên mặt đất lại đem hài từ đặt ở trên mặt đất. Dương Vận lại nhớ tới cái gì trở về trong phòng đem đáy giường hạ kia một xương tiểu món đồ chơi dọn ra tới. Tiểu gia hỏa. Từ trong giường lấy ra mấy thứ tiểu món đồ chơi, Nguyễn Nguyễn quả nhiên bị hấp dẫn. Dương Vận đáy mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa, không cần chạy loạn ha. Khanh khách, nghe được Dương Vận nói, Nguyễn Nguyễn phát ra khanh khách tiếng cười. Dương Vận đi chỉnh canh trứng, nàng tầm mắt cũng thường thường dừng ở Nguyễn Nguyễn trên người, sợ hắn nơi nơi loạn bò. Chờ trương hảo canh chứng, Dương Vận lại đem đồ chơi cùng hài tử đều mang về trong phòng. Một tay ôm Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn trên tay còn cầm một cái khắc gỗ thuyền nhỏ, Dương Vận ở hắn trên ngực quy cái nước miếng khăn cầm cái thìa cấp Nguyễn Nguyễn uy cơm. Tiểu ra hòa ăn cơm cũng là từng ngụm từng ngụm, có lẽ là cao hứng, Dương Vận cùng hắn nói chuyện thời điểm, hắn thường thường cười hai hạ. Một khác đầu, ở Bình An Trấn lâm cong cong thu được bồ câu đưa thư cũng chạy đến trạch châu thành. Nguyễn Nguyễn không thấy, lại cứ nhu nhu cũng cảm nhiễm phong hàn. Khương Âu An cũng ở khách điếm đãi không được càng không hảo mang theo nhu nhu ra ngoài, đó là ở Ngân vọng Nhã đề nghị hạ, làm lâm cong cong đem nhu nhu mang về Bích La Trang. Chủ yếu cũng là vì Trạch Châu thành bên sông, bờ sông gió lớn, mà Bích La Trang bên kia khí hậu liền hảo rất nhiều. Thả thường thư vân cũng sẽ y thuật, bọn họ mang theo hài từ cũng không có phương tiện tìm nguyễn nguyễn. Quyết định sau, khiến cho Bạch Thư đi theo lâm cong cong đưa nhu nhu đi Bích La Trang. Khương Âu An cùng Ngân Vọng nhã bọn họ ở trong thành tìm hai ngày cũng chưa tìm được Nguyễn Nguyễn. Trăm dặm ảnh cùng Tiểu Nghiêu càng là ái náy đến hai ngày cũng chưa chợp mắt. Người có hay không nhìn đến một cái hài tử lớn lên thực đáng yêu trên người ăn mặc màu lam áo ngắn có hay không? Cầu từ bị Tiểu Nghiêu cấp ngăn cản, bị ngăn lại kia một khắc hắn khiếp sợ, đang xem rõ ràng hỏi chuyện người bộ dáng sau, hắn càng sợ. Đối phương diện mạo có điểm hung, cái đầu rất lớn, trong mắt che kín hồng tơ máu. Thoạt nhìn liền không tốt lắm chọc bộ dáng, cầu tử nhớ tới hai ngày trước xuất hiện ở nhà hắn hài tử. Hắn này cái mới có không tới trong thành hỏi thăm, liền dựa theo dương đại phu lời nói, tới trong thành xem những cái đó đại phu trong nhà có không có mất đi hài tử. Chỉ là hỏi thăm mấy nhà, đều không có. Này không, hắn đã bị người cấp ngăn cản, ta, cầu tử vốn định nói ra, chính là đối phương dùng cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Sợ tới mức cầu tử lắc đầu. Không không, đối phương đi rồi, cầu tử lòng còn sợ hãi, cũng không có tiếp tục hỏi thăm, mà là ra khỏi thành. Mới vừa rồi người nọ thoạt nhìn liền không phải người tốt. Hắn đến chạy nhanh nói cho Dương Đại Phu, Dương vận này hai ngày đều ở trên núi bồi nguyễn nguyễn. Nàng là càng thêm thích tiểu gia hỏa này, ta còn nhớ rõ, sáng láng lúc ấy liền cùng ngươi như vậy đại hắn nhưng thích này chỉ khác gỗ thuyền. Nguyễn Nguyễn còn ở thưởng thức kia chỉ khắc gỗ thuyền, nghe được Dương Vận nói cười khanh khách ra tiếng. Dương Vận như là lâm vào hồi ức hốc mắt không cấm phiếm hồng. Là ta cái này làm nương không có chiếu cố hào kia hài tử hắn nếu là còn ở nói, chỉ sợ hiện tại hài tử đều có như vậy ngươi như vậy lớn. Dương Vận cặp kia đỏ bừng đôi mắt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Nước mắt rơi xuống trên giường. Nguyễn Nguyễn ngẩn đầu, hắn nhìn Dương Vận mắt to chớp chớp hai hạ. Dương vận vươn tay, sờ sờ nguyễn nguyễn gương mặt, nguyễn nguyễn lại là lay hạ dương vận tay, một đôi mắt to nơi nơi nhìn xung quanh cuối cùng rơi xuống bên người nước miếng khăn thượng. Thịt măng múc tay nhỏ bắt nước miếng khăn, sau đó liền hướng dương vận trong lòng ngực bò đi. Hắn bò đến dương vận trong lòng ngực sau, dơ lên kia chỉ lấy nước miếng khăn tay, nước miếng khăn đụng tới dương vận mặt. Dương vận sừng sốt, nàng nước mắt cũng quên chảy như vậy. Người là tự cấp ta sát nước mắt sao? Nguyễn Nguyễn sẽ không nói, hắn liền cầm nước miếng khăn đi chạm vào dương vận mặt. Như vậy tiểu nhân hài tử khả năng không hiểu đây là cái gì hàm nghĩa. Chỉ là hắn bản năng nhớ rõ chính mình khóc thời điểm, đại nhân cũng sẽ lấy như là nước miếng khăn giống nhau đồ vật cho hắn sát nước mắt. Dương vận nhìn Nguyễn Nguyễn cặp kia tựa như đá quý đôi mắt nước mắt bỗng nhiên liền ngăn không được. Một tay đem hài tử ôm vào trong lòng ngực, ngoan hảo hài tử. Cái này ở thôn dân trong mắt thanh nhã thanh lãnh như mai phụ nhân, khóc không thành tiếng. Ban đêm, Khương Âu An bọn họ cũng thu được lâm cong cong truyền đến bồ câu đưa thư. Nàng cùng bạch thư đã mang theo nhu nhu đi vào Bích La Trang. Nhu nhu ăn nhị sư thúc khai dược sau, liền ngủ rồi. Uống thuốc nhu nhu cũng thực ngoan. mươi 495 Huyền Văn Đại Sư, Bích La Trang, nhu nhu tới Bích La Trang đã có hai ngày thời gian. ở ăn thường thư vân khai dược sau tiểu gia hòa cũng ở chậm rãi truyền hào bích la trang đệ tử đều phi thường thích nhu nhu mà nhu nhu cũng thật cao hứng bích la trang sau núi thượng một tòa cửa đá mở ra một người từ bên trong chậm rãi đi ra gì người đâu hắn đã cho nhắc nhở nói cho nhị sư đệ chính mình đã nhiều ngày liền phải xuất quan hắn kia mấy cái đồ nhi đâu không chỉ có là chính mình mấy cái đồ nhi cũng chưa tới liền nhị sư đệ đều không có tới đây là tình huống như thế nào người này bước nện bước hướng tới đằng trước đi đến này dọc theo đường đi cũng không nhìn thấy bích la trang đệ tử a chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện không thành nhu nhu thích ăn đường hồ lô sao thuốc đi chấn trên mua thật nhiều đường hồ lô người có phải hay không ngốc a nhu nhu mới bao lớn a như thế nào có thể ăn đường hồ lô đâu a nhu nhu không thể ăn đường hồ lô a Đường hồ lô có cái gì ăn ngon, nhu nhu a tỷ tỷ cho ngươi mua táo đỏ bánh. Tỷ tỷ, ta đi, ngươi đều mau 20 tuổi đi. Còn tự xưng tỷ tỷ, ngươi có xấu hổ hay không a Ngươi quản ta, cốt ngay, đều tránh ra, nhu nhu vừa rồi ăn qua các ngươi còn phải cho nàng, nàng nếu là bỏ ăn ta và các ngươi không để yên. Hét lớn một tiếng, là thường thư vân thanh âm, kia quay chung quanh ở nhu nhu bên người nam nữ các đệ tử đều không tình nguyện tránh ra nói. Liền thấy thượng một dây vẻ mặt nghiêm khắc thường thư vân dây tiếp theo liền đầy mặt tươi cười, này tươi cười, làm hắn thoạt nhìn đặc biệt hỉ cảm Hắn còn vỗ tay, hướng tới ngồi ở thảm lông thượng nhu nhu nói, nhu nhu, đến sư tổ trong lòng ngực tới. Tiểu nãi hoa cười khanh khách lộ ra bốn viên răng cửa nhỏ, khóe miệng hai cái tiểu má lúng đồng tiền ngọt ngào, đối mặt thường thư vân cũng thực ngoan ngoãn vươn tay. Ai ra ta tiểu tâm can ai? Thường thư vân đang muốn đem nhu nhu bế lên tới, phía sau thình lình vang lên một đạo thanh âm. Các ngươi đều đang làm gì? Thanh âm này, thường thư vân đột nhiên chấn động. Nương nha hắn thế nhưng quên mất. Sư huynh muốn xuất quan. Đại sư bá, đại sư bá, là đại sư bá xuất quan. Bích la trang các đệ tử đều là chấn động. Thường thư vân không dám tiếp tục ôm nhu nhu, mà là làm nhu nhu ngồi xong. Hắn đứng dậy xoay người cũng vừa lúc chống đỡ nhu nhu. Thường thư vân vẻ mặt chuột giả cười nói, đại sư huynh, ngươi như thế nào liền xuất quan, ta cho rằng ngươi còn phải đợi chút thời gian. Ha ha, huyền văn đại sư cười hai tiếng, thanh tang cùng vọng nhã bọn họ đâu, như thế nào một đám đều không ở. Huyền văn đại sư tuần tra liếc mắt một cái, không thấy mấy người thân ảnh. Cái kia cái này, cái này nên nói như thế nào đâu. Khanh khách, lại kiều lại mềm tiếng cười vang lên, thường thư vân sửng sốt, những đệ tử khác đều là sửng sốt. nhu nhu nhu nhu mau tới đây huyền văn đại sư chắp tay sau lưng ở phía sau hắn cúi đầu liền nhìn đến một cái tiểu hài tử bò đến hắn bên chân thượng phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng lộ bốn cái răng cửa nhỏ một đôi mắt to cười đến mi mắt cong cong sau đó theo hắn chân quản hướng lên trên bò huyền văn đại sư thường thư vân cái chán toát ra mồ hôi lạnh hắn không quên chính mình sư huynh không thích bích la trang có tiểu hài tử đảo không phải không thích tiểu hài tử Chính là nhìn thương tâm, phía trước lâm cong cong đem hài tử ôm tới khi, hắn còn nghĩ tiểu gia hòa phong hàn hảo sau, liền đưa đi tiệm sách. Bằng không chờ đại sư huynh xuất quan nhìn đến nhu nhu, khẳng định lại sẽ khổ sở. Chỉ là này tiểu bé qua đáng yêu, hắn ở nàng đáng yêu bị lạc, liền đại sư huynh xuất quan chuyện này đều cấp ném tại sao đầu. Khanh khách, nhu nhu còn ôm huyền văn đùi, khanh khách mà cười. Huyền văn, nhu nhu, mau tới đây. Như vậy tiểu nhân hài tử nơi nào nghe hiểu được a? Thường thư Vân khom lưng thân, sau đó đi ôm tiểu gia hỏa. Chính là tiểu gia hỏa nắm chặt huyền văn ống quần, chờ Thường thư Vân dùng một chút lực đem Nhu Nhu cấp ôm lại đây. Có cái gì rơi xuống, Nhu Nhu tay cũng buông lỏng ra. Khanh khách, huyền văn cúi đầu, nhìn đến chính mình quần rơi trên mặt đất, Thường thư Vân vẻ mặt khiếp sợ. Xong rồi, Khanh khách, tiểu nãi hoa cao hứng không được, ở Thường thư Vân trong lòng ngực vỗ tay tay. Bích La Trang đông đảo các đệ tử, làm bộ không thấy được, Trạch Châu thành nổi, đã nhiều ngày khương âu an bọn người mau đem Trạch Châu thành đào ba thước đất. Đều không thấy Nguyễn Nguyễn, nhưng là hôm nay có thu hoạch, có cái hiệu thuốc dược đồ nói cho bọn họ, mấy ngày trước đây hắn đi ngoài thành trên núi đào dược thảo khi, liền nhìn đến bọn họ sở hình dung hài tử. Đôi mắt đại đại rất sáng, thịt đô đô kiều tóc có điểm kỳ quái. Nguyễn Nguyễn cùng nhu nhu đầu tóc đều là Khương Âu An tới cắt lần này rời đi kinh thành trước, nàng cố ý cấp Nguyễn Nguyễn cắt cái nấm đầu. Mau đến chúng ta đi. Dược đồ mang theo Khương Âu An đoàn người hướng tới ngoài thành đi đến. Đại khái đi rồi nửa canh giờ lộ trình sau, đi ngang qua một thôn trang. Cầu tử đang muốn những cái đó mới mẻ rau dưa đi trên núi cấp dương đại phu. Này vừa ra cửa thôn liền nhìn đến kia một đám người. Tự nhiên cũng nhìn đến phía trước hỏi hắn cái kia thoạt nhìn có điểm hung ba ba nam tử. Cầu tử sắc mặt thay đổi. Những người này là biết hài tử ở Dương Đại Phu trong nhà sao. Này nhưng làm sao a Cầu tử trộm theo đi lên. Chỉ là còn không có trong chốc lát ngồi xổm trái ngờ thụ sau cầu tử đã bị người từ phía sau chụp hạ. Cầu tử xoay người chăm dặm ảnh mặt vô biểu tình bóp lấy cổ hắn. Khương Âu An cùng Ngân vọng nhã mấy người đều lại đây. Cầu tử bị béo sắc mặt đỏ bừng, chỉ là ở nhìn đến đi đến trăm dặm ảnh bên cạnh Khương Âu An khi, hắn đôi mắt đột nhiên chừng lớn. Hắn giống như có chuyện muốn nói, tấm ảnh nhỏ, trước buông ra hắn. Khụ khụ khụ ngươi, cầu tử nhìn về phía Khương Âu An, này đôi mắt cùng kia hài từ đôi mắt giống như, trên núi, Dương Vận làm cháo, nàng còn ở cháo thả điểm thịt mạt, Nguyễn Nguyễn thực thích ăn, Dương Vận nhìn tràn đầy một chén cháo đều ăn xong rồi, sơ sơ tiểu ra hỏa đầu. Ta đi phòng bếp ngươi không cần nơi nơi loạn bỏ Nga. Nàng không đem tiểu gia hỏa phóng trên giường. Sợ hắn ngã xuống, liền đem thảm lông thử lót trên mặt đất. Sau đó đem đồ chơi bãi ở thảm lông thượng, hấp dẫn tiểu gia hỏa chú ý. Đã nhiều ngày ở chung, nàng chính là rất rõ ràng tiểu gia hỏa này đặc biệt thích loạn bỏ. Có một lần thừa dịp nàng không chú ý thiếu chút nữa bỏ đi ra bên ngoài. Dương vẫn cầm lấy không chén mở cửa đi ra ngoài. Mới ra đi trên núi tới một đám người. Dương Đại Phu bọn họ là hài từ thân nhân, là cầu từ thanh âm, Dương Vận sửng sốt, Khương Âu An tầm mắt nhìn về phía kia phiến môn, Ngân Vọng Nhã đang xem rõ ràng vị kia Dương Đại Phu bộ dáng sau, cũng là đột nhiên sửng sốt. Dương Vận cũng thấy được Ngân Vọng Nhã, đáy mắt cũng có kinh ngạc, Nguyễn Nguyễn ở bên trong sao, Khương Âu An tiếng nói khẽ run, hắn kêu Nguyễn Nguyễn sao, Dương Vận nói, liền vào nhà, Khương Âu An cũng muốn theo sau, Ngân Vọng Nhã giữ chặt tay nàng. An An, Khương Âu An nhìn về phía Ngân Vọng Nhã. Ngân Vọng Nhã quái dị cũng làm trăm dặm ảnh cùng Tiểu Ngưu nhìn lại đây. Bọn họ thực cấp được không? Nguyễn Nguyễn liền ở trong phòng. Chương 496 trăm sư nương. Ngân Vọng Nhã nói là sư nương. gì trăm dặm ảnh cùng Tiểu Ngưu đều ngây ngần cả người. Vừa rồi người nọ là sư nương. Khương Âu An, Dương Vận vào nhà sau, lập tức buông xuống chén. Nàng đem Nguyễn Nguyễn từ trên mặt đất bế lên tới. Khanh Khách. Nguyễn Nguyễn còn hướng tới Dương Vận cười. Dương Vận hốc mắt có điểm chua xót, kia cô nương hẳn là ngươi nương, người lớn lên rất giống nàng, ngươi nhất định phải bình an lớn lên, khỏe mạnh ta cũng không biết còn có hay không cơ hội cùng ngươi gặp mặt. Nói, Dương Vận nhẹ nhàng cọ hại Nguyễn Nguyễn đầu, nàng đem hài tử ôm đi ra ngoài. Nguyễn Nguyễn, vừa thấy đến Nguyễn Nguyễn, Khương Âu An hốc mắt liền đỏ. Nương ôm, ở Dương Vận trong lòng ngực Nguyễn, Nguyễn Nguyễn vừa thấy đến Khương Âu An, liền vươn thịt măng mút tay nhỏ. Khương Âu An tiến lên, tiếp nhận Nguyễn Nguyễn, Sư Nương, Ngân Vọng Nhã hô thanh, Dương Vận hơi hơi gật đầu, trên mặt nàng mang theo khách khí lại xa cách tươi cười. Người cũng là huyền văn đồ đệ sao, Dương Vận hướng tới Khương Âu An nói, là ta là sư phụ nhỏ nhất đồ đệ. Dương Vận gật gật đầu tầm mắt rơi xuống Nguyễn Nguyễn trên người. Khương Âu An đi xem Ngân Vọng Nhã, Ngân Vọng Nhã cũng không biết nên nói cái gì mới hào. Hào hào chiếu cố hài tử, về sau không cần lại đánh mất. Dương Vận lại mở miệng nói, Khương Âu An gật đầu, sẽ không như vậy nữa. Ở trên núi đãi một lát Khương Âu An muốn mang Nguyễn Nguyễn đi trở về. Dương Vận còn đứng đang xem bọn họ chuẩn xác tới nói, là đang xem Khương Âu An trong lòng ngực Nguyễn Nguyễn. Thẳng đến chào hỏi qua sau, Khương Âu An hướng tới dưới chân núi đi. Nguyễn Nguyễn khởi điểm còn ở Khương Âu An trong lòng ngực cười, hắn là đối mặt Dương Vận phương hướng. Sau đó càng ngày càng xa, Nguyễn Nguyễn bỗng nhiên liền khóc. Khương Âu An cùng Ngân Vọng Nhã mấy người bước chân đều là sừng sốt. Dương Vận tự nhiên cũng là nhìn đến Nguyễn Nguyễn hướng tới nàng nơi phương hướng khóc thút thít. Nàng hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Nàng đừng quá thân mình. Khương Âu An cùng Ngân Vọng Nhã liếc nhau, hai người đối diện cười. Khương Âu An ôm hài Tử đi qua. Sư Nương, Nguyễn Nguyễn phía sau lưng ra thật nhiều hãn, ta liền như vậy dẫn hắn trở về trên đường thổi phong sợ là muốn cảm nhiễm phong hàn ta. Mấy ngày nay ta suốt đêm cho hắn làm hai thân tiểu y phục ngươi sao có thể cho hắn đổi thân quần áo lại đi. Khương Âu An mỉm cười nói, hảo a. bất quá muốn phiền Toái sư nương cấp Nguyễn Nguyễn thay cho quần áo, đứa nhỏ này thực thích ngài đâu. Khương Âu An làm dương vận cấp Nguyễn Nguyễn thay quần áo. Nàng cùng ngân vọng nhã đến chúc ốc ngoài, tiểu nghiêu cùng trăm dặm ảnh cũng theo lại đây. Sư nương cùng sư phụ vốn là mỗi người hâm mộ một đôi ngân vọng nhã thở dài. ngân vọng nhã nhập môn thời gian là so trăm dặm ảnh bọn họ muốn trường. Nhưng nàng nhập môn khi, sư nương cùng sư phụ sớm đã tách ra. Nghe nói năm đó Bích La Trang phát sinh một kiện thiếu chút nữa diệt trang chuyện này. Bọn họ tiểu sư thúc cùng người ngoài câu kết đối phó Bích La Trang. Vốn dĩ sư tổ là đem Bích La Trang Trang chủ chi vị truyền cho sư phụ, nhưng tiểu sư Thúc có ý tưởng, cùng người ngoài câu kết tới đối phó sư tổ cùng sư phụ, mà sư nương cùng sư phụ chi gian có cái không đến một tuổi nhi tử, chính là ở lần đó chém giết giữa bị tiểu sư Thúc cấp giết chết. Sư nương thừa nhận không được cùng sư phụ đại xảo một trận, hai người như vậy, đường ai nấy đi. Sư phụ cũng không phải không vãn hồi quá, chỉ là sư nương vừa thấy đến sư phụ liền nghĩ đến chính mình hài từ chết thảm bộ dáng, trong lòng khó có thể thừa nhận. Nàng mới nhập môn khi, sư phụ liền mang theo nàng đi đi tìm sư nương. Đó là lần đó, nàng gặp được sư nương. Tiểu nghiêu cùng trăm dặm ảnh liền biết sư phụ có cái thê từ, nhưng là hai người hòa ly, đến nỗi vì cái gì hòa ly, hai người cũng không biết. An An, đây đều là duyên phận A. Ngân vọng nhã rất là cảm thán. Đúng vậy, không nghĩ tới đã nhiều ngày chiếu cố nguyễn nguyễn người thế nhưng là sư nương Khương Âu An thấp giọng nói. An An, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Khương Âu An không có vội vã trở về Bích La Trang, nàng ở Trạch Châu thành đãi một vòng, này một vòng nội sẽ thường xuyên mang theo Nguyễn Nguyễn đi tìm Dương Vận. Mới đầu Dương Vận đối Ngân vọng nhã cùng Khương Âu An mấy người đều có chút thanh lãnh, chỉ là có Nguyễn Nguyễn ở bên trong, Dương Vận cùng các nàng lời nói đều nhiều chút. Dương Vận nghe nói Khương Âu An còn có một cái nữ nhi sau cũng thập phần muốn gặp nhu nhu. Khương Âu An cũng chưa nói làm Dương Vận trực tiếp cùng bọn họ đi bích La Trang, mà là mời nàng tới tham gia Nguyễn Nguyễn Nhu Nhu một tuổi Yến. Dương Vận không có đương trường đồng ý, nhưng Khương Âu An xem nàng mặt mày cũng thập phần tâm động. Sư nương thích Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn cũng thực thích sư nương đâu, sư nương ngươi là không biết Nguyễn Nguyễn xảo vây khóc nháo thời điểm, cũng không chịu làm những người khác ôm, liền tính là nhị sư thì bọn họ đều không được cho nên Nguyễn Nguyễn là thật sự thực thích sư nương, sư nương ngài nếu là muốn tới diệu quốc nói cũng có thể ở ta trong phủ nhiều trụ chút thời gian. Cái này đến lúc đó rồi nói sau. Khương Âu An biết, hòa hào loại chuyện này cấp không tới. Nàng cũng không lại tiếp tục nói cái gì. Ngày thứ hai liền mang theo Nguyễn Nguyễn cùng Ngân vọng Nhã bọn họ xuất phát đi trước bình an chấn. Dương vận cũng ở ngoài thành nhìn bọn họ xe ngừa càng lúc càng xa. Thật lâu chưa từng rời đi, Khương Âu An mấy người mang theo Nguyễn Nguyễn đuổi tới Bích La Trang khi đã là lúc chạng vàng. Ngân vọng Nhã là ở tin thượng viết gặp được sư nương việc báo cho mà thường thư vân. Lại không có nói cho bọn họ hôm nay đến, này vẫn là Khương Âu An lần đầu tiên tới Bích La Trang. Như nàng tưởng tượng giữa như vậy. quà vũ thiên hà sau mặt trời lặn hạ bích la trang đẹp như thiên cảnh sư tỷ hào sư huynh hào này dọc theo đường đi cũng có bích la trang để thử cùng ngân vọng nhã tiểu miu bọn họ chào hỏi cũng có tò mò ánh mắt đánh giá khương Âu an nhưng cùng nàng trong lòng ngực nguyễn nguyễn đó là nhu nhu ca ca sao hào đáng yêu cùng nhu nhu giống nhau đáng yêu hào muốn ôm khương Âu an cảm thấy nguyễn nguyễn so với chính mình còn muốn được hoan nghênh không thấy được nhị sư thúc bọn họ Ngân vọng nhã liền mang theo Khương Âu An bọn họ thẳng đến huyền văn đại sư trụ Bắc Lan cư. Khanh khách, giá, đây là nhu nhu thanh âm. Theo sau, Khương Âu An cùng Ngân vọng nhã đám người liền nhìn đến nhà chính. Trên mặt đất nằm bò người. Trên sàn nhà phô rất lớn một mảnh thật dày thảm lông. Có người quỳ dạp trên mặt đất, sau đó hắn trên người nằm bò phấn nộn nộn tiểu ra hỏa, là nhu nhu. Ngoan, nhu nhu cười khanh khách còn mạo một cái ngoan tự. Mà trên mặt đất người còn lại là ở mấp máy Thật chính là ở mấp máy Mỗi mấp máy một chút nhu nhu liền cười đến càng hoan Ngân vọng nhã, chăm dặm ảnh cùng tiểu mưu Khương Âu An nhu nhu phía dưới người là sư phụ sao Nương nương ôm, tiểu nhu nhu phát hiện Khương Âu An Huyền văn mới vừa rồi liền nhận thấy được có người tới gần Chỉ là hắn tưởng hắn sư đệ thường thư vân cùng bạch thư Rốt cuộc chơi kỵ mã mã loại trò chơi này, sư đệ cùng hắn mù đường đồ đệ cũng không thiếu chơi. Thói quen liền hào, chính là, khụ khụ, huyền văn đem nhu nhu phóng hảo chính mình ngồi xếp bằng ngồi ở thảm lông thượng. Đã trở lại a, tuổi đại khái mau 60 bộ dáng, một thân bạch chi Trên người còn dính điểm tâm tiết, mặc dù là già rồi cũng có thể nhìn ra tới đối phương tuổi trẻ khi diện mạo tuấn Mỹ. Sư phụ ngươi biết ngươi vừa rồi giống cái gì sao? Không giống mã, giống một con giòi, ha ha ha. Trăm dặm ảnh cười to ra tiếng. Huyền văn giương tay to rộng tay áo ở không trung vứt ra một cái đầu cung. Giây tiếp theo, trăm dặm ảnh hai đầu gối quỳ xuống đất. Khương Âu An, sư phụ có điểm mãi Nga. Mới vừa rồi là có hai căn ngân châm bắn trúng tấm ảnh nhỏ chân. Ở cười trộm tiểu mưu lập tức thẳng thắn tiểu thân thể. Ngân Vọng nhã cũng là nhấp khẩn môi, chịu đựng không cười. Huyền văn nhìn thẳng Khương Âu An. Ta nghe ngươi nhị sư thúc nói chuyện của ngươi không tồi, hành bái sư lễ đi. Khương âu An đem Nguyễn Nguyễn cấp ngân vọng nhã ôm, sư phụ ở trên chịu đồ nhi nhất bái. Khương âu An quỳ xuống, hào, hào, hào, huyền văn quát, 497 một tuổi Yến, bát phương tới hạ. Khiếp sở toàn thành, Bích La Trang là cái lệnh người toàn thân tâm thả lòng hào địa phương. Đồng ấm hạ lạnh phong cảnh hợp lòng người. Khương âu An tính toán mỗi năm mang hài từ lại đây trụ mấy tháng. Nguyễn Nguyễn cùng Nhu Nhu ban ngày chơi mệt mỏi, ban đêm sớm liền ngủ rồi. Cấp hài từ dịch hảo chăn, Khương Âu An cảm thấy trong phòng có phong, mới nhìn thấy cửa sổ không quan nghiêm. Nàng đi đến cửa sổ trước kéo ra cửa sổ, muốn lại lần nữa quan nghiêm, một cái đầu từ phía dưới giò ra tới. Khương Âu An khiếp sợ, hư, đối phương làm cái hư động tác. Khương Âu An giờ khóc giờ cười. Sư phụ ngươi tránh ở cửa sổ phía dưới làm cái gì? Huyền văn tay phải nắm thành nắm tay để ở trên môi. Cái kia ta là ra tới ngắm trăng. Ở nàng cửa sổ phía dưới ngắm trăng, ai tin a? Cái kia, hai từ ngủ rồi. Huyền văn thăm nhìn mắt, chơi mệt mỏi, sớm liền ngủ. Vậy là tốt rồi cái kia gì các ngươi xưa nương nói đi diệu quốc sao. Nói lời này thời điểm, huyền văn tận lực làm ra một bộ rất có phong độ, rất có sư phụ bộ dáng tới, đôi tay còn phụ ở sau người. Khương Âu An nén cười. Sư nương không quá xác định có thể hay không đi, như vậy A ta liền hỏi một chút hỏi một chút mà thôi, ngươi yên tâm, nàng liền tính không đi ta cái này làm sư phụ khẳng định sẽ đi qua. Tốt, sư phụ bất quá ta cảm thấy sư nương hẳn là sẽ đi. Nga, huyền văn một bộ ta không thèm để ý bộ dáng, hắn đốn hạ Vì sư tiếp tục đi ngắm trăng, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Tốt, huyền văn phụ đôi tay, đi rồi. Khương Âu An cười lắc đầu, đóng lại cửa sổ. Bởi vì huyền văn bế quan hai năm thời gian, hắn muốn xem mấy cái đồ nhi võ công tiến bộ không có, như thế ngân vọng nhã bọn họ liền vô pháp cùng Khương Âu An một đảo trở về Diệu Quốc. Khương Âu An là vội vàng hồi Diệu Quốc tư thường thư vân cùng Bích La Trang mặt khác đệ tử hộ tống rời đi. Một tuổi yến ngày đó, Vương phủ răng đèn kết hoa thật náo nhiệt, Khương Âu An sắp trời chưa lượng liền rời giường, cùng xuân đào cùng nhau cấp hai cái tiểu gia hòa thay quần áo mới. Viền vàng màu đỏ áo ngắn sấn đến Nguyễn Nguyễn cùng nhu nhu liền giống như phúc hoa hoa. Đãi hai cái tiểu nãi hoa bị ôm ra khỏi phòng sau, Khương ấu An lại cấp mặc phù bạch sửa sang lại trên tóc tử ngọc quan. Nhà ta phô quân sinh đến thật là đẹp mắt, Khương ấu An cười đến mi mắt cong cong, mặc phù bạch khóe miệng nhếch lên, nương tử hôm nay xuyên này thân cũng cực kỳ xinh đẹp. Nói kéo nàng tay nhỏ, ta ngày thường liền không đẹp sao, Khương ấu An dầm gì hai tiếng. Mỹ, không mặc càng Mỹ. Khương Âu An, nàng cười cắn cắn môi. Không cái đứng đắn, mặc phù bạch khóe miệng thượng ý cười cũng càng ngày càng thâm, hắn tiến lên ở khương Âu An trên trán lưu lại một hôn. Vương gia, vương phi, các tân khách đều mau tới rồi. Bên ngoài truyền đến xuân đào thanh âm. Tới rồi, khương Âu An lên tiếng. Nàng lôi kéo mặc phù bạch bàn tay to, hướng tới cửa đi đến. Thẳng đến ra cửa phòng, người nào đó ánh mắt còn vẫn luôn dính ở trên người nàng. Trường công chúa đến, cửa truyền đến thanh âm, trang điểm ung dung hoa quý mặc hoan bước vào vương phủ đại môn. Ở nàng phía sau, là bọn hạ nhân nâng một dương lại một dương hậu lễ. Vương phủ có chuyên môn hạ nhân lãnh những cái đó nâng lễ người đi khác sân. Này ít nhất có mười mấy nâng đi, ít nói mười mấy nâng a không nói đến trường công chúa cùng lão vương gia tầng này quan hệ. Ngày thường trưởng công chúa đãi Lâm Vương Phi liền như chính mình nữ nhi thời trẻ Lâm Vương Phi còn không có gà vào Vương Phủ, các nàng còn không quen biết hiện giờ càng phải cho Lâm Vương Phi chống lưng a Này vừa nhắc lại vừa nhắc hậu lễ làm trước thời gian tới rồi các tân khách không kịp nhìn. Điện hạ cùng Ngọc Yến cùng Lão Vương ra, còn có Khương ấu An cùng với Mạc Phù Bạch bốn người chạy đến. Xuân Đào cùng Trương Ma Ma cũng ôm hai đứa nhỏ đi theo một bên. Nguyễn Nguyễn cùng Nhu Nhu hôm nay cũng thật giống họa phúc hoa hoa a Mạc hoan bế lên nhu nhu thân mật ở nhu nhu khuôn mặt nhỏ thượng hôn hạ. Nhu nhu cũng thực nề tình phát ra cười khanh khách. Mấy cái đại nhân cũng đi theo cười rộ lên. Điện hạ mau đi bên trong ngồi ngồi uống ly trà. cung Ngọc Yến hướng tới mạc hoan nói. trương ma ma tiếp nhận mạc hoan trong lòng ngực nhu nhu. Hảo hảo hảo, Khương Ấu An đưa mạc hoan đi trong phòng. Mạc hoan vãn trụ Khương Ấu An cánh tay. Ấu An nha đầu ta đã nhiều ngày luôn nằm mơ. Là mộng đẹp sao đi Ta xem điện hạ này gương mặt quang tỏa sáng, dường như đều tuổi trẻ vài tuổi. Mặc hoan cười đến càng cao hứng. Thật đúng là mộng đẹp ta mơ thấy Diệp Tiêu kia cảnh trong mơ à, còn thực rõ ràng, hắn cùng ta nói, hắn không chết, hắn nói hắn ở một cái khác địa phương nói nhất định sẽ trở về gặp ta. Nói, mặc hoan trong mắt nhiều chút ưa tát, ta biết đây là mộng không phải thật sự, chính là ta đã thật lâu đều không có mơ thấy hắn, liền tính là mộng ta cũng thực thỏa mãn. Khương Âu An cong môi. Điện hạ không chuẩn này mộng là thật sự đâu, ngươi nhà đầu này cũng đừng an ủi ta lạp ta hiện tại thực thỏa mãn. Ngài sẽ hạnh phúc, có ngươi cùng Nguyễn Nguyễn cùng Nhu Nhu ta hiện tại liền rất hạnh phúc. Khương thừa tướng đến, trấn đông tướng quân đến, trấn bắc tướng quân đến, tả đại nhân đến, nghe được thanh âm, mặc hoan cũng không làm Khương Âu An đưa nàng vào nhà. Ngươi chạy nhanh qua đi đi, Khương Âu An gật đầu, tam thúc người một nhà, Khương cẩm nam, Khương Nhan đều tới. Còn có ba tháng thành thân tà từ minh cùng Khương Tuyết Giao. Đoàn người bước vào trong phủ, Khương Âu An tầm mắt liền cùng Khương cẩm Nam đối thượng. Khương Nhan cũng ở nhìn chằm chằm Khương Âu An xem, có vẻ có chút thấp thỏm. Còn nhìn không được nuốt khẩu nước miếng, kia bộ dáng rừng ở khách khứa trong mắt nơi nào như là chinh chiến xa trường máu lạnh tướng quân. Giống cái tiểu túng túng, chính là lúc này, Khương Âu An hơi hơi mỉm cười. Khương cẩm Nam là sửng sốt. Ngay sau đó áp chế kích động chi tình, thật mạnh gật đầu, mặt giãn ra. So với Khương Cẩm Nam, Khương Nhan liền không như vậy bình tĩnh. Khương Nhan kéo lại tự mình ngũ đệ tay áo, An An cười, nàng đối với ta cười, nói hốc mắt đều hơi hơi phiếm hồng, là đối ta cười, Khương Cẩm Nam bất động thanh sắc rút về tay áo, rõ ràng chính là đối ta. An An muội muội, An An, Tam thuốc toàn gia đều tiến lên, hài từ bị ôm lấy. Khương Nhan không dám ly Khương Âu an thân cận quá, liền đi xem hài tử. Này không phải hắn lần đầu tiên xem hài tử, phía trước tiểu lục ôm hài tử đi tam thuốc trong nhà, hắn bị Khương Dương túm lại đây. Nguyễn Nguyễn, Nhu Nhu, Khương Nhan nhỏ giọng hô câu, cữu, Nhu Nhu đột nhiên toát ra một chữ, Khương Nhan lập tức liền ngây ngần cả người. Khương Cẩm Nam cũng ngốc tại tại chỗ, khanh khách, Nhu Nhu cười khanh khách ra tiếng, là kêu ta, Khương Cẩm Nam cùng Khương Nhan chăm miệng một lời nói. Các ngươi đang nói đùa đi. Rõ ràng chính là kêu ta tới, nhu nhu cựu cựu ôm một cái. Nhu nhu hướng tới Khương Dương vươn tay. Khương Cầm Nam cùng Khương Nhan hâm mộ ghen ghét, Nguyễn Nguyễn, đây là Khương Bẩn Trần Thanh Âm. Nghe được Khương Bẩn Trần Thanh Âm, Nguyễn Nguyễn liền phải từ bà vú trong lòng ngực rẫy dụa ra tới, hướng tới Khương Bẩn Trần vươn thịt măng mốc tay nhỏ. Ôm, kia giọng nhưng lớn, tứ cựu cựu ôm, Khương Bẩn Trần ôm Nguyễn Nguyễn. Khương Cầm Nam cùng Khương Nhan Hâm mộ ghen tị hận, ôm Nguyễn Nguyễn Khương quẩn trần hướng tới Khương cẩm Nam cùng Khương Nhan cười. Cười đến như tắm xuân phong, ôm một cái, đúng lúc này, Nhu Nhu hướng tới Khương cẩm Nam vươn tay nhỏ. Khương cẩm Nam đôi mắt lập tức liền sáng, không hâm mộ không ghen ghét không hận, Nhu Nhu tiểu cữu cữu ôm. Khương Nhan, khó chịu muốn khóc, Khương Âu An khóe miệng đầu cung như cũ không giảm. Đây là nhà mẹ đẻ người A, còn có bao nhiêu nâng A. Bọn hạ nhân nâng cái dương, hướng trong viện đi. Nhà mẹ đè người, khẳng định phải cho lâm vương phi chống lưng A. Nhưng không thể so trưởng công chúa chuẩn bị thiếu A. Kia đương nhiên, cũng không nhìn xem hiện tại khương gia là có bao nhiêu cường, không phải tướng quân, chính là thừa tướng. Một dương lại là một dương, cũng không biết hướng bên trong nâng nhiều ít dương. mươi 498 nhất kẻ có tiền, dược vương sơn tiêu lão đến. tiêu lão mang theo lâu chiêu vân cùng tiểu niệm niệm tới. tùy theo mà đến cũng là vừa nhấc vừa nhấc hậu lễ khương cầm nam bọn họ bị thỉnh đến nhà chính uống trà khương nhan còn ở nhìn nguyễn nguyễn cùng nhu nhu hắn còn không có ôm đâu an an tì tì tiểu muội a tiểu sư phụ khương ấu an đi đến mặc phù bạch bên cạnh hai vợ chồng đón đi lên niệm niệm lâu phu nhân lão đại ca khương ấu an sơ sơ tiểu niệm niệm đầu mấy tháng không thấy ngươi lại trường cao nga tiểu niệm niệm cặp kia cười trong mắt tràn đầy tươi cười muốn lớn lên càng cao về sau bảo hộ an an thì thì ha ha người an an thì thì bên người có như vậy nhiều người bảo hộ ngươi phải bảo vệ nàng còn phải xếp hàng tiêu lão cười lại nói thanh tang bọn họ còn chưa tới sao nói là ở trên đường gặp được điểm ngoài ý muốn trì hoãn chút thời gian bất quá hôm nay sẽ tới khương Âu an cười nói đó là dược vương sơn tiêu lão đúng vậy lấy sáo âm nổi tiếng thiên hạ tiêu lão nhìn đến hắn bên hông bạch ngọc sáo không có Bao nhiêu người thiên kim khó cầu một khúc A, chính là này tiêu lão vì sao đối với Lâm Vương Phi kêu tiểu muội A. Này bối phận có phải hay không? Ha ha cái này ngươi cũng không biết đi. Đầu hai năm tiêu lão nhận làm Lâm Vương Phi làm muội muội Này bối phận kém đến có điểm nhiều A. Nhiều cái gì, nếu là có như vậy cao thủ cho ta chống lưng, làm ta kêu cha đều thành. Ở mọi người nghị luận thanh giữa, lão vương ra đưa tiêu lão cùng lâu chiêu vân bọn họ đến trong phòng đi uống trà. Tiến đến tham gia một tuổi yến khách khứa cũng càng ngày càng nhiều. To như vậy vương phủ, náo nhiệt cực hạn, cũng là ở vài vị cùng lão vương gia quan hệ thực tốt quan viên nhập phủ sau, lại một đạo thanh âm khiến cho mọi người chú ý. Nam vực phù phong đường tống đường chủ đến. Nam vực, này lâm vương phi cùng lâm vương còn có nam vực bằng hữu Này phù phong đường nghe như thế nào như vậy quen tay đâu. Người ngốc đi phù phong đường cũng không biết. Nam vực tam đại thế lực chi nhất phù phong đường a Tống đại ca, Khương Âu An cùng mặc phù bạch vội vàng đón nhận đi. Phù phong đường cùng tư trường sự bọn họ tới, ở bọn họ phía sau, cũng là vừa nhắc lại vừa nhắc hậu lễ. Này so với tiêu lão bọn họ cũng không ý ta. Tống đại ca, người tới liền tới, còn đưa như vậy, đa lễ làm cái gì? Khương Âu An biết phù phong đường phần lớn đều là một ít thô hán tử, bọn họ ngày thường cũng luôn tiếp thế nam vực những cái đó nghèo khó bá tánh, đấy không như vậy hậu. Mỗi từ từ nhà ngươi nãi hoa hoa sau khi sinh, chúng ta phù phong đường các huynh đệ liền bắt đầu tích góp tiền, ngày thường trong ngoài trở ra đến thứ tốt cũng đều lưu trữ, muốn tặng cho nhà ngươi hai cái nãi hoa hoa, đây đều là các huynh đệ tâm ý a Đúng vậy, hơn nữa mọi người đều nghĩ đến diệu quốc xem vương phi cùng vương ra đâu. Chính là đường chủ nói quá nhiều, không cho tới, là mã đại cùng mã nhị, vợ chồng hai cùng phù phong đường duyên phận cũng là từ hai người bắt đầu. Chờ Nguyễn Nguyễn cùng nhu nhu lớn chút nữa ta cùng phu quân mang hài tử đi Nam vực xem đại gia. Khương Âu An cười nói. Kia đoàn người nghe được tin tức khẳng định thật cao hứng. Trường hợp này, không ngâm thơ làm phú hai đầu không được a Nghe được Tống Bắc uyên lời này, Khương Âu An giờ khóc giờ cười. Đưa Tống đường chủ đi sảnh ngoài uống trà. Mặc phù bạch mở miệng. Tống Bắc uyên còn không có bị mời vào đi. Một đạo thanh âm vang lên. Nam vực thất tinh cung, mà công chủ đến. nam vực ám môn liễu môn chủ đến bọn họ cũng đưa tới a tống bắc uyên cười nói tống đường chủ a người thế nhưng gạt chúng ta chạy trước đây là tiểu lão đầu thanh âm chính là còn hảo chúng ta tốc độ mau đuổi theo lão công trù thanh âm ha ha ha tống bắc uyên cười lớn bạch bạch ca tiểu nha đầu chúc mừng a bạch bạch ca người là cái không lương tâm ngày thường cũng không biết nhiều viết hai phân tin hàm cung ngọc yến có điểm mộng bức Tiến đến lão vương ra bên tai hỏi, bạch bạch là ở kêu chúng ta nhi tử sao? Giống như đúng vậy, như vậy đáng yêu tên cùng chúng ta nhi tử không đáp A. Động tác nhất trí ánh mắt đều nhìn về phía mặt phù bạch. Bạch bạch tên này cũng quá đáng yêu điểm đi. mặc phù bạch ho nhẹ hai tiếng, người tới thỉnh nhị vị đi trước đường uống trà. Đừng A ta còn không có thấy hài từ đâu. Bạch bạch ca ta cấp hài từ chuẩn bị không ít thứ tốt đâu. Đều nâng tiến vào, tiểu lão đầu hắc hắc cười. Ám môn người đều là đeo mặt nạ Những người này nâng năm cái cái dương, năm cái cái dương tuy rằng không nhiều lắm, chính là đặt ở trên mặt đất mở ra tới. Kia đều phải đem mọi người đôi mắt đều cấp lóe mù. Không phải hoàng kim bạc trắng những cái đó, mà là các loại kỳ chân dị bào. đều là chúng ta từ vơ vét đến thư tốt a. Ám môn tiếp nhiệm vụ, kia thù lao đều là thư tốt a. Ám môn là ta tưởng cái kia ám môn sao? Người này không phải vô nghĩa a. Nam vực còn có mấy cái ám môn. Ngoạ tàu, liền ám môn đều tới, không nghe được ám môn môn chủ kêu lâm vương bạch bạch đâu. Quan hệ không tốt chỗ nào có thể như vậy kêu. Hôm nay thật là đại khai nhãn giới, này danh tác, lão công chủ hừ lạnh một tiếng, làm đến nhà ai không điểm thứ tốt dường như, thất tình cùng các đệ tử cũng đều nâng thượng cái dương. Bất quá lão công chủ nhưng không cùng tiểu lão đầu cao điệu, chỉ là vừa nhắc lại vừa nhấc cái dương hướng trong nâng. Chính là một không cẩn thận có người không ổn, có một trong dương đồ vật giải ra tới. Những cái đó các tân khách tham đầu vừa thấy. Cái gì quý hiếm dược liệu a cái gì cần có đều có. Tiểu tâm cơ, tiểu lão đầu hừ một tiếng. Tiểu chú lùn ngươi tâm tư xấu xa, đừng tưởng rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau. Mặc phù bài có điểm đau đầu, không uống trà cũng đúng, đi ra ngoài xảo xong rồi lại tiến vào. Không xào không xào hai cái lão nhân lập tức biến sắc mặt. Khương Ấu An đều không khép miệng được, này hai cái lão nhân vẫn là trước sau như một đáng yêu. Ở tiểu bạch trước mặt liền cùng tiểu hài tử, An hoài lâu nhiếp phó lâu chủ đến, các tân khách đổ lên, An hoài lâu, An hoài lâu cũng phái người tới, vẫn là phó lâu chủ, nhếp phó lâu chủ Khương Ấu An chưa thấy qua, nhưng mặc phù bạch gặp qua, là cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, Khương Ấu An nghĩ đến tam sư huynh hôm nay là tới không được sao. Chờ mặc phù bạch đem người thỉnh đến trong phòng uống trà sau. Một tiếng lảnh lót thanh âm vang lên. Bích la trang huyền văn đại sư đến. Mãn đường ổ lên, liền thấy một người lão giả mang theo một đám người bước vào vương phủ đại môn. An An, huyền văn hô, sư phụ, An An bảo bối, An An, thanh tăng, nhị sư tỷ địch thanh cũng tới. Không phải lấy an hoài lâu lâu chủ thân phận, mà là lấy huyền văn đại sư đệ tử thân phận. Tứ sư huynh tiểu nghiu tấm ảnh nhỏ. Khương ấu an nét mặt biểu lộ đại đại tươi cười an an rất nhớ ngươi a tấm ảnh nhỏ muốn nhào lên trước bị huyền văn cấp túm chặt ngươi cho rằng ngươi mới ba tuổi sao một bóng hình lại phát tới là ngân vọng nhã thật là muốn chết ta an an tiểu nhiêu cũng tung ta tung tăng chạy tiến lên thanh tàng cũng cất bước đi hướng Khương ấu an huyền văn còn túm trăm dặm ảnh mặt khác đồ nhi đều vây quanh ở tiểu đồ nhi bên người tấm ảnh nhỏ ai oán nhìn về phía sư phụ của mình Khụ khụ đi thôi. Huyền văn ho nhẹ hai tiếng. Một cái đầu từ huyền văn phía sau dò ra tới. Sư điệt nhà ngươi hai cái tiểu bảo bối đâu. Là thường thư vân. Khường Âu An cười nói. Mau đem hải tử ôm lại đây. Lời này vừa ra. Một đám ánh mắt đều sáng. Ôm nguyễn nguyễn cùng nhu nhu người còn không có tiến lên. Một bóng hình liền trước tiến lên. Đúng là huyền văn đại sư. Bé sư tổ ra tới. Mau ôm một cái. Ra khanh khách. Một tháng không gặp nhu nhu nhìn đến huyền văn lại là cao hứng mà không được. Huyền văn tâm đều phải ấm hóa, nguyễn nguyễn, tiểu tâm can A, theo Bích La Trang đã đến chính là vừa nhắc lại vừa nhấc hậu lễ. Đều nâng đã lâu, này cái dương vẫn là vừa nhấc lại là vừa nhấc hướng giả trong vương phủ giọt. Xem mọi người đều líu lưỡi không thôi. Đó là thanh tang thần y đi, là thanh tang thần y. ngoại tào ta muốn tìm thanh tang thần y cho ta mẫu thân nhìn xem bệnh cũ. Thanh tăng thần ia đó là bạc nương tử nghe nói bích la trang mãnh nhất nữ đệ tử thật là thật mãnh nghe nói một giọng đều có thể đem người cấp sống học máu lợi hại đó là huyền văn đại sư tam đệ tử lớn lên ôn tồn lễ độ tuấn mỹ phi phàm cũng không biết có hay không thành thân cái này địch thanh là lớn lên đẹp bất quá cũng là huyền văn đại sư mấy cái đồ đệ giữa nhất không chấp mắt một cái nói lời này người vừa dứt lời Nguyên bản đi nhà chính uống trải nhiếp phó lâu chủ bước nhanh hướng tới bên này đi tới. Hắn ở địch thanh trước mặt khom lưng hành lễ. Ra cửa bên ngoài, không cần đa lễ. lạc lâu chủ, lâu chủ, ta hắn nương không nghe lầm đi. Cái này nhất không chớp mắt tam đệ tử là an hoài lâu lâu chủ. mà ơi hôm nay trình diện đều là chút người nào a Bên kia là trước đây ứng quốc có sát thần chi sưng nưu tẫn, nhìn đến không có chính là cái kia cười đến có điểm ngây ngốc nam nhân. Còn có cái kia thoạt nhìn mới 13-14 tuổi thiếu niên, đã từng ám môn kim bài sát thủ bóng dáng. Cái kia trên vai vượt cái mảnh vải bao vây trường kiếm nam tử, là kiếm si bạch thư. Huyền văn đại sư liền không cần nhiều lời trên giang hồ nơi nơi đều là hắn nghe đồn. Khách khứa đều đến không sai biệt lắm đi. Cửa có một đạo thanh âm vang lên. Nguyên bảo cửa hàng, đại đương ra đến. Nguyên bảo cửa hàng, cái nào nguyên bảo cửa hàng a Có phải hay không, nam vực cái kia nguyên bảo cửa hàng. ta dựa chính là tại đây hai năm nhanh chóng phát triển thậm chí vượt qua lạc thị cửa hàng trở thành thiên hạ đệ nhất cửa hàng nguyên bảo cửa hàng bọn họ đại đương gia giống như họ khương đi kêu khương tú không phải họ tiền sao phía trước tiền đại đương gia có cách nghĩa tử nhưng kia nghĩa tử làm rằng làm bậy còn vọng tưởng hại chết hắn nghĩa phụ thay thế cho nên đã bị đuổi đi liền ở nửa năm trước tiền đại đương gia đem vị trí truyền cho khương nhị đương gia Này Khương Nhị Đương Gia cũng là một nhân tài, Nguyên Bảo cửa hàng cũng có hiện tại thành tựu cũng là hắn công lao A. Khương cùng Lâm Vương Phi có huyết thống quan hệ sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, Khương Âu An cũng thực nghi hoặc, nàng cùng Tiểu Bạch phía trước ở Nam vực chợ đen cùng Nguyên Bảo cửa hàng người đánh quá giao tế chính là nàng đều không có gặp qua Khương Tú A. Trong cửa khẩu, một thân màu đen áo gấm Nam Tử chậm rãi đi vào Vương Phủ Đại Môn. Người tới kim sắc phát quan, mặt mày như họa con người thâm túy, trên tay cầm một phen ngọc cốt phiến khí chất bất phàm. Khương ấu an ngây ngẩn cả người. Khương nhan bọn họ cũng đều từ nhà chính ra tới. Ở nhìn đến người tới sau, một đám đều sưỡng sờ ở tại chỗ. Người này là Khương Tú Khương Tú Khương Thu trạch Là Khương Thu trạch Khương Gia Nhị Thiếu Gia. Đó là Khương Gia Nhị Thiếu Gia. Ta dựa hắn thế nhưng là nguyên bảo cửa hàng đại đương gia. Chương 499 đại kết cục, thiên hạ đệ nhất cửa hàng a, Khương Tu Trạch chính là nhất có tiền người kia. Tiểu Lục, Khương Tu Trạch kêu một tiếng. Khương Âu An từ Trinh Lăng trạng thái giữa hoàn hồn tới. Nàng không nghĩ tới, nguyên bảo cửa hàng Khương Tú sẽ là Khương Tu Trạch. Khương Tu Trạch chỉ gọi Khương Âu An một tiếng, không có nói mặt khác nói. Chính là hắn cầm chặt ngọc cốt phiến tay, tiết lộ hắn khẩn trương. Hắn đã trở lại, trở về gặp Tiểu Lục. Hắn không biết có thể hay không bị đuổi ra khỏi nhà. Chính là, hắn chính là nghĩ đến nhìn xem nàng. Nhìn xem nàng hài tử. Hai người bốn mắt tương đối. Khương Âu An mím môi. Ngay sau đó, khóe miệng dơ lên khởi một đạo độc cung. Nàng đối với hắn cười. Lâu như vậy, hắn ở bên ngoài giao tranh, nỗ lực. Chính là vì nàng tươi cười. Hắn chờ tới rồi. Khương Thu Trạch đáy mắt hiện ra hơi nước. Tiểu lục, mau nâng đi vào. Mặt sau là đi theo Khương Thu Trạch chu trưởng sự. Ở chỉ huy những cái đó nâng cái dương người, cũng là vừa nhắc lại là vừa nhắc lễ vật, đều ở hướng trong vương phủ dọn chính là các tân khách đợi một hồi lâu, này cái dương như thế nào còn không có nâng xong đâu. Có người chạy đến cửa vừa thấy, nương a tiếng kinh hô truyền đi vào, càng nhiều khách khứa chạy ra vừa thấy, kia trận trượng thật không phải giống nhau đại, này nâng cái dương người còn ở xếp hàng, vương phủ nơi này phố đều bài đầy, từ đầu đường bài đến phố đuôi. Còn không nói, đã đưa vào đi như vậy nhiều nâng. Liền trên đường những cái đó bá tánh đều chạy ra xem. Ta cha a không hổ là dưới bầu trời này nhất giàu có cửa hàng. Thượng trăm nâng tuyệt đối có. Này danh tác quá hâm mộ. Không biết vị này đại đương gia nhưng có cưới vợ Vương phủ quản gia chạy đến lão vương gia bên người nói. Vương gia, sân trang không được. Lão vương gia còn có điểm ngốc. Kia phóng bên cạnh sân. Bên cạnh bắc viện cũng chất đầy. Lão vương gia. Chỗ nào có rảnh liền hướng chỗ nào dọn, cung Ngọc Yến lập tức nói, là, quản gia lau đem hãn, phía trước cũng đã nghĩ tới, này lễ vật gì đó tuyệt đối sẽ không thiếu. Chính là không nghĩ tới, này chuẩn bị sân căn bản là không bỏ xuống được. Hôm nay các tân khách đã nói mệt mỏi hâm mộ. Nhị ca, nhị ca, Khương cầm nam đám người cũng đều đi đến Khương tu Trạch trước mặt. Bốn cái huynh đệ, ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, hết thảy đều ở không nói gì. Đại ca sẽ hồi kinh sao, không biết a. cái dương rốt cuộc nâng xong rồi, Cung Ngọc Yến cùng Lão Vương ra nhẹ nhàng thở ra, con dâu nhà mẹ đè quá cường, các chủ nhân đều ở tiếp đón khách khứa, an an, sư nương tới, Kia một tiếng sư nương, đang ở đùa với nhu nhu huyền văn đại sư lỗ tai đều mau dựng thẳng lên tới. Một cái khí chất thanh nhã phụ nhân đi đến, sư nương, sư nương, dương vận này cái cũng xuyên một thân nhan sắc còn tính tươi đẹp màu thủy lam váy. Tuy rằng cũng thượng tuổi, nhưng khí chất hào, nhìn liền thoải mái. Dương Vận không giống những người khác như vậy có phong phú thân gia, nhưng là cũng cấp hai cái tiểu nãi hoa tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. a nha, Khương Âu An cùng Dương Vận quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Nguyễn Nguyễn chính hướng tới Dương Vận bên này múa may tay nhỏ. Dương Vận tâm lập tức liền ấm, Nguyễn Nguyễn, ồm, Dương Vận tiến lên, Nguyễn Nguyễn liền với tới thân mình muốn nàng ôm. Này một ôm, Dương Vận nước mắt đều sắp rơi xuống. Hải Tử, Khương Âu An cùng Ngân vọng Nhã mấy người đều hơi hơi dương môi. Huyền Văn đại sư đôi mắt cũng có chút toan. Ca, ca, là Huyền Văn đại sư trong lòng ngực nhu nhu hướng tới Nguyễn Nguyễn nơi phương hướng kêu ca. Cái này ca tự vẫn là nàng gần nhất học được nói tự. Nghe được muội muội thanh âm, Nguyễn Nguyễn ở Dương Vận trong lòng ngực xoay thân. Sau đó cũng vươn tay, muốn đi tìm muội muội bộ dáng. Nhu nhu cũng là vươn tay tay, Dương vẫn thấy được huyền văn, huyền văn có điểm ngượng ngùng, địch thanh tay ở huyền văn phía sau lưng đẩy hạ, sư phụ còn thất thần làm gì, nhu nhu tìm ca ca đâu, huyền văn, hai đứa nhỏ đều hướng tới lẫn nhau phương hướng với tới thân mình. Cung Ngọc Yến muốn tiến lên, bị Khương Âu An cấp kéo lại. Cung Ngọc Yến dường như minh bài cái gì, lôi kéo giọng nói, này hai đứa nhỏ a, đặc biệt thích dính ở bên nhau đâu. Cảm tình hảo a, ha ha ha. Ngân vọng nhã cười lớn, dương vận sợ hài tử rơi xuống, liền hướng tới huyền văn phương hướng đi rồi vài bước. Huyền văn cũng là, hai người lập tức kéo gần lại khoảng cách, A vận huyền văn thấp giọng hô câu, dương vận coi như không nghe được, sư phụ A, Nguyễn Nguyễn cùng nhu nhu kéo không được tay A. Khoảng cách còn có điểm xa, huyền văn chạy nhanh tiến lên, Nguyễn Nguyễn cùng nhu nhu tay nhỏ kéo lên, huyền văn cười, dương vận không thấy huyền văn. Chỉ là cũng không có kháng cự tránh ra. Yến hội muốn bắt đầu rồi đi. Đại gia chuẩn bị nhập tòa. Trường hợp này, như thế nào có thể thiếu được bà bà ta đâu. Đúng lúc này, một cái giả nua thanh âm vang lên. Bà bà, một cái tóc trắng xóa, vòng eo có chút cầu lũ lão bà bà xâm nhập mọi người trong tầm mắt. Nàng là, Bích La Trang đời trước trang chủ thân muội muội hồng tuyên bà bà A. Hiện tại Bích La Trang không có trang chủ, cũng là bà bà lại quản sự. Huyền văn đại sư vì cái gì không làm trang chủ A. Nhân gia không muốn làm bái. Bà bà, Khương Âu An bọn người đón đi lên. Khương Âu An cùng Bích La Trang duyên phận cũng là từ gặp được lão nhân này bắt đầu. Hồng tuyên bà bà già nua thô giáp tay rơi xuống Khương Âu An trên đầu. Hảo hài tử này một hai năm bên ngoài phát sinh sự tình ta đều nghe nói. Người làm tốt lắm, không hổ là bà bà coi trọng người. Khương Âu An dương môi. Bà bà trở về còn đi ra ngoài sao? ha ha ha không ra đi chơi đủ rồi về nhà tới ăn ngươi nha đầu này làm đồ ăn mấy năm nay ta ở bên ngoài chính là thập phần tưởng niệm đâu bà bà muốn ăn cái gì ta đều cho ngươi làm hồng tuyên bà bà cười to hai tiếng nàng hướng tới huyền văn phương hướng nhìn lại ở nhìn đến huyền văn bên cạnh dương vận khi nàng là sửng sốt ngay sau đó cười nói huyền văn a ta cho ngươi tìm cái này tiểu đồ để được không a hào Huyền Văn còn không có nói chuyện đâu, thanh thang cùng ngân vọng nhã đám người đã chăm miệng một lời trả lời. Các ngươi là Huyền Văn, vẫn là ta là Huyền Văn. Huyền Văn nhướng mày, là bà bà cho chúng ta đại gia tìm tiểu sư muội thật tốt quá. Chăm dặm ảnh reo lên, Huyền Văn cười, tiểu thử thúi, cô cô a, người tìm đứa nhỏ này, là thật tốt. Ha ha ha ha, mọi người đều đang cười. Hai cái tiểu nãi hoa xem mọi người đều đang cười, cũng đi theo cười ra tiếng. Nguyễn Nguyễn cười còn dùng tay nhỏ ôm Dương Vận cổ. Dương Vận cũng nhịn không được dơ lên môi. Bà bà mau vào đi uống ly trà nghỉ một lát ngân vọng nhã nâng bà bà hướng nhà chính đi. Cung Ngọc Yến bọn họ đều bắt đầu tiếp đón khách nhân nhập tòa. An An, một thanh âm vang lên. Lúc này cửa bên này khách khứa đã thiếu rất nhiều. Khương Ấu An cũng là chuẩn bị nhập tòa. Còn không có tránh ra. Liền sau khi nghe được Phương vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. Nàng quay đầu. Tựa hồ sớm đã nghe ra tới là ai thanh âm, cho nên ở quay đầu trong nháy mắt kia, nàng nhoẻn miệng cười, mi mắt cong cong, gương mặt bên là hai cái tiểu má lúng đồng tiền. Khương Khải đứng ở cửa phương hướng, một đầu chỉ bạc, mặt mày tinh xảo như ngọc, tựa như khi hỏa trung đi ra tiên nhân, ở nhìn đến Khương Âu An tươi cười khi Khương Khải là kinh ngạc, kinh ngạc lúc sau, hắn cho rằng này tươi cười không phải cho hắn là hôm nay thì sự làm nàng cao hứng. cho nên ở nghe được có người kêu nàng sau tươi cười cũng chưa kịp thu liễm chỉ là hắn đợi một hồi lâu tiểu lục trên mặt tươi cười không có biến mất nàng đang nhìn hắn cười khương khải ở hoàn hồn sau hắn khóe miệng thượng cũng giơ lên nhợt nhạt đồ cung đại ca đại ca khương tu trạch khương nhan khương uẩn trần khương cẩm nam đều ra tới bọn họ đều bước nhanh đi đến khương khải bên người đại ca ngươi đã đến rồi nhị đệ tam đệ tứ đệ ngũ đệ Huynh đệ mấy người nhìn nhau, đồng thời quay đầu nhìn về phía trước có tươi đẹp tươi cười nữ tử. Tiểu lục, trong một góc, thật tốt, tư thị vệ trong lòng ngực ôm bội kiếm cảm thán nói. Hảo ngươi cái đầu chạy nhanh làm việc đi. Cao thị vệ một con cánh tay vòng đến tư thị vệ phía trước ôm kéo tư thị vệ phải đi. Trước công chúng, đừng động thủ động cước. Ta phi ai hiếm lạ chạm vào ngươi. Đêm đã khuya, phồn hoa ẩm ý rút đi. Khương ấu An cùng mặc phù bạch đứng ở trong viện. Mặc phù bạch nhìn trời cao thượng trăng tròn, nói, đêm nay ánh trăng thực viên. Khương ấu an ôm mặc phù bạch cánh tay, đem đầu dựa vào nàng trên vai, cười nói, đúng vậy. Mệt sao, mặc phù bạch cúi đầu nhìn bên người tiểu nữ nhân liếc mắt một cái. ân bất quá thật cao hứng, còn tưởng lại mệt điểm sao. Khương ấu an khắp mặc phù bạch một chút, đứng đắn điểm, tiếng cười tràn ra tới. dây tiếp theo, mặc phù bạch đem khương ấu an hoành ôm dựng lên, hướng tới cửa phòng phương hướng bước đi đi. Khương Ấu An thuận thế ôm Mặc Phù Bạch cổ. Phu quân A, Khương Ấu An nói còn không có nói xong, Mạc Phù Bạch đã trước nói ra tới. Ta yêu ngươi An An, hắn thanh âm lưu luyến, vô hạn sủng nịch. Tiểu Bạch, ngươi đem ta nói cấp đoạt đi rồi. Khương Ấu An cười, ôn nhu nói, ta cũng ái ngươi. Mặc Phù Bạch cúi đầu, hôn lên nàng môi. Tới đây chuyện trọng sinh sau, năm cái ca ca khóc lóc cầu ta hồi phủ đã kết thúc. Chuyện được đăng ở cổ Úc Đọc chuyện .com.